Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện xuyên qua nữ phụ trọng sinh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 186 liên thủ, kia vương ra đi trước vội, nơi này dư lại sự tình giao cho thần thiếp liền hảo, thần thiếp nhất định sẽ cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Mộ dung thị săn sóc hiền thê lương mẫu nói, kia thanh cần liền không quấy giày vương phi điều tra lấy được bằng chứng sự tình chi tiết này liền đi trước. Thanh cần không thể không cắm đến mộ dung thị cùng Long Hàn viễn đối thoại chung, nàng là thật sự có chút mệt mỏi, lại là cứu người lại là rơi xuống nước, nàng thật sự không có cố ý muốn hư mộ dung thị chuyện tốt tâm, mà là nếu Long Hàn viễn đi trước phòng trừng mộ dung thị lại muốn tìm cái gì thượng vàng hạ cám lý do lưu lại nàng, nàng thật là lười đến cùng mộ dung thị chua toàn. Cố chắc phi còn không thể nghe được Thanh Cần muốn mượn cơ hội rời đi, mộ dung thị lập tức ngăn cản phế đi lớn như vậy kính, kết quả là như thế nào còn có thể làm cố Thanh Cần bình yên vô sự rời đi, liền tính không thể cũng muốn. bổn vương nhớ không lầm nói ngươi là vừa bỏ lệnh cấm ra tới, như thế nào như thế nói, ngươi vẫn là cấm túc đi. Lòng hàn viện ánh mắt nhíu chặt nhìn Thanh Cần ánh mắt không biện hỉ nộ. Tiếp thân cần tuân vương ra mệnh lệnh, này liền trải trở về vân viện tiếp tục cấm túc. Thanh Cần lười đến đi phân biệt Long Hàn Viễn nói những lời này là sự phạt vẫn là khác cái gì, đối với Long Hàn Viễn khom lưng phúc lễ, còn không có phúc đi xuống cũng đã đứng dậy, ở mộ dung thị còn chưa phản ứng lại đây phía trước mang theo yên ương đám người vội vàng rời đi. Vương ra, này mộ dung thị phản ứng lại đây, nhìn Thanh Cần bay nhanh đi xa thân ảnh nhìn về phía Long Hàn Viễn. bổn vương tin tưởng ngươi, nói xong mấy chữ này, Long Hàn Viễn xoay người rời đi mộ dung thị thầm mắt. Mộ dung thị nhìn một chiếc một sau rời đi thân ảnh, gắt gao nắm chặt cầm khăn tay tay. Vương Phi, ngài không có việc gì đi. Châu Vân lo lắng mở miệng đồng thời cũng nhắc nhở mộ dung thị ngàn vạn không thể vào lúc này mất dáng vẻ. Mộ dung thị thu hồi trong mắt ám mang, trên mặt gợn sóng bất kinh. Người thấy được sao, tuy rằng hắn từ đầu đến cuối đều không có xem cái kia thiện người vài lần. Chính là hắn làm những chuyện như vậy, đều là hướng về cái kia thiện người. Vương phi tại sao lại như vậy? tưởng Vương gia tiến đến, định là bởi vì biết được thế từ cùng tuyết chắc phi đều rơi xuống nước sự. Hơn nữa Vương gia cuối cùng đối cố chắc phi nói cùng coi chừng chắc phi kia liếc mắt một cái, rõ ràng chính là không mừng bộ dáng. Châu vân nửa là nghi hoặc nửa khuyên giải an ủi đối mộ dung thị nói: người không cần lại vắt hết óc khuyên ta. Bổn phi hiểu biết Vương gia, bổn phi cũng không nghĩ lại nghe dối gạt mình tự người nói dối. Mộ dung thị trên mặt thanh thanh đạm đạm không có nhiều ít biểu tình. Ánh mắt trầm tĩnh túc mục, kia vương phi kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm. Mộ dung thị nói làm châu vân minh bạch nàng là thật sự không nghĩ lại nghe những cái đó giả dối có lệ nói cho nên châu vân thông minh nói sang chuyện khác. Trước phái hai người đi trong đình trong ngoài ngoại cẩn thận xem xét một lần, sau đó chúng ta đi tình Vũ Hiên vấn an tuyết chắc phi. Mộ dung thị không có ngước mắt, trực tiếp đối với châu vân phân phó. vương phi không tự mình đi xem xét một phen sao châu vân nghi hoặc hỏi ngô xuẩn vương ra bên người người đã xem qua bổn phi lại tự mình qua đi là minh bãi giả nói cho vương ra bổn phi không tin hắn bên người người sao mộ dung thị ngẩng đầu bất mãn trách cứ châu vân là nô thì nghĩ sai rồi nô thì này liền phái hai người tiến lên đi xem xét châu vân chạy nhanh nhận sai sau đó đi phía trước đi vài bước kêu tới hai cái hạ nhân Phân phó một phen sau một lần nữa trở lại mộ dung thị bên người cùng kính cúi đầu nói, nô tỳ đã an bài thỏa đáng. Đi thôi, vậy đi tình Vũ Hiên, mộ dung thị tần mi, có loại thể xác và tinh thần đều mệt cảm giác, có thể tưởng tượng đến tình Vũ Hiên tuyết chắc phi, không thể không đánh lên tinh thần. Tình Vũ Hiên, mộ dung thị đi vào tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến bên ngoài thủ lạc ma ma, làm cho chúng hại nhân mặt mang theo quan tâm mở miệng tuyết chắc phi thế nào. Thái y còn ở bên trong không có ra tới đâu. Lạc ma ma đối với mộ dung thị trả lời. Sau đó dùng ánh mắt dò hỏi, vương phi bên kia đều xử lý tốt sao. Mộ dung thị không có tâm tình mở miệng, châu vân rất có ánh mắt đứng ra. Ma ma đi rồi không bao lâu, vương ra lại đột nhiên tới, dò hỏi một chút sự tình, sau đó liền toàn quyền giao cho vương phi xử lý. Đơn giản sáng tỏ lý do thoái thác, lạc ma ma lại đã hiểu trong đó ẩn chứa thâm ý. Ánh mắt hướng tới chung quanh quét quét. Vương Phi không cần lo lắng, nếu vương gia có thể đem sự tình giao cho ngài, đã nói lên vẫn là tín nhiệm nhất ngài. Lạc ma ma nhìn ra mộ dung thị trong lòng không vui, chạy nhanh nhắc nhở mộ dung thị quan trọng nhất. nghe Minh Bạch lặc ma ma trong lời nói thầm ý, Mộ Dung Thị biểu tình dùng mình. đúng vậy, nàng như thế nào có thể quên cái này? Vương gia cũng không có đối nàng thấy nghi, vẫn là trước sau như một tín nhiệm. Vương gia còn tin tưởng nàng, nàng liền không có thua. đồng thời cũng còn có cơ hội, mà hiện tại việc cấp bách chính là không thể làm Vương gia phát hiện nàng tại đây sự kiện trung động tác. hồi tưởng toàn bộ sự kiện, nàng làm sự tuy rằng bí ẩn, nhưng còn có mấy chỗ yêu cầu kết thúc. nếu như bị Vương gia phát hiện nàng làm sự, Mộ Dung Thị đánh một cái giật mình. Đang ở lúc này, dèm cửa đong đưa thái y từ bên trong đi ra. Mộ dung thị chạy nhanh thấu đi lên, khẩn trương hỏi thái y tuyết chắc phi thế nào. Hồi bẩm tĩnh vương phi, bên trong phủ chắc phi xác thật có mang hơn hai tháng có thai, nhưng nhân mang thai lúc đầu, phản ứng đại, lại không có hợp lý thực bổ cho nên thân mình không khỏi có chút hư, hơn nữa đột nhiên rơi xuống nước thủy ôn lạnh lẽo, lại thấy lạc hồng, vi thần đã ở tận lực nghĩ cách đến nỗi lúc sau nhật từ tốt nhất trước vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng, vi thần liền cáo lui trước. nói đối mộ dung thị cung kính thi lễ, tuy rằng thái y cũng không có nói thực minh xác mộ dung thị cũng đã rõ ràng thái y không nói tận nói chung ý tứ đối với thái y lý giải gật gật đầu bổn phi minh bạch thái y ý tứ thái y tận lực liền hảo châu vân người đưa đưa thái y vi thần định dốc hết sức lực nói xong liền hướng tới ngoài cửa đi đến đưa mắt nhìn về nơi xa thái y rời đi mộ dung thị đối bên cạnh lạc ma ma nhàn nhạt mở miệng chúng ta vào xem tuyết chắc phi lạc ma ma chạy nhanh tiến lên vãn nâng dậy mộ dung thị nội thất tuyết chắc phi sắc mặt tái nhợt tiêu thụy nằm trên giường mộ dung thị tiến vào vừa lúc thấy như vậy một màn như là có chút không nỡ nhìn thẳng nhẹ nhàng thở dài một hơi đôi ánh mắt khi thì dại ra khi thì kinh hoàng tuyết chắc phi quan tâm hỏi tuyết chắc phi người cảm giác thế nào nghe được mộ dung thị thanh âm tuyết chắc phi nhìn qua ánh mắt vẫn là có chút nửa che nửa lộ kinh hoàng lại không quên vụng về dãy dụa muốn đứng dậy cấp mộ dung thị hành lễ thiếp cấp vương phi Mau mau không cần đa lễ, người hiện tại hoài thân mình, lại vừa mới rơi xuống nước này đó nghi thức xã giao liền tạm thời miễn, dưỡng hảo thân mình mới là mấu chốt nhất. Mộ dung thị chạy nhanh tiến lên đè lại tuyết chắc phi. Tuyết chắc phi theo mộ dung thị động tác một lần nữa nằm xuống tới, cảm kích nói, đa tạ vương phi tì tì thông cảm. Người nói người chính mình thân mình cũng không hào hào quý trọng trước kia không thoải mái thời điểm nên làm người tới nói cho bồn phi kéo dài tới hiện tại, nếu là một không cẩn thận trong bụng có cái tốt xấu mộ dung thì oán trách rõ ràng là ở truy cứu tuyết chắc phi có thay lại không tới báo cho sự. Nghe được mộ dung thì có chút nghiêm túc nói tuyết chắc phi nhịn không được co rúm lại một chút thân thể. Đều là thiếp không phải thiếp nguyệt sự luôn luôn không tuân thủ khi ở khuê trung thời điểm cũng có đoạn quá thiếp liền cho rằng nói có chút đáng thương hề hề nhìn về phía mộ dung thị. bổn phi cũng không phải trách ngươi, chỉ là ngươi hiện giờ cùng khuê trung rõ ràng bất đồng, như thế nào còn có thể như vậy thô tâm đại ý. Mộ dung thị trong lòng chán ghét viết chắc phi này một phen làm vẻ ta đây, trên mặt lại không được nại hạ tâm tới. huống chi ngươi không nghe được thái y nói, liền bởi vì ngươi thô tâm đại ý trong bụng hài từ hiện tại cũng không phải như thế nào hảo, hơn nữa ngươi lại rơi xuống nước. Là thái y nói gì đó sao? Phía trước mộ dung thị nói tuyết chắc phi cũng không để ý, nàng mang thai vương phi có thể thật cao hứng mới có quỷ, nhưng mà mộ dung thị mặt sau lời nói không khỏi làm nàng tâm nhắc tới tới, khẩn trương nhìn chằm chằm mộ dung thị. ngươi trước không cần lo lắng, tình huống của ngươi tương đối phức tạp. Thái y nói còn muốn lại quan sát hai ngày. trong lúc này ngươi tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi, cũng muốn yên tâm đối trong bụng thai nhi cũng hảo. Mộ Dung Thị né tránh tuyết chắc phi ánh mắt khuyên giải an ủi nói. Nhìn đến mộ dung thị trốn tránh bộ dáng, tuyết chắc phi không tự giác sờ lên bụng nhỏ, như là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếp nhất định cần tuân thái y nói, bất quá vương phi thì, thì thiếp là bị người đẩy mạnh trong nước, vương phi nhưng nhất định phải làm thiếp làm chủ, nhất định phải nghiêm trị cái kia đẩy thiếp vào nước người. Ánh mắt tinh lượng tín nhiệm nhìn về phía mộ dung thị. mộ dung thị thuận thế ho nhẹ một tiếng đoan trang đại nghĩa nói tĩnh vương phủ xuất hiện loại này ác liệt sự kiện bồn phi đương nhiên sẽ tra cái rõ ràng chỉ là mộ dung thị dừng lại làm như có điều băn khoăn tuyết Trác phi lập tức hiểu được có chút suy yếu đối trong phòng nha hoàn phân phó nói các ngươi trước đi xuống đi trong phòng nha hoàn nghe được tuyết Trác phi nói vội vàng dừng lại trong tay việc đối với giường phương hướng cung kính hành lễ sau đó trật tự giành mạch rời khỏi phòng tuyết Trác phi nhưng nhớ rõ đẩy ngươi vào nước người nhìn đến phòng hạ nhân đều lui xuống đi, mộ dung thị không cố kỵ nữa đối với tuyết chắc phi trực tiếp hỏi. này, tuyết chắc phi nghe được mộ dung thị nói nhíu mày suy tư. Một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu thiếp cũng không có cụ thể thấy rõ đầy thiếp chính là cái nào, nhưng thiếp rõ ràng nhìn đến là cô chắc phi bởi vì thưởng cứu nàng đệ đệ sông lên trước cùng thiếp đi ngang qua nhau sau, thiếp liền cảm thấy có một cổ lực lượng đem thiếp đẩy đi ra ngoài cho nên thiếp cũng đúng rồi, thiếp bên cạnh đứng bên người nha hoàn Lan Nhi, thiếp kêu Lan Nhi tiến vào, Lan Nhi nhất định thấy rõ. Không cần, mộ dung thị đánh gãy nàng lời nói, tuyết chắc phi khó hiểu hỏi, vì cái gì, chẳng lẽ... Người đoán không sai, người nhà hoàn lan nhi cũng đã xảy ra chuyện ngươi bị bổn phi sai người đưa về sau. Vương gia đột nhiên lại đây, người nhà hoàn đoạt ở bổn phi phía trước đối vương gia nói là cô chắc phi đẩy ngươi xuống nước nhưng vương gia cũng không tin tưởng mạnh bên người thị vệ đi đỉnh cố ý tra xét một phen. Nói là trên mặt đất trước tiên bị người sái đồ vật lan sách cũng bị người động tay động chân, vương gia nhận định thế tử rơi xuống nước là ngoài ý muốn cố chắc phi ở ngươi nhà hoàn lan nhi đối với vương gia chỉ chứng là nàng đẩy ngươi rơi xuống nước sau, cố chắc phi thế thốt phủ nhận nói nàng căn bản chưa từng đụng tới quá ngươi, vương gia tin cố chắc phi, ngươi nhà hoàn lan nhi bị vương gia phạt 30 đại bản, hiện tại hẳn là nhốt ở phòng chất cùi mộ dung thị nói xong, ngữ khí mang theo đồng bệnh tương liên cùng không thể nề hà. Chương 187 hắn ở nàng trước mặt bộ dáng. Tại sao lại như vậy, Thiếp tận mắt nhìn thấy đến, Thế tử chính là Cố chắc phi đệ đệ Cố Ninh Hiên thân thủ đẩy xuống, liền Thiếp cũng bị bọn họ đẩy xuống nước, bọn họ tỷ đệ này rõ ràng là muốn nhất tiễn song điêu, Vương phi, ngài nhất định phải vì Thế tử cùng Thiếp làm chủ a. Tuyết chắc phi không thể tin tưởng, cùng Mộ Dung thị cùng chung kẻ địch Mộ dung thị thật mạnh thở dài một hơi, Bổn phi làm sao không biết cố chắc phi ra thế, làm chính thất dư giả cố chắc phi lại là vương gia tự mình hướng hoàng thượng cầu tới, hiện giờ lại là tân sủng, vương gia đương nhiên muốn sủng chút cũng may thế tử không có việc gì, bổn phi cũng liền đành phải trước nhường nhịn chút cố chắc phi. tuyết chắc phi nghe xong mộ dung thị nói trong lòng thầm mắng mộ dung thị âm hiểm trên mặt lại một chút không hiện vương phi như vậy rộng lượng thật là thiếp nhóm phúc khí bất qua thiếp liền sở có người chẳng những không cảm kích vương phi này phân tâm ngược lại cậy sùng mà kêu càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh nếu riêng là một người đảo cũng không sợ cái gì nàng liền tính lăn lộn cũng lăn lộn không ra cái gì hoa tới liền sở quá hai năm gia tâm còn ở nàng trên người thời gian dài quá nếu có mang không biết vương ra có thể hay không yêu ai yêu cả đường đi Nếu là mấy ngày trước đây, tuyết chắc phi nói ra nói như vậy tới, mộ dung thị còn có thể hoàn toàn không bỏ trong lòng, chính là nghĩ đến ở đỉnh biên thanh cần ở nàng bên tai nói những lời này đó, mộ dung thị trong lòng đột nhiên cực không tự tin cố thanh cần thật sự sẽ không có hài từ sao. Trong lòng như vậy hoài nghi, trên mặt lại không gọi tuyết chắc phi nhìn ra nhỏ tí tẹo, ngược lại mang theo nhàn nhạt ý cười, hậu viện có thể nhiều có vương gia hài tử cũng là bồn phi trách nhiệm, đến nỗi vương gia sẽ tương đối thích cái nào hài tử, bổn phi cũng là quan này thành, hậu viện hài tử còn không đều là bồn phi hài tử thế tử lại chỉ có một nói vậy vương gia trong lòng cũng là rõ ràng. Mộ dung thị kê cao gối mà ngủ nói, mộ dung thị đây là ở hướng nàng thị uy cũng là ở cảnh cáo nàng. Tuyết chắc phi nhịn không được rút đi nhu nhược nhút nhát từ trên giường ngồi dậy, lộ ra nhất chân thật biểu tình nhìn về phía mộ dung thị ta không tin vương phi thật có thể ngồi nhậm cố chắc phi sinh hạ hài từ. Ngữ khí rõ ràng trào phúng không tín nhiệm, mộ dung thị bát phương bất động, thần sắc tự nhiên, liền mi đều không có tốc một chút không chút để ý nâng lên tay, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa thật dài tơ vàng chỉ bộ bồn phi không biết cố chắc phi có thể hay không sinh hạ hài từ tuyết chắc phi ngươi hài từ lại là mười có sinh không ra. Ngươi nói bậy ngươi đối ta làm cái gì? Tuyết chắc phi mãn nhãn không thể tin tưởng, một lát sau như là phản ứng lại đây tay phủ lên bụng nhỏ. Ánh mắt tràn ngập cảnh giác phòng bị nhìn về phía mộ dung thị. Bổn phi còn cần đối với ngươi làm cái gì? Lại là đồ ăn không hợp lý, lại là rơi xuống nước ngươi thật cảm thấy ngươi trong bụng đồ vật có thể ngao đến ngươi sinh hạ tới. Gia đình bình dân chính là gia đình bình dân. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, dựng thể lúc đầu là thai nhi thành hình mấu chốt thời kỳ, như ngươi như vậy, ngươi thật cảm thấy hoài thai 10 tháng sau có thể sinh hạ một cái hoàn chỉnh thành hình hài tử. Mộ dung thị mang theo khinh thường trào ý, tuyết chắc phi nhịn không được lùi lại hai bước, lẩm bẩm tự nói, không có khả năng, không có khả năng. Thái y rõ ràng liền nói chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày nên sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Thái y nói mộ dung thị cười nhào. Thái y đương nhiên sẽ nói như vậy, nhưng ngươi sinh không sinh xuống dưới, sinh hạ tới lại là cái bộ dáng gì? Thái y chính là cho ngươi bảo đảm, ngươi là ở ghen ghét ngươi sợ hãi ta sinh hạ nhi tử, ngài nhi tử liền không thể lại bá chiếm vương ra chú ý. Nghĩ đến mộ dung thị trong lời nói thâm ý, tuyết chắc phi không dám tưởng đi xuống, chỉ phải nói cho chính mình. Mộ dung thị là ở ghen ghét nàng, bổn phi ghen ghét ngươi, ngươi liền không cần lừa mình dối người. bổn phi nhi tử là thế tử, hiện giờ chính đến vương gia coi trọng bồi dưỡng, ngươi đâu, liền ngươi trong bụng kia than không biết cuối cùng có thể hay không mộ dung thị không có nói tiếp dùng khăn tay yêu nhã trà lau khóe miệng. Ngươi lại đây sẽ không chính là vì hảo tâm báo cho ta này đó đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tuyết chắc phi bình tĩnh lại, dùng hiểu rõ ánh mắt nhìn thẳng mộ dung thị. bổn phi có cái gì yêu cầu ngươi làm? Bồn phi chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi là chắc phi, ngươi cũng là chắc phi, nhân ra trời quang trăng sáng, ngươi liền tính không thể, cũng muốn tận lực miễn cưỡng có thể cân sức ngang tài, lại nói ngươi mang thai sự tình, ngươi là hoài tưởng không tốt, nhưng nếu không có rơi xuống nước nói, thay y trần bệnh ra tới, vương phủ trong kho còn có mấy cây lão sơn tham kim tôn ngọc quý dưỡng, chưa chắc liền không thể sinh ra khỏe mạnh hài tử, đáng tiếc mộ dung thị cực kỳ tiếc hận thở dài. Cố thanh cần Tuyết chắc phi ở mộ dung thị thiết hận trong thanh âm vỗ về bụng nhỏ nghiến răng nghiến lợi hô lên này ba chữ. Vương già đã nói rõ việc này cùng cố chắc phi không quan hệ, hơn nữa có nhân chứng minh cũng không phải cố chắc phi đẩy ngươi, mà là thị nữ của ngươi không cẩn thận đẩy ngươi một chút. Mộ dung thị hướng về tuyết Trác phi hào tâm giải thích nói. Vương phi không cần ở trước mặt ta làm bộ công bằng chính nghĩa ta cũng không tin vương phi trong lòng thật là nghĩ như vậy. Lại nói liền tính không phải nàng trực tiếp đẩy ta cũng là vì nàng ta mới có thể rơi xuống nước ta trong bụng đáng thương hải nhi cũng sẽ không tuyết chắc phi mặt hiện cực kỳ bi thương. Này trong phủ liền tính không có cố chắc phi còn sẽ có lý chắc phi, vương chắc phi, huống chi cố chắc phi luôn luôn đại môn không ra nhị môn không mại cũng không gây chuyện thị phi, bổn phi vì cái gì muốn đổi cái không rõ ràng lắm chi tiết. Mộ dung thị sắc mặt bình tĩnh nói những lời này, nhất thời kêu tuyết chắc phi có chút nhìn không thấu nàng chân chính ý tưởng. Vương Phi nếu thật là nghĩ như vậy, năm ấy trước phân lệ sự lại nên như thế nào giải thích? Tuy rằng nhìn không thấu mộ dung thị chân thật ý tưởng, tuyết chắc phi vẫn là bản năng không tin. Người tin hay không tùy thích bồn phi liền không nhiều lắm ngây người còn muốn đi nói cho vương ra tuyết chắc phi bệnh tình của ngươi đâu. Mộ dung thị nói đứng dậy liền đi ra ngoài, lạc ma ma kính cần chạy nhanh đuổi kịp. Vương Phi muốn như thế nào đối vương ra hồi báo thiếp bệnh tình? Tuyết chắc phi nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mộ dung thị thân ảnh. Người cảm thấy bổn phi nên như thế nào đối vương ra nói. Mộ dung thị dừng lại bước chân quay đầu cười như không cười nhìn về phía tuyết Trác phi. Người tuyết Trác phi bị mộ dung thị cười như không cười ánh mắt nhìn, mắt thấy nhịn không được xấu hổ buồn bực liền phải bùng nổ. Người yên tâm đi, bổn phi sẽ không đoạn người đường sống, rốt cuộc này hậu viện yêu cầu chính là cân bằng. đối với tuyết chắc phi cuối cùng nói ra này một câu, mộ dung thị vén rèm mà ra, tuyết chắc phi nhìn mộ dung thị biến mất rèm cửa chỗ, phẫn nộ oán hận từ trong mắt luân phiên mà qua, suy sụp đảo hướng giường, xoa bụng nhỏ, một giọt nhiệt lệ tẩm nhập gối tâm. thư phòng, mộ dung thị đi vào tới thời điểm, long hàn viễn khuôn mặt lạnh túc nghiêm túc nhìn công văn thượng công văn, vương gia mộ dung thị thanh âm dịu dàng hô. Lòng hàn viễn từ công văn thượng ngẩng đầu lên, nhìn xa hướng mộ dung thị ánh mắt như thâm giếng chi thủy, sâu thẳm lạnh lẽo, lại ở nháy mắt lại lần nữa thả lại mời ra làm chứng độc thượng công văn thượng. Dù cho là như thế này, mộ dung thị vẫn là ở Long hàn viễn kia liếc mắt một cái hạ nhịn không được tim đập ra tốc. Như thế nào, ngắn gọn lãnh mạnh thanh âm truyền đến, mộ dung thị có chút si mê nhìn kia đoan chính thẳng thắn thân ảnh khuôn mặt ôn nhu như nước. Thái Y đã xem qua Tuyết Trắc Phi cũng không lo ngại, chính là phía trước đồ ăn có chút không hợp lý, còn có chính là ở trong nước bị chút lạnh lẽo, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày. Dưỡng mấy ngày sau thần thiếp lại phái người thỉnh Thái Y đến xem. Ân Long hàn viễn nhàn nhạt theo tiếng kia ra muốn hay không một hồi đi tỉnh Vũ Hiên nhìn xem Tuyết Trắc Phi. biết rõ hàn là rời đi mộ dung thị lại không nghĩ cứ như vậy rời đi nhìn một thân lạnh băng lượn lờ long hàn viễn mộ dung thị không khỏi nghĩ đến như vậy vương ra không biết ở cố thanh cần trước mặt là như thế nào biết rõ không nên nghĩ như vậy giờ khắc này nàng lại điên cuồng dường như đột nhiên muốn hiểu biết Long hàn viễn ánh mắt sắc bén nhìn về phía mộ dung thị lạnh băng túc sát chi khí hướng tới mộ dung thị ập vào trước mặt mộ dung thị nửa rũ mắt tận lực duy trì nhàn nhã mỉm cười thái y theo như lời muốn tĩnh dưỡng nhưng tuyết chắc phi rốt cuộc hoài vương gia hài tử ở cái này đương khẩu thần thiếp cảm thấy vương gia hàn là đi tình vũ Yên nhìn xem tuyết chắc phi Ra ngài không biết thần thiếp kia sẽ tiến đến xem tuyết chắc phi ngày thường hào hào một người đều tiêu thụ kinh hoàng thành cái dạng gì nhìn đến tuyết chắc phi dáng vẻ kia thần thiếp tâm kia một khắc mang theo thương xót biểu tình phụ trợ mộ dung thị so ngày thường nhiều vài phần đoan mỹ tú lệ bổn vương biết long hàn viễn trước sau nhìn không ra hỉ nộ lạnh băng biểu tình Còn có Càn Nguyên cũng thật là bị sợ hãi, thần thiếp vừa mới tới phía trước đi nhìn một chút, Càn Nguyên đang ngủ, nhưng ngủ cực không an ổn. Lòng Hàn Viễn nghe thế, rốt cuộc đem ánh mắt lại một lần từ công văn thượng một khai, nhăn lại mi tới. Nhìn đến long Hàn Viễn cái này động tác bộ dung thị tâm nhịn không được kỳ ký lên. Nam Nhi Há có thể làm nữ từ tư thái, bổn vương ngày mai sẽ vì hắn an bài một cái bơi sư phó. long Hàn Viễn kịp thời lập tức hành quyết làm quyết định. Mộ dung thị vốn dĩ ẩn ẩn kỳ ký biểu tình, nháy mắt chuyển biến vì á khẩu không trả lời được. Nhưng nàng còn không nghĩ từ bỏ, nghĩ thử lại một lần, thế từ cùng tuyết chắc phi rơi xuống nước sự tình, bởi vì cố chắc phi đều có điều thấy, cho nên thần thiếp nghĩ có thể hay không kêu lên cố chắc phi cùng nhau tới tra chuyện này. Người mới là bổn vương vương phi, lòng hàn viễn thanh âm như cũ hỉ nộ không biển. mộ dung thị tâm rốt cuộc làm lạnh xuống dưới nàng tùy hứng chỉ có thể dừng ở đây nàng đã không thể lại không có vương gia kính trọng nghĩ vậy nàng một lần nữa khôi phục đoan trang trầm tĩnh kia thần thiếp liền không quấy dày vương ra làm công thần thiếp liền trước tiên lui hạ Long hàn viễn nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lại không có rời đi công văn thượng công vụ mộ dung thị không bao giờ che giấu ánh mắt thất bại thất vọng xoay người rời đi thư phòng liền ở mộ dung thị mang theo trầm thấp mất mát tâm tình sắp đi vào nằm viện môn thời điểm Vương Phi, xin dừng bước, có tương tự ngắn gọn thanh âm ở mộ dung thị phía sau vang lên, mộ dung thị trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, quay đầu tới, nhìn đến vừa lúc là đạp chiều hôm lẳng lặng đi tới long bệnh kinh phong. Phong thị vệ, mộ dung thị vẻ mặt ôn hòa mở miệng, thuộc hạ tham kiến vương Phi, long bệnh kinh phong thẳng tắp cung kính hành lễ, phong thị vệ không cần đa lễ, phong thị vệ là tới. Mộ dung thị trầm ồn thong rong hỏi. Là chủ tử làm thuộc hạ tới nhắc nhở một chút Vương Phi, triều đình mới vừa an ổn, bài tàng đại sứ ít ngày nữa liền đem đến kinh thành, người nhiều mắt tạp trong phủ sự long bệnh kinh phong không có nói thêm gì nữa, hắn tin tưởng Vương Phi nhất định có thể minh bạch hắn tưởng biểu đạt ý tứ. chương 188 lại phùng thượng nguyên, quả nhiên, mộ dung thị nháy mắt lĩnh ngộ hắn ý tứ, đối hắn mở miệng nói, bổn phi hiểu biết. Sau đó xoay người đối bên cạnh lạc ma ma phân phó thế từ cùng tuyết chắc phi hôm nay đều chỉ là vội ý rơi xuống nước người đi xuống nói cho hôm nay ở đây hạ nhân, gọi bọn hắn bảo vệ tốt miệng mình, nếu là có một tia nhàn ngôn tạp ngữ truyền ra tới, bổn phi định nghiêm trị không tha. Lão nô lĩnh mạnh, lạc ma ma xoay người vội vàng rời đi, đi triệu tập hạ nhân. nhìn đến lạc ma ma thân ảnh biến mất không thấy mộ dung thị lúc này mới quay đầu tới đối với long bệnh kinh phong dò hỏi mở miệng phong thị vệ cảm thấy như thế xử lý tốt không vương phi đúng giờ nhất chu toàn thuộc hạ này liền trở về bẩm báo chủ tử nói xoay người liền chuẩn bị rời đi phong thị vệ chờ một lát mộ dung thị do dự trần chờ sau vẫn là mở miệng gọi lại long bệnh kinh phong Lòng bệnh kinh phong quay đầu tới vương phi chính là có việc yêu cầu thuộc hạ truyền lại cấp gia Kia đào không phải chính là bổn phi có không hỏi phong thị vệ hai kiện khác sự. Mộ dung thị châm trước mở miệng, lòng bệnh kinh phong không rõ nguyên do nhìn về phía mộ dung thị, lại nhìn đến mộ dung thị có chút do dự biểu tình khi trong lòng ẩn ẩn có chút minh bạch theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng mà nghĩ đến đối diện chính là vương phi cuối cùng là gật gật đầu. Chỉ cần ở thuộc hạ quyền hẳn trong phạm vi cho phép. Nghe nói cố chắc phi từng đi qua vương gia thư phòng vài lần. Nhìn đến Long bệnh kinh phong gật đầu, mộ dung thị ánh mắt sáng lên gấp không chờ nổi hỏi ra. Cái này, lòng bệnh kinh phong bất động thanh sắc gật gật đầu. Kia ra cùng cố chắc phi ở chung khi mộ dung thị ánh mắt tha thiết nhìn phía Long bệnh kinh phong. Nghe được mộ dung thị vấn đề này, lòng bệnh kinh phong nhíu mày tránh đi mộ dung thị ánh mắt có chút hối hận vừa mới gật đầu. Cái này thuộc hạ không lớn rõ ràng, hẳn là cùng vương phi chi gian không sai biệt lắm đi. Mộ Dung thì cũng biết nàng như vậy hỏi thực thất lễ thực không nên, nhưng nàng chính là bức thiết muốn biết. Bị Long Bệnh Kinh Phong sạch sẽ lưu loát cự tuyệt sau, nàng có chút tỉnh ngộ lại đây, có chút mất mát lại có chút tán thưởng. Nhìn qua thực mâu thuẫn cười khổ nói nhỏ, Phong Thị vệ như vậy thực hào, là bổn phi thất lễ đâu? Kia thuộc hạ này liền cáo lui. lòng Bệnh Kinh Phong rũ đầu tận lực bỏ qua Mộ Dung thị vọng lại đây phức tạp mâu thuẫn ánh mắt. Đi thôi. Nhìn đến long bệnh kinh phong vẫn luôn rũ mắt không dậy nổi, mộ dung thị minh bạch long bệnh kinh phong như vậy động tác ý vị. Cũng thông minh không hề lưu long bệnh kinh phong, lòng bệnh kinh phong chạy nhanh xoay người cuộc đời lần đầu tiên có chạy nhanh thoát đi. bổn phi vừa mới nói mộ dung thị thanh âm lại lần nữa ở long bệnh kinh phong phía sau vang lên. Lòng bệnh kinh phong bất giác dừng lại bước chân, cũng không có quay đầu lại, thuộc hạ vừa mới cái gì cũng không có nghe được, nói xong không bao giờ dừng lại vội vàng rời đi. Nhìn long bệnh kinh phong nháy mắt đi xa thân ảnh, mộ dung thị tâm trầm đến nhất đế, nghĩ đến vừa mới long bệnh kinh phong truyền cáo những lời này đó. Nhìn vô tận bầu trời đêm, những lời này, ra vì cái gì vừa mới không đối với nàng nói. Rõ ràng trước kia thời điểm cũng không sẽ như vậy. Năm trước nguyên tiêu khi, chợ hoa đèn như ngày, trăng lên đầu cảnh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn. Năm nay nguyên tiêu khi, nguyệt cùng đèn như cũ, không thấy năm trước người, nước mắt ướt xuân sam tay áo. Âu Dương tu sinh cha tử, nguyên tịch Lưu Vân viện, Thanh Cần lười biếng oa ở giường, một bên uống trà một bên lật xem du ký. Đột nhiên liền nghe được phanh mà một tiếng vang lớn, Thanh Cần theo bản năng ngẩng đầu hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa lúc nhìn đến không trung nổ tung huyến lệ sán lạn pháo hoa, khoảnh khắc phương hoa, không tiếc hôi phi yên diệt. Liền ở thanh cần ngây người trong lúc phanh lại là một tiếng, trong trời đêm lại nở rộ một đóa thật lớn mỹ lệ đóa hoa, mặc kệ ngay sau đó hồn phi phách tán, giờ khắp này lại mỹ chấn động nhân tâm, làm thiên hạ thế nhân nhịn không được chú mục đi theo. Liên tiếp bang bang thanh một tiếng tiếp theo một tiếng, này đóa điêu tàn kia đóa nở rộ không chung như là tại tiến hành một hồi xa hoa dạ yến, hấp dẫn mọi người đi quan vọng, làm quan vọng đến nó người nhịn không được hoa mắt say mê. Thanh Cần yên tâm trong tay du ký, đi đến bên cửa sổ duyên, hoàn toàn mở ra cửa sổ, ỉ ở bên cửa sổ tận tình phóng tầm mắt thưởng thức trận này thịnh thế pháo hoa. Thời gian rất lâu sau, Thanh Cần giống như mới ước chừng nhớ lại, hôm nay đại khái là đêm nguyên tiêu đi, nhớ tới hiện đại thời điểm, cái này ngày hội nàng đều là cùng người trong nhà cùng nhau quá, lão mẹ sẽ nấu thượng một nồi mỹ vị nguyên tiêu, nàng cùng lão ba còn có ca ca sẽ sủng nịch nàng trong lòng đột nhiên chua sót vô cùng. Ba ba, mụ mụ các ngươi có khỏe không? Còn có thực xin lỗi thanh cẩn thanh như sợi mỏng, nói xong kia một khắc trong lòng thương cảm vô cùng. Ngửa đầu nhìn đầy trời pháo hoa, tận lực chừng lớn hốc mắt, nhìn không chớp mắt cũng không dám chớp một chút mắt. Nguyên ương dơ trên khay phóng nóng hôi hồi chén đầy cửa mà vào, bởi vì tiểu tâm trong tay đồ vật liền đầu cũng không kịp nâng, thanh âm lại trước mang theo nói không nên lời hưng phấn cao hứng, chủ tử, ngài mau tới nếm thử trong cung mới vừa thưởng xuống dưới. Nói cho hết lời đồng thời vừa vặn cầm trong tay chén phóng tới trên bàn, lúc này mới ngẩng đầu chiều giường phương hướng nhìn lại, lại ngoài ý muốn không có ở giường thượng nhìn đến thanh cần, trong mắt nhịn không được một tia hoảng loạn. Lại tại hạ một khắc nhìn đến bên cửa sổ đứng thanh cần sau, vỗ vỗ ngực tùy tiện nói, chủ từ ngài chính là làm ta sợ muốn chết, như thế nào chạy đến bên cửa sổ lên rồi còn có ai u chủ từ ngài như thế nào cũng không nhiều lắm thêm kiện quần áo, xuyên ít như vậy liền đứng ở cửa sổ, phải biết rằng hiện tại vẫn là thực lãnh một bên lại nhảy thanh cần, một bên chạy đến bên cạnh tủ quần áo, cầm lấy một kiện rắn chắc áo ngoài, đi đến thanh cần bên người vì thanh cần nhẹ nhàng phủ thêm. Thẳng đến vì Thanh Cần hệ hảo áo ngoài, vẫn là không có nghe được Thanh Cần Thanh âm, uyên Ương rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện có chút không thích hợp thật cẩn thận nói, chủ từ, ngài có khỏe không? Thanh Cần như là hết sức chăm chú quan khán pháo hoa, bất chấp quay đầu lại, ngữ khí nhẹ nhàng, ta thực hảo nha, pháo hoa thật xinh đẹp không phải sao? Ngài không cần lừa uyên Ương, ngài như vậy rõ ràng chính là tâm tình không hảo uyên Ương một bộ thực minh bạch hiểu biết ngữ khí. Thanh Cần rốt cuộc nhịn không được tò mò nghi hoặc quay đầu tới chẳng lẽ nàng biểu hiện thật sự có như vậy rõ ràng sao? Rõ ràng nàng, chủ từ có phải hay không nhớ tới biểu thiếu gia, không phải nô thì lắm miệng mà là chủ từ ngài hiện tại huống hồ biểu thiếu gia hắn cũng không phải uyên ương lo chính mình ấn trong đầu ý tưởng muốn khuyên giải Thanh Cần. Liền ngươi đều biết hắn là giả, ta còn sẽ không biết sao, này hết thảy bất quá là một hồi sai lầm gặp được thôi. Thanh cần đánh gãy huyên ương nói, lại nhịn không được nhớ tới năm trước Tết Thượng Nguyên, thời gian quá thật mau nha, nháy mắt đều đã một năm, năm trước lúc này, nàng còn đầy cõi lòng hy vọng tin tưởng, có người từng tại đây đầy trời pháo hoa hạ. Hướng nàng hứa hẹn quân tử một nặc, một nặc khuyên thành, đáng tiếc quân tử là giả, liền người đều là giả. Hướng chi cái gì lời hứa, nghĩ đến đây, thanh cần nhịn không được lộ ra lãnh trào tươi cười, vận mệnh thật là cái kỳ quái đồ vật. Lúc đó muốn chết muốn sống chờ không tới cầu không đến, hiện giờ thuốc cao bôi trên da chó quẳng cũng quẳng không ra. chủ tử, ngài ngài không cần như vậy. Đều do nô thì, không nên nhắc tới nhìn đến thanh cần lộ ra lãnh cười nhạo ý uyên ương trong lòng nhận định chủ tử quả nhiên còn ở vì cái kia biểu thiếu ra hao tổn tinh thần. Trong lòng hận không thể đối cái kia làm chủ tử thương tâm biểu thiếu ra thiên đao vạn quả, đồng thời mang theo nói không nên lời đau lòng đối thanh cần nhẹ nhàng khuyên giải an ủi nói. Ta cũng không phải thanh cần muốn đối Nguyên Ương nói, nhưng nhìn đến uyên Ương một bộ nhận định biểu tình. Lại nghĩ đến nàng thật đúng là không biết nên nói như thế nào nàng đã từng ở hiện đại sự tình, mà mịt mờ nói. Nguyên Ương phòng trừng căn bản là nghe không hiểu, như vậy tưởng tượng cũng không có kể ra chỉ là hơi hơi thở dài một hơi tính. Chủ tử mau tới nếm thử này trong cung đưa tới phù nguyên tử đi. Uyên ương nhìn đến Thanh Cần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người trở lại trước bàn, cười thùm tìm nói sang chuyện khác. Nhìn Nguyên ương trên mặt tươi cười, tuy rằng nàng cái này nói sang chuyện khác chiêu số thật sự chẳng ra gì, chính là đối với không thể nói Thanh Cần, không nghĩ làm Nguyên ương đề cập nàng cho rằng chung sự tình xác thật là nhảy qua cái này đề tài biện pháp. Vì thế Thanh Cần thực nề tình cảm thấy hứng thú tiếp theo Uyên ương đề tài, phù nguyên tử. Là nha chủ tử mau tới nếm thử đi, nói sốc lên mặt trên cái nắp. Thanh Cần liền uyên Ương nói đi vào trước bàn, nhìn đến trong chén đồ vật nghi hoặc nói, này không phải bánh trôi sao? Đương nhiên là chủ tử trong miệng bánh trôi A Tết Thượng Nguyên vốn dĩ liền ăn bánh trôi nha. Nguyên Ương có chút kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía Thanh Cần. Vậy ngươi vừa mới nói cái gì Phùng Nguyên Tử? Chủ tử gọi là này thức ăn vì bánh trôi, chúng ta ngày thường đều kêu cục bột nếp trong cung lại là gọi là Phùng Nguyên Tử. Nguyên Ương nhìn Thanh Cần tinh tế nói. Thanh cần nhẹ nhàng một phách não nhân, nhìn ta kêu bánh trôi kêu thói quen, đều đã quên còn có phù nguyên từ cái cách nói này. Kia trù từ chạy nhanh nếm thử đi. Nguyên ương vì thanh cần mốc ra mấy cái ở chén nhỏ. Thanh cần tiếp nhận chén nhỏ, đối với Nguyên ương nói, người cũng đừng đứng ở một bên, cũng chạy nhanh mốc ra mấy cái nếm thử cùng chính chúng ta làm có cái gì bất đồng. nghe được thanh cần nói uyên ương nhịn không được có chút tâm động nhưng cuối cùng vẫn là áp xuống khát vọng chủ từ trước dùng chủ từ dư lại nô tỳ lại lấy ra đi dùng hảo đừng bà bà mụ mụ ngươi lại không phải không cùng ta ngồi cùng bàn cộng thực quá kiên nô tỳ liền bất hòa chủ từ khách khí uyên ương nói xong động tác lưu loát lấy ra một cái chén nhỏ mốc ra mấy cái lại không có ngồi ở thanh cần bên cạnh mà là đứng ở nơi đó hưởng thụ nghe nghe liền hạ đũa kẹp ra một cái đặt ở trong miệng Thanh Cần đã hưởng qua một cái, hương vị cũng không tệ lắm, cũng không biết vì cái gì nàng chính là không có tâm tư lại ăn xong đi, mà là nhìn Uyên ương, chờ đến Uyên ương chờ không kịp nuốt vào một cái, đối với Uyên ương nhàn nhạt hỏi, hương vị thế nào? Nô tỳ ăn quá nóng nảy, hương vị cảm thấy có chút năng tâm. Sau khi nói xong khom lưng không được vuốt ve ngực, phụt người nhà cho dù Thanh Cần không cười tâm tư, cũng nhìn không được bị Uyên ương chọc cười, thuận tay đào một ly nước lạnh chạy nhanh đưa cho Uyên ương. Uyên ương tiếp nhận thanh cần đưa qua thủy, một ngụm rót hết tổng cảm thấy dễ chịu điểm, nô tỳ đa tả chủ tử ân cứu mạng. Nghĩ đến thanh cần đưa qua thủy, Nguyên ương đối với thanh cần cung kính thi lễ, đồng thời sắc mặt có chút đỏ lên xấu hổ. Hảo, ăn thời điểm chậm một chút ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt nặc ngươi tiếp tục ăn đi. Đối với Uyên ương nói như vậy, thanh cần lại không có lại dùng. Mà là đứng dậy một lần nữa đi đến bên cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài bóng đêm cùng đèn đốt sáng trưng vừa mới còn không có cảm thấy, hiện tại lại phảng phất có thể nghe được bên ngoài náo nhiệt chơi đùa thanh âm, làm thanh cần cảm thấy có chút hâm mộ ghen ghét, lòng có chút ngo ngoe rục rịch. chương 189 Quỷ Mặt nạ Uyên ương bởi vì vừa mới xấu hổ, nghe được Thanh Cần nói sau cúi đầu nhai kỹ nuốt chậm tiếp tục ăn, nửa ngày không có nghe được Thanh Cần bên này động tĩnh. Nguyên ương lặng lẽ dương mắt liền nhìn đến không như thế nào động chén, lại không có thấy Thanh Cần thân ảnh chạy nhanh hướng tới bên cửa sổ vọng qua đi thấy Thanh Cần quả nhiên ở bên cửa sổ. Uyên ương đem nàng dùng qua chén thu hồi, đi đến Thanh Cần bên người chủ tử như thế nào không cần. Người ăn đi ta còn không đói bụng. Thanh Cần nhìn phủ ngoại phương hướng không chút để ý trả lời Nguyên ương Chính là chủ tử ngươi viên ương nghĩ nên nói như thế nào khuyên thanh cần nhiều ít ăn một chút. Bên ngoài lúc này hẳn là thực náo nhiệt đi thanh cần như là dò hỏi lại như là lầm bầm lầu bầu nói. Này còn dùng nói, ngắm trăng xem đèn, vũ long vũ sư kinh thành nào năm không phải nhất náo nhiệt. Chủ tử năm trước thời điểm quang chúng ta ở An Cắt Hầu Phủ đều có rất nhiều đa dạng, càng đừng nói chủ tử hiện giờ vào tĩnh Vương Phủ trong cung nói không chừng muốn như thế nào náo nhiệt đâu chủ tử nếu cảm thấy hứng thú. Không ngại sang năm đi theo vương gia vương phi nói đến phía trước thời điểm, Nguyên ương ý thức được không ổn, chạy nhanh thay đổi đề tài, nhưng nói cuối cùng, phát hiện cũng là không ổn, nhất thời có chút nói không được. Nguyên ương, người có nghĩ đi ra ngoài nhìn xem, thanh cần lại như là không có nghe thấy nàng lời nói, lo chính mình tiếp tục mở miệng hỏi. nhìn thanh cần làm như không có chú ý tới nàng vừa mới nói uyên ương trong lòng nhịn không được tùng một hơi nghe được thanh cần nói theo bản năng trả lời nếu có thể nói nô thì đương nhiên tưởng đi theo chủ tử cùng đi náo nhiệt náo nhiệt nói đến này uyên ương đột nhiên dừng lại khẩn trương nghiêm túc xem kỹ thanh cần chủ tử ngài sẽ không tưởng trong lòng lại khẩn cầu chủ tử nhất định phải phủ nhận dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng chúng ta liền đi ra ngoài náo nhiệt náo nhiệt thanh cần lại không có nghe thấy nàng khẩn cầu chủ tử này không được Ngài hiện tại còn ở cấm túc trong lúc hơn nửa ngày là trang bệnh, chúng ta mới không cần đi trong cung, nếu là Uyên Ương chạy nhanh ngăn cản Thanh Cần, muốn Thanh Cần đánh mất trộm chạy ra đi ý thường. Nếu là ngày thường, Thanh Cần nghe xong Uyên Ương nói khẳng định sẽ suy xét một vài, nhưng tối nay nàng nhớ tới hiện đại cha mẹ. Có chút phạm nào đó bệnh, trong lòng nghẹn muốn chết cũng mất mắt thật sự, có một loại ta sau khi chết đâu thèm hồng thủy ngập trời ích kỳ đến mức tận cùng vô vị tinh thần, dù sao nàng chính là nghĩ ra đi hơn nữa nhất định phải đi ra ngoài người sợ cái gì vương gia cùng vương phi đều đi hoàng cung tham gia yến hội tĩnh vương phủ hiện tại ta lớn nhất ngươi không nói ta không nói ai biết ta đi ra ngoài quá đi ra ngoài càng là không cần lo lắng nhiều như vậy Người cũng nói đêm nay khẳng định náo nhiệt phi phàm lớn như vậy kinh thành ta cũng không tin sao có thể liền vừa lúc vừa lúc gặp được quen biết người thanh cần quyết định chủ ý chính là nếu vạn nhất đâu nhìn đến thanh cần bướng bình bộ dáng Uyên ương biết nàng là khuyên can không được còn là tưởng tận lực thuyết phục Thanh Cần. Vậy ngươi liền lưu tại trong phủ, ngươi cho ta tìm kiện không quá dẫn nhân chú một quần áo. Ta sẽ mau chóng trở về. Thanh Cần đối với Uyên ương phân phó, sau đó đi đến mép giường. Không được, chủ tử một người đi ra ngoài nô thì không yên tâm, nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Nghe được Thanh Cần quyết định một người đi ra ngoài Uyên ương càng là không tán đồng. nào có như vậy nhiều nguy hiểm. ngươi cho rằng ngươi viết thoại bản vẫn là diễn kịch. thanh cần lo chính mình cười trên người bắt mắt hồng bào. ngươi cho ta tìm một kiện đạm sắc không quá dẫn nhân chú mục. nô tỳ là chủ tử bên người nha hoàn chủ tử đi đến nào nô tỳ liền theo tới nào. dù sao nô tỳ không thể mặc kệ chủ tử một người đi ra ngoài. Nguyên ương vừa nói, một bên từ thủ quần áo trông lấy ra duy nhất một kiện nguyệt bạch mặc theo thúc eo váy lụa, rốt cuộc thỏa hiệp thanh cần có thể đi ra ngoài, lại kiên định nàng nhất định phải đi theo thanh cần. Liền Nguyên ương đem váy lụa mặc vào thân, thanh cần ngẩn đầu đối với Nguyên ương thúc dục nói, nếu quyết định cùng nhau đi ra ngoài, vậy ngươi cũng chạy nhanh đổi hảo quần áo ta chính mình xuyên là được. Kia chủ từ ngày trước ăn mặc, nô thì đi một chút sẽ trở lại. Nói nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. ánh trăng đèn sơn mãn đế đô hương xe bao cái hài đường lớn thân nhàn không thấy trung hương thịnh xấu hổ trục hương người tái tím cô lý thương ẩn xem đèn nhạc hành thanh cần mang theo uyên ương đi ở náo nhiệt phi phàm trong đám người nhìn chung quanh người trên mặt vui sướng vui sướng mỉm cười tâm tình cũng từ mất mát trầm trọng chậm rãi nhẹ lên cuối cùng trên mặt thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười uyên ương ở thanh cần bên cạnh tận lực vì thanh cần ngăn trở thật cẩn thận đề phòng thanh cần bị hỗn loạn đám người tệ đến chẳng đến hai người đi đến một chỗ đoán đố đèn tương đối chống không địa phương uyên ương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn chen chúc đám người chợ hoa đèn như ngày trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui sướng tươi cười thật là thật náo nhiệt nha uyên ương nhìn quét một vòng đối với thanh cần cảm khái nói. Thanh Cần cũng lộ ra vẻ tươi cười hướng tới Viên ương gật gật đầu kia một khắc ở mê ly ánh trăng trường lập với vạn da ngọn đèn dầu chung, một thân đơn giản bạch thi Thanh Cần khóe miệng ngậm điềm tĩnh cười, có lẽ bởi vì thay đổi bạch thi duyên cớ có vẻ nhu mỹ huyền chuyển mang theo làm người không nỡ nhìn thẳng sáng giỏi lại làm người nhịn không được đem ánh mắt vọng lại đây. Trong đám người có người thấy như vậy một màn, hít mắt vọng lại đây, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú giạt rào thú vị. Uyên ương đệ nhất thời khắc phát hiện liên tiếp chiều Thanh Cần nhìn qua ánh mắt trong lòng có kiêu ngạo càng nhiều lại là kinh hoàng đề phòng, muốn mở miệng kêu Thanh Cần rời đi tại chỗ, lại sợ lo lắng quấy dày Thanh Cần thật vất vả truyền tốt tâm tình. đành phải nhắc tới 10 vạn phần cẩn thận sai thân về phía trước bán ra một bước vừa lúc ngăn chờ thanh cần dáng người đồng thời ở lại có người vọng lại đây thời điểm hung hăng chừng trở về đáng tiếc này cũng không có ngăn chờ người khác ánh mắt ngược lại đưa tới càng nhiều người nhìn trộm ánh mắt uyên ương nôn nóng lo lắng đang nghĩ ngợi tới sửa như thế nào nhắc nhở thanh cần thời điểm ánh mắt đột nhiên quét đến nơi xa một cái tiểu bán hàng rong rất xa thấy rõ tiểu bán hàng rong sạp thượng bán đồ vật uyên ương ánh mắt sáng ngời Chủ tử, bên kia giống như có bán mặt nạ chơi, chúng ta cũng đi mua hai cái mang chơi đi. Thanh Cần ở uyên ương nói chuyện trong tiếng từ hoàng thần trung phục hồi tinh thần lại, hướng tới uyên ương theo như lời sạp thượng xem qua đi. Kỳ thật vừa mới nàng tuy rằng ở thất thần, nhưng chung quanh người đầu lại đây ánh mắt nàng nhiều ít có chút cảm giác được nàng từ hiện đại lại đây, đối mặt như vậy ánh mắt cũng không sẽ có bất an cùng không khỏe cho nên cũng liền không có quá để ý thẳng đến nghe uyên ương nói chuyện thanh quay đầu tới, nhìn đến uyên ương đáy mắt che lấp không được sợ hãi thanh cần mới hậu chi hậu giác ý thức được nàng hiện tại là cổ đại tiểu thư khuê cấp hơn nữa là gà cho người, mặc kệ là cái nào thân phận tụ tập như vậy nhiều ánh mắt đều cũng không phải một kiện tốt sự tình. Nghĩ vậy, thật vất vả có chút sáng sùa tâm tình lại lần nữa âm trầm xuống dưới, làm Thanh Cần cảm thấy phiền chán vô cùng tiện đà nghĩ đến nàng cũng không phải quang minh chính đại đi ra, còn có nàng vĩnh viễn cũng lại không thể quay về ra Thanh Cần tâm so không ra tới khi càng ác liệt buồn bã ỉu xìu xem Nguyên Ương liếc mắt một cái, lười nhác nói, vậy qua đi nhìn xem đi. Nói xong cũng không đợi Nguyên Ương trả lời, liền hướng tới mua mặt nạ sạp đi qua đi. Nguyên Ương chạy nhanh tiến lên vì Thanh Cần mở đường. Hai người một trước một sau xuyên qua chen chúc đám người đi vào bán mặt nạ tiểu quán thượng, bán mặt nạ bất động thanh sắc đánh giá liếc mắt một cái hai người ăn mặc, mang theo nhiệt tình hàm hậu thơi cười hô, hai vị cô nương là mua mặt nạ đi kia hai vị cô nương nhưng tới đúng rồi tiểu nhân quầy hàng thượng mặt nạ chính là nhất toàn nhất lưu hành một thời. Thanh cần hứng thú thiếu thiếu, không chút sức mẻ uyên ương từ phía sau vòng đi lên, tạm thời buông ra thanh cần cánh tay, ánh mắt lại không rời thanh cần, nhất tâm nhị dụng từ nằm xoài trên thượng cầm lấy một cái mặt nạ, dơ lên mặt trước, đối mặt thanh cần hưng phấn hỏi, chủ tử, ngươi xem cái này, xinh đẹp sao? Thanh cần không hề hứng thú tẻ nhạt vô vị lắc đầu. uyên ương buông trong tay mặt nạ, từ quầy hàng thượng khác cầm lấy một cái, dơ lên trên mặt, tiếp tục đối với thanh cần dò hỏi, cái này đâu? Thanh cần tiếp tục lắc đầu. Bị Thanh Cần lại lần nữa phủ định Nguyên Ương như cũ hứng thú không giảm buông, xoay người, ở sạp thượng tinh tế tìm một lát, rốt cuộc ngàn chọn vạn tuyển lúc sau cầm lấy một cái nhất vừa lòng, trịnh trọng ở trên mặt mang hảo sau quay đầu tới giò hỏi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thanh Cần. Thanh Cần rốt cuộc nhìn không được đem ánh mắt truyền qua quầy hàng thượng, thuận tay cầm lấy một cái tinh xào điệp hình mặt nạ đưa cho Nguyên Ương, chính mình lại cầm quầy hàng góc một cái trước sau không người hỏi thăm mặt nạ mang lên. Nguyên ương vui sướng tiếp nhận thanh cần đưa qua mặt nạ thật cẩn thận mang hào, ngẩng đầu, lại bị đối diện thanh cần trên mặt mặt nạ hoảng sợ nguyên lai thanh cần mang lên thế nhưng là một cái khủng bố giữ tợn quỷ mặt nạ. Vốn dĩ bởi vì bạch thi bày ra ra cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng nhã nhận lịch sự văn nhã thanh cần ở cái này giữ tợn khủng bố mặt nạ phụ trợ hạ như là biến thành một cái khác cực hạn nếu nói là bạch thi làm thanh cần biến thành ngày xưa hoàn toàn bất đồng bộ dáng kia thanh cần lúc này trên mặt quỷ mặt nạ liền ngạnh sinh sinh đem mang tiên khí bạch thi biến thành quỷ khí bức người. Kia vừa mới còn cảm thấy bạch y không tồi huyên ương, đột nhiên cảm thấy thanh cần lúc này trên người bạch y là như thế âm khí dày đặc liền tính thân ở này phố xá sầm uất bên trong, cũng cảm giác có cổ âm vèo vèo gió lạnh thổi tới. Huyên ương đột nhiên cảm thấy, nếu lúc này là ở không có một bóng người trên đường cái, nhà nàng chủ tử liền như vậy đứng, nếu vừa lúc có người đi ra kia thỏa thỏa liền sẽ ngất xỉu đi, sống thoát thoát lớp người già trong miệng câu hồn xứ giả a Chủ tử, ngài cái này mặt nạ cũng quá nếu không ngài một lần nữa chọn một cái đi. Nguyên ương không dám nhìn thẳng khuyên, ta cảm thấy cái này liền rất hào. Thanh cần nhàn nhạt cự tuyệt, chính là cũng quá dọa người đi, người vẫn là đổi một cái đi, nếu không nô thì cái này cho ngài nói liền phải tháo xuống trên mặt mặt nạ Không cần ta liền thích cái này, thanh cần thanh âm rõ ràng không kiên nhẫn. kia hảo đi, biết khuyên bảo không được thanh cần, Uyên Ương cũng không hề miễn cưỡng mở miệng, chỉ là trong lòng ám hạ quyết định về sau không bao giờ làm thanh cần xuyên bạch sắc quần áo, bằng không nàng xác định vững chắc sẽ làm ác mộng. Một bên nghĩ như vậy, một bên từ túi tiền móc ra tiền bạc chuẩn bị đưa cho một bên người bán rong. Người này còn có hay không như vậy mặt nạ, có khác biệt âm điệu giọng nữ vang lên, Uyên Ương cùng người bán rong đều không tự chủ được ngẩn đầu nhìn lại. Không biết quầy hàng trước mặt không biết khi nào thế nhưng nhiều đứng một nữ tử quần áo khảo cứu, mặt mày đại khí, mà nàng lúc này ánh mắt mãn hàm hứng thú chính không chấp mắt nhìn chằm chằm thanh cần trên mặt chỉ sợ giữ tợn quỷ mặt nạ. chương 190 Lý Thừa Tông, thực xin lỗi, loại này mặt nạ nà cũng chỉ thừa này một cái, vị cô nương này không ngại nhìn xem khác mặt nạ. Người bán rong phản ứng lại đây sau chạy nhanh nhiệt tình chiêu đãi, trong lòng nhịn không được nói thầm, hôm nay thật là tà môn, như thế nào từng cái đều thích này khủng bố mặt nạ, vẫn là hai cái xinh đẹp cô nương. Hình dáng này thức mặt nạ ở hắn này sạp thượng ném thật dài một đoạn thời gian. hắn vừa mới bắt đầu bảy hai ngày nhưng người ta thấy đều không tự chủ được né tránh thậm chí có một cái chấp nghịch hài tử nhìn thấy cái này mặt nạ đương trường liền dọa khóc vì không bị mang hài tử phụ nhân chơi bát ăn vạ hắn lúc ấy liền đem cái này mặt nạ hái xuống còn tại trong một góc không nghĩ tới lại bị thanh cần liếc mắt một cái coi trọng. Ánh mắt trộm ngó liếc mắt một cái mang theo quỷ mặt nạ thanh cần, trong lòng không được lắc đầu, nhiều xinh đẹp một cái cô nương, nhưng thế nhưng thích như vậy quỷ quái mặt nạ, làm đến hắn cũng không dám ngẩng đầu xem một cái còn có trước mặt vừa tới này một cái. Cô nương ngài xem xem này một khoản, là hôm nay bán tốt nhất ngài muốn hay không người bán rong cầm lấy một khoản phổ biến nữ hài từ thích mặt nạ đưa qua. bổn ta không cần khác ta chỉ cần cái này. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi thanh cần trên mặt quỷ mặt nạ. Cái này thật sự đã không có, người bán rong khó xử nói, kia cái này ta muốn, nữ tử thẳng chỉ thanh cần trên mặt chính mang theo mặt nạ. Cái này chúng ta đã mua nặc đây là hai cái mặt nạ tiền bạc. Nguyên ương chừng mắt nữ tử này liếc mắt một cái, đem tiền bạc chạy nhanh đưa cho người bán rong. Thanh cần từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, chỉ là nhìn đến Nguyên ương đem tiền bạc đưa cho người bán rong sau, xem cũng chưa xem trước mặt nữ tử liếc mắt một cái, lưu loát xoay người liền phải rời đi. Cái tiên nữ tử nhìn đến thanh cần phẳng phất không có nghe thấy làm lơ nàng, có chút nhíu mày, lại nhìn đến nha hoàn đệ thượng tiền bạc sau. Càng là xoay người rời đi, lập tức giành trước một bước chắn nói thanh cần phía trước mang theo nào đó trời sinh uy thế, nửa dương cầm, biểu tình kiêu căng, bổn ta nói ta muốn mua cái này mặt nạ. Người người này như thế nào như vậy, cái này mặt nạ chúng ta đã mua. Người hiểu hay không thứ tự đến trước và sau nha, uyên ương chạy nhanh đi lên trước. Giống gà mái bảo hộ tiểu kê giống nhau, đối với nữ tử dây dưa Thanh Cần bất mãn nói. Ta ra gấp đôi giá mua, nàng kia lại đối viên ương nói bỏ mặc đôi mắt thẳng chỉ nhìn chằm chằm Thanh Cần nói. Không bán, Thanh Cần nhàn nhạt mở miệng, liền xem đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái thay đổi phương hướng liền mau chân về phía trước. Người từ từ phía sau nữ tử đối với Thanh Cần thân ảnh hô. Thanh Cần lại không nghe được giống nhau cũng không có dừng lại. như thế vậy đắc tội nhìn đến thanh cần cũng không có dừng lại nữ từ trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ túm lên trong tay roi liền hướng tới thanh cần ném qua đi nghe được phía sau truyền đến tiên thanh thanh cần trước đem nguyên ương đẩy hướng một bên sau đó nhẹ nhàng lắc mình tránh thoát đánh úp lại roi nhanh chóng xoay người một phen nắm đối phương còn không có thu hồi đi roi học trong trí nhớ người nào đó bộ dáng biểu tình lạnh lùng một chữ một tiếng nói ta nói không bán người cũng sẽ roi đối phương ánh mắt ở nhìn đến thanh cần giữ chặt roi, càng là lóe sáng. Thanh cần nhíu mày, làm như chán ghét ném xuống trong tay roi. Không có lại phản ứng nàng quay đầu liền xoay người rời đi. Bị thanh cần một mà lại làm lơ, nàng kia cũng làm như động giận, roi sắc bén không lưu tình hướng tới thanh cần sau lưng đánh tới. Nghe được phía sau cấp tốc tiếng gió, thanh cần lại không nhẫn nại. Nhanh chóng rút ra bên hông roi mềm, liêu loát xoay người, đồng thời trong tay roi mềm hướng tới đối phương đánh úp lại roi cuốn qua đi, hai điều roi cuốn quanh ở bên nhau, sau đó thanh cần dùng sức lôi kéo, đối phương roi liền bị thanh cần cuốn lại đây cảnh cáo nhìn về phía cách đó không xa nữ tử, không cần lại theo tới nói xong thu hồi roi mềm cuốn lại đây roi bị nàng chán ghét tùy ý vứt bỏ ở dưới chân. Người làm càng chưa từng có người dám đối nàng như vậy bất kính, nữ tử lần này là thật sự nổi giận tăng lên khởi cầm trời sinh quý khí uy áp chi thế phát ra. Người mới lớn mật viên ương một chút không sợ, không chút nào nhường nhịn hướng tới nữ tử giống trở về. Nữ tử âm ngoan lạnh nhạt nhìn về phía viên ương, người cái này tiện, Nguyệt Nhi trầm thấp hồn hậu thanh âm đúng lúc vang lên, ngăn chờ nữ tử muốn xuất khẩu nói. Ám sắc phục sức tuấn lãng bề ngoài, đỉnh bạc thân hình, một đôi đạm màu hổ phách con người ưng sắc bén bắn về phía nữ tử, mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Bị đối phương sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm kêu nguyệt nhi nữ tử lòng có chút không cam lòng, đối với thanh cần cùng uyên ương hừ một tiếng giận dỗi xoay người, lại không có lại tiếp tục mở miệng. bừng sắc bén con người thanh niên nam tử đi đến thanh cẩn chính đối diện khách khí có lễ nói tại hạ lý thừa tông đây là xá muội xá muội bị trong nhà người sủng hư nhiều có chỗ đắc tội còn thỉnh cô nương có thể thứ lỗi nói xong một đôi con người hướng tới thanh cẩn thẳng tắp nhìn qua thanh cẩn ánh mắt không mang như đi vào cõi thần tiên vật ngoài viên ương lui về thanh cẩn bên người ngăn chờ đối phương nhìn thẳng ánh mắt ngươi người này sao lại thế này có như vậy thẳng ngơ ngác xem người sao nói ngươi muội muội vô lễ Sao ngươi cũng như vậy không biết lễ nghĩa? Bị uyên ương quát lớn, nam từ có một lát ngây người trên mặt khách khí không tự giác thu hồi, màu hổ phách mắt nặng nề nhìn về phía uyên ương, uyên ương đối diện thượng đối phương mắt, không tự giác lui về phía sau một bước. Nghĩ đến sau lưng thanh cần, lại đúng lý hợp tình lên, hung ác chừng trở về, như thế nào ta nói không đúng sao? Có ngươi như vậy xem người sao? Bị uyên ương hùng ác trừng hồi, nam từ trong mắt có ngạc nhiên hứng thú hiện lên, trong mắt mang lên một tia ý cười, vị cô nương này giáo huấn chính là, xác thật là tại hạ thất lễ, bất qua tại hạ sở dĩ dám như vậy nhìn thẳng, không phải bởi vì cô nương trên mặt còn mang theo mặt nạ sao? Rõ ràng là khách khí có lẽ giải thích, không biết sao khiến cho người từ hắn cuối cùng một câu chung, nghe ra một tia hàm ý tới. Người viên ương cũng nghe ra đối phương trong lời nói chưa hết ý vị, có chút tức muốn học máu cùng không thể tin tưởng, không thể tưởng được ở rõ như ban ngày, lanh lành càn khôn thiên tử dưới chân thế nhưng có người dám đùa giỡn nhà nàng chủ tử. Đi rồi, thành cẩn thanh âm nhàn nhạt vang lên, thành công đánh gãy viên ương tức muốn học máu cùng kế tiếp muốn xuất khẩu nói, làm lơ hết thải hướng tới đám người bên ngoài đi đến. kia một khắc hờ hững xoay người. bạch chi nếu tiên lại đạm mặc như vậy phảng phất giống như thần thoại chung vô tình vô dục xa xôi không thể với tới thần chi màu hồ phách mắt ưng chung một tia rất có hứng thú đột biến vì cuồng nhiệt nhịn không được bật thốt lên ngăn cản cô nương làm người rõ ràng rõ ràng minh bạch hắn gọi chính là phía trước thanh cần thanh cần dừng lại bước chân kia một cái chớp mắt nàng đưa lưng về phía mọi người mang theo mặt nạ đáy mắt mắt tâm khẽ nhúc nhích quyệt quang trợt lóe không biết phía sau người biết thân phận của nàng sau trên mặt sẽ có như thế nào xuất sắc biểu tình trong lòng có chút ngao ngoe dục dịch lại tại hạ một khắc bị thanh cần áp chế đi xuống tại hạ mạo muội xin hỏi cô nương phương danh không biết cô nương có không báo cho nhìn đến thanh cần dừng lại người nọ chạy nhanh hỏi ra nhất muốn biết vấn đề lớn mật đăng đồ tử như thế không biết lễ nghĩa cô nương gia khuê danh há là ngươi có thể tùy tiện hỏi Nguyên ương mang theo sắc mặt giận dữ quát lớn nói, sau đó quay đầu lại đối với đốn dừng lại bước chân Thanh Cần có chút lo lắng, nàng ly Thanh Cần gần nhất đương nhiên thấy được Thanh Cần trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất quang mang, liền sở chủ tử nhất thời hồ đồ, không chỗ nào có kỵ báo ra danh hào, lúc sau khẳng định sớm hay muộn truyền tới tĩnh vương lỗ tai, tới rồi lúc ấy thật không dám tưởng tượng chủ tử cùng tĩnh vương lại sẽ nháo ra cái gì. Cho nên nhìn đến Thanh Cần dừng lại bước chân, nàng tâm liền nhắc tới đỉnh điểm, dành chiếc quát lớn đối phương, cũng ý ở nhắc nhở Thanh Cần, ngàn bạn không cần vì khoái ý mà nếu là thật sự như vậy, cuối cùng có hại cũng chỉ có thể là chủ tử chính mình, nghĩ như vậy, ngữ khí tràn ngập sầu lo đối với Thanh Cần thật cẩn thận nói chủ tử. Thanh Cần quét Uyên Ương liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái, làm Uyên Ương cảm thấy, nàng trong lòng tưởng cái gì Thanh Cần đều biết, bất chấp xấu hổ, Uyên Ương khẩn trương tiếp tục nhìn chằm chằm Thanh Cần, liền sợ Thanh Cần thật sự nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Đi thôi, Thanh Cần nhẹ nhàng nói, sau đó hung hăng chừng Uyên Ương liếc mắt một cái, trở về ở tính sổ với ngươi, nàng có như vậy phân không rõ sao. Nguyên ương lè lưỡi, nhắc tới tâm rốt cuộc yên tâm, chỉ cần chủ tử không hồ đồ, nàng bị chủ tử nhiều chừng vài cái lại có quan hệ gì, đến nỗi sau khi trở về chủ tử phòng chừng đã sớm đã quên muốn cùng nàng tính cái gì chướng, phía sau người, sớm bị này chủ tớ hai cái quên đi đến trên chín tầng mây đi. Đơn giản ánh mắt giao lưu sau, hai người cầm tay thực mau biến mất ở biển người chung. phía sau bị hai người bỏ qua màu hồ phách mắt ưng thanh niên nam tử sắc mặt âm trầm nhìn hai người thân ảnh biến mất đối bên cạnh chiêu cái thủ thế một cái bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng thị vệ chạy nhanh thấu đi lên điện hạ theo sau điều tra rõ nàng là ai trong thanh âm mang theo nhất định phải được cuồng vọng là thị vệ cung kính đáp sau đó nhanh chóng hướng tới biến mất bóng người theo sau lý thừa tông nhị vương huynh ngươi sẽ không thật sự coi trọng cái này bình dân nữ tử đi Phải biết rằng chúng ta chuyến này mục đích cũng không phải là vì một cái bình dân nữ tử. Tông Nguyệt nhíu mày không tán đồng nói. Tông Thừa Lịch Đạm mà quét nàng liếc mắt một cái, mắt ưng hiếp lại ta đều có đúng mực. Nhưng thật ra ngươi, đừng quên ngươi dưới chân lúc này dẫm lên thổ địa cũng không phải công chúa của ngươi phủ còn bị người nhất chiêu liền thu vũ khí. Bồn cung đó là không có phòng bị ai biết rõ ràng nhìn qua chính là yếu đuối mong manh tiểu nữ tử thế nhưng sẽ tiên thuật nghe được tông thừa lịch nói tông nguyệt sắc mặt ửng đỏ thoái thác vì nàng kỹ không bằng người tìm lý do. Lại nhìn đến tông thừa lịch lãnh lệ mắt rốt cuộc nói không được tiến lên một bước ôm tông thừa lịch khuỷu tay, hảo hảo ta thừa nhận là ta khinh địch lại nói ta này vì ai còn không phải nhìn đến nhị vương huynh đối nàng có chút hứng thú mới nghĩ tiến lên vì nhị vương huynh tìm hiểu một phen nhưng là nhị vương huynh chúng ta cùng đại cảnh. Ta đều có tính toán đúng mực, không cần người cố ý nhắc nhở, nhưng thật ra người an phận thu liễm chút, phải biết thiên ngoại hữu thiên. Nói xong nhấc chân rời đi tại chỗ, nghĩ đến vừa mới làm lơ hắn rời đi chủ tới hai người, giữa mày hơi hơi nhăn lại, mắt ưng lué, khó lường quang. Một khác đầu thanh cần cùng uyên ương từ chen chúc đám người ra tới sau. Chủ từ chúng ta ra tới cũng có một hồi, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Nguyên ương đối với thanh cần thuốc dục nói, nghĩ đến vừa mới cái kia nam tử ưng sắc bén mắt thật là đem tâm nhắc tới cổ họng. vừa mới bởi vì có bảo hộ bảo hộ chủ tử tín niệm chống đỡ, nàng cũng không biết như thế nào sẽ có dũng khí đối mặt cái kia liền hơi chút so tĩnh vương thiếu một ít đáng sợ nam tử. chương 191 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Hiện tại hồi tưởng khởi người nọ con người, Nguyên ương hậu chi hậu giác lòng còn sợ hãi, nàng rốt cuộc không chịu nổi lần thứ hai, chủ tử vẫn là chạy nhanh hồi phủ đi. Chúng ta vừa mới ra tới đều còn không có dạo đâu, người liền tưởng đi trở về. Thanh cần một bên nhìn náo nhiệt chơi đùa đám người, một bên đối với uyên ương không chút để ý hỏi. Nô thì là tưởng đi trở về, ngẫm lại chuyện vừa rồi, nô thì trong lòng đều hốt hoảng khẩn, nô thì không bao giờ tưởng lại lần nữa gặp được như vậy sự chủ tử chẳng lẽ không cảm thấy sốt ruột sao. Vì thuyết phục Thanh cần trở về uyên ương là cái chiêu gì đều tính toán dùng tới. Là rất sốt ruột nhưng đúng là bởi vì vừa mới gặp được như vậy cái sốt ruột sự, chúng ta mới càng hẳn là tiếp tục đi dạo, nếu là hiện tại liền đi trở về thật đúng là không chỗ thư dài Thanh cần ánh mắt ở trong đám người nhìn quét, kia chủ tử còn tính toán đi đâu, liền biết chủ tử không phải dễ dàng như vậy thuyết phục Nguyên ương U oán hỏi. Đi đâu, thanh cần ánh mắt bay nhanh di động tới, bỗng nhiên nhìn đến một cái chiêu bài thanh cần búng tay một cái. Có nói kéo Nguyên ương liền đi, chủ tử rốt cuộc muốn đi đâu nha. Bị Thanh Cần lôi kéo ở trong đám người tệ tới tệ đi. uyên ương một bên ánh mắt không rời Thanh Cần, một bên nghi hoặc hỏi. Ở uyên ương rớt lời nháy mắt, hai người vừa lúc xuyên qua đám người, đi đến một chỗ đất trống. Thanh Cần buông ra uyên ương, văn nghệ mở miệng, cổ nhân không phải nói dùng cái gì giải yêu. Chỉ có đỗ khang chúng ta liền đi kia, ánh mắt nhìn thẳng cách đó, không xa say hương cư ba cái chữ to. uyên ương theo Thanh Cần ánh mắt xem qua đi, nhịn không được thần sắc đại biến, chủ tử là muốn đi uống rượu Này không được nếu là làm vương gia cùng vương phi đã biết. Hư Thanh cần nhìn người chung quanh người tới hướng đối Viên ương làm nhỏ giọng chẳng, sau đó ngay sau đó một cái ca băng đến Viên ương trên đầu, người vương gia cùng vương phi hiện tại ở nơi đó đâu chỉ chỉ hoàng cung phương hướng, tiếp tục nói, nào có không tới quản ta cái này chắc phi, đi thôi. Tối nay chúng ta không say không về nói bỏ xuống huyên ương hướng tới say hương cư đi đến. Nguyên ương đối với Thanh Cần thân ảnh dậm chân một cái, biết nàng là khuyên không dưới Thanh Cần, nhìn đã có chút khoảng cách Thanh Cần, chạy nhanh hướng tới Thanh Cần biên chạy tới liền kêu trù tử từ từ Nguyên ương. Thanh Cần cuối cùng vẫn là không có không say không về, có lẽ là người thường nói tâm tình không tốt thời điểm càng khó uống say, hơn nữa Nguyên ương vẫn luôn ngăn cản. Thanh Cần chỉ là hơi say sau, liền từ say hương cư đi ra, cũng không có tiếp tục đi rước đèn thị tâm tư, hai người liền hướng tới tĩnh vương phủ phản hồi. thuận lợi trở lại tĩnh vương phủ hai người lẫn nhau nâng đỡ lào đảo lắc lư hướng tới lưu vân viện đi đến bởi vì đi chính là phía trước cố ý điều tra qua đường nhỏ cũng không có cái gì ngoài ý muốn hai người thực thuận lợi liền đi đến lưu vân viện trước đại môn chờ đến hai người đều đi đến đại môn bên cạnh còn không có nhìn đến có người tới mở cửa uyên ương trước đem thanh cần đỡ đến bên cạnh cửa biên làm thanh cần dựa hảo sau đó tiến lên gõ cửa Ai ngờ môn chỉ là nhẹ nhàng khép kín, Uyên ương không có phòng bị dưới, một cái lảo đảo ngã vào cửa. Nửa ngày đều không có phản ứng, thanh cần đợi một hồi không có chờ đến Uyên ương tới đỡ thẳng đứng thẳng người, mang theo vài phần hơi say men say cười nhạo nói Uyên ương. Người như thế nào ngã khởi không tới, chẳng lẽ người uống nhiều. Vừa nói một bên dán môn đi vào đi, ngẩng đầu xem qua đi, lại thấy lưu vân viện số lượng không nhiều lắm hạ nhân lúc này toàn bộ trình tề quỳ gối trong viện. Các người làm gì vậy a liền tính biết chù từ ta trở về cũng không cần hành lớn như vậy lễ quỳ nghênh a Bình thân hãy bình thân, thanh cần còn mang theo vài phần men say đàm tiếu nói. Ai ngờ nàng nói xong, trong viện hạ nhân không chút sức mẻ cùng kính rũ đầu như là từng cái hóa thạch sống. Thanh cần rốt cuộc cảm thấy được không thích hợp vững vàng đi đến gần nhất một cái nhà hoàn bên người, dùng tay nhẹ nhàng chạm đến thực băng, nhưng là còn tản ra độ ấm, là sống. Thanh cần trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ vài phần hơi say men say rút đi, giữa mày nhíu chặt ra chuyện gì. Lúc này, Đỗ thắng từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, nhìn đến thanh cần như chút được gánh nặng, nương nương, ngài rốt cuộc đã trở lại, ngài đây là... Thanh cần nhìn đến từ bên ngoài đi vào tới đỗ thắng, nháy mắt cái gì đều minh bạch, lạnh giọng hỏi, là vương phi vẫn là vương gia. Đỗ thắng nháy mắt minh bạch thanh cần trong lời nói ý tứ. Là vương gia lo lắng chắc phi cả đêm ở trong cung đều không thế nào dụng tâm, vốn là không thể mau như vậy phản hồi, nhưng yến hội tiến hành đến một nửa, hoàng thượng có việc rời đi, đại gia cũng liền vội vàng kết thúc yến hội, vương gia một hồi đến trong vương phủ, ở thư phòng không ngốc một hồi, liền tới đây lưu vân viện ai biết đỗ thắng giam ba câu cấp thanh cần nói rõ sự tình ngọn nguồn. Thanh cần nghe xong nửa ngày trầm mặc không nói, Long Hàn viễn sẽ lo lắng người, vẫn là lo lắng nàng, còn không bằng nói cho nàng ngày mai thái tử liền phải đăng cơ đều so này thật. Nương nương, Đỗ Thắng thật cẩn thận kêu lên, kia các nàng lại có cái gì sai, là ta muốn đi ra ngoài ta là chủ tử, chủ tử muốn làm cái gì các nàng há có thể ngăn được há tất muốn phạt các nàng. Này đây đều là vương gia ý thứ nương nương Nga, nô tài biết ngài là đau lòng này đón nô tài chính là đối chủ tử chiếu cố không chua toàn các nàng liền có tội hơn nữa vương gia còn phân phó nói ánh mắt nhìn về phía một bên uyên ương. Người tới nột, Thanh Cần lập tức đem uyên ương che ở phía sau, đối với Đỗ Thắng hỏi ngươi muốn làm gì? Nương nương, nô tài cũng là dựa theo vương gia phân phó Đỗ Thắng vẻ mặt khó xử. Muốn như thế nào phạt, Thanh cần bình tĩnh trở lại. Ba mươi đại bản, Đỗ Thắng cũng không che giấu. Trước hầu ta đi vào đổi kiện quần áo, Thanh cần nhìn về phía Đỗ Thắng. Kiên nương nương ngài cần phải nhanh lên A kéo đến lâu rồi nô tài cũng không hảo làm. Đỗ Thắng nửa là khó xử nói. Ta biết hôm nay tình ta sẽ ghi nhớ. Thanh Cần đối với Đỗ Thắng trịnh trọng nói xong, sau đó xoay người đi vào phòng nội, muốn một lần nữa đổi kiện quần áo, vãn phía dưới phát chính là uyên ương bị khấu ở bên ngoài cho nàng vấn tóc tiểu nha hoàn cũng quỳ. Quần áo có thể không đổi tóc lại cần thiết trọng sơ, nhưng mà ngày thường bị hầu hạ quán, Thanh Cần mới phát hiện nàng thế nhưng liền thời đại này đơn giản nhất kiểu tóc đều sẽ không sơ, giận dỗi sơ cái hiện đại đơn giản nhất thường thấy đuôi ngựa Thanh Cần liền đi ra ngoài. thản nhiên tự nhiên nghênh đón đỗ thắng đám người kinh dị ánh mắt hướng tới thư phòng phương hướng đi đến. Thanh cần không phải thực ôn nhu đẩy ra thư phòng môn, vừa lúc đối tượng một đôi kinh ngạc mắt nhìn đến trong phòng đứng trung niên văn sĩ, này tư thế, rõ ràng chính là ở hướng Long Hàn viễn hội báo sự tình, lại bị nàng đột nhiên đẩy ra môn đánh gãy tuy là thanh cần cũng không khỏi có chút sắc mặt xấu hổ, đứng ở cửa nhất thời có chút sừng sốt. Đang ở Thanh Cần có chút tiến thối không được theo bản năng muốn quay đầu rời đi thời điểm, Long Hàn viễn dương mắt đối quay đầu chúng tuyển năm văn sĩ lãnh đạm nói, ngươi trước đi xuống đi. Sau đó ánh mắt dừng ở Thanh Cần trên người. Thanh Cần vốn dĩ đang muốn đẩy đi ra ngoài chân thu hồi. Tránh tới cửa một bên, trung niên văn sĩ đối với Long Hàn viễn chắp tay thi lễ, xoay người hướng tới cửa đi tới, ở trải qua thanh cần khi ánh mắt pha nghiền ngẫm xem kỹ xem thanh cần liếc mắt một cái, sau đó xài bước đi ra ngoài, đồng thời không biết là cô ý vẫn là tùy ý vì phòng trong hai người kéo lên môn. Nghe được môn khép lại thanh âm, Long Hàn viễn thu hồi ánh mắt để bút tiếp tục bắt đầu nghiêm túc viết cái gì. nhìn đến long hàn viễn như vậy tư thái thanh cần cố ý bước rất lớn tiếng bước chân đi lên trước tới thấy long hàn viễn vẫn là không có ngẩng đầu rất lớn thanh kéo ra một bên ghế dựa thật mạnh ngồi xuống ngươi là tới vì lưu vân viện hạ nhân cầu tình long hàn viễn trầm thấp nghe không ra hỉ nộ thanh âm truyền đến thanh cần lại cảm thấy từ hắn nói nghe ra một tia diễu cợt ý vị mục không rời đi nhìn quét kia trương lãnh thúc khuôn mặt nhìn tới nhìn lui vẫn là kia trương người chết mặt Nhìn chằm chằm Long Hàn viễn lạnh băng biểu tình thanh cần đột nhiên có chút không minh bạch rõ ràng chính là đen đủi thảo người ghét bộ dáng, lúc trước nàng vì cái gì thế nhưng cảm thấy khốc cảm thấy như vậy Long Hàn viễn rất tuấn tú còn không thể thực kềm chế mê luyến thượng người như vậy. Tình đầu sơ khai khi, nàng rõ ràng tưởng chính là tương lai muốn tìm một cái ôn nhuận như Ngọc Tuấn Lãng chuyên tình bạn trai, như thế nào kết quả là lại luyến tượng như vậy một cái lãnh lệ vô tình, giống hầm cầu cục đá lại xú lại ngạnh một chút tình thú cũng không, thậm chí căn bản không hiểu tình yêu nam từ. Hiện giờ hồi tưởng đời trước sự tình thật sự tựa như nằm mơ một mộng, như thế nào sẽ làm ra như thế hoang đường, điên cùng sự tình, làm nàng hận không thể có thể chịu tình ngay lúc đó chính mình, như thế nào có thể như thế phạm tiện đâu. Thật là thanh công kịch hại người, tứ gia lầm ta nha. Nếu còn có cơ hội trở về, có người lại ở nàng trước mặt nói băng sơn nam hảo, băng sơn nam khóc, băng sơn nam nhất chuyên tình, đại ái băng sơn nam, nàng nhất định chiều nàng đầy mặt hoa khiên nghiêu lưu mũi thủy. Cảm giác được vẫn luôn dừng lại ở trên người hắn ánh mắt, Long Hàn Viễn cảm thấy trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, ngừng tay chung bút, bất động thanh sắc nhìn lại qua đi, vừa lúc nhìn đến thanh cần nhìn hắn phát ngốc bộ dáng, kia một khắc, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị nàng như vậy nhìn, quả thực muốn so đã từng lần đầu làm tốt sai sự, lần đầu bị tâm niệm Long Tòa Thượng người kia khen còn muốn nhiều chút thỏa mãn cảm. trong lòng như vậy cảm thấy kia ngày xưa làm hắn cảm thấy phong phú công vụ giờ phút này rơi xuống bút lại lần đầu tiên làm hắn có hơi hơi bực bội nhìn về phía nàng vừa mới dâng lên kia ti bực bội yểu không giấu vết long hàn viễn không khỏi buông trong tay bút đứng dậy từ công văn sau đi xuống tới càng tới gần càng cảm ứng không đến kia tư bực bội tương phản có một loại nhảy lên luật động ở hắn đáy lòng dâng lên xa lạ cảm giác lại làm có chút kinh ngạc lại kỳ dị cũng không phản cảm ngươi suy nghĩ cái gì Hắn đều đi đến nàng trước mặt, nàng còn đang ngẩn người kia thi nhảy lên nháy mắt bị một loại khác xa lạ cảm xúc thay thế được Long Hàn viễn không khỏe nhăn lại giữa mày. Người quỷ a như vậy vô thanh vô tức liền tới đến người trước mặt. Bị Long Hàn viễn thanh âm bừng tỉnh, dương mắt nhìn đến gần trong gang tức lạnh băng biểu tình, thanh cần theo bản năng liền phải buột miệng thốt ra. May mắn kịp thời phản ánh lại đây, cũng không có nói ra, bằng không lưu vân viện hạ nhân hôm nay đã có thể nghĩ đến lưu vân viện hạ nhân, thanh cần gục đầu xuống, không cho Long Hàn viễn nhìn đến nàng trong mắt phiền chán, thanh âm không mặn không nhạt nói, vương gia hà tất biết rõ, cố hỏi. Nghe được thanh cần nói, Long Hàn viễn một đôi mắt quạnh khỏe, đen như mực giống như là đêm lạnh, không có một chút độ ấm, làm người từ đầu lạnh đến đuôi nhìn qua. Xem đi, như vậy âm lãnh lương bạc nam nhân, nàng lúc trước nhất định là não tàn mới thấu đi lên. Nhân sinh nếu chỉ sơ nếu thấy, nàng tiếp theo nhất định tránh lui ba thước. chương 192 ai thỏa hiệp, nhưng mà lúc này nàng lại không thể, nghĩ đến lưu vân viện còn quỳ những cái đó hạ nhân còn có viên ương, nàng chưa bao giờ là thiện lương thánh mẫu đến có thể quên mình vì người người, khá vậy không thói quen để cho người khác vì nàng sai lầm tính tiền. Nàng ẩn sâu thu hút đế mệt mỏi cùng phiền chán, than nhẹ khí, lần đầu chịu thua cúi đầu. Mang theo vài phần yếu thế ngữ khí ta chỉ là muốn cho vương ra cho phép ta mỗi tháng có thể đi ra ngoài 2-3 ngày, rốt cuộc ta hiện tại là chắc phi, một tháng ra cửa vài lần cũng không vi lễ chế. Đối mặt thanh cần khó được chủ động yếu thế, long hàn viễn biểu tình như cũ hỉ nộ không biện, nhưng cả người hơi thở, lại rõ ràng không có bình thường lạnh băng bức người, bình tĩnh nhìn chằm chằm thanh cẩn sau khi, lạnh lùng lại buông lòng mở miệng, một khi đã như vậy, bồn vương liền cho phép. vương già đúng lúc này chờ long bệnh kinh phong thanh âm vang lên tiếp theo môn bị người đẩy ra một bóng hình nhanh chóng đi đến long hàn viễn bên người đối với long hàn viễn thì thầm hai câu sau đó xem cũng chưa xem thanh cần liếc mắt một cái lại vội vàng lui xuống đi thanh cần ở long bệnh kinh phong tiến vào đối với long hàn viễn thì thầm khi liền tỵ hiềm đem đầu chuyển hướng nơi khác Nghe được môn khép kín thanh âm, Long Hàn Viễn lạnh thấu xương như đao xem một cái Thanh Cẩn, Thanh Cẩn làm như cảm ứng được hắn ánh mắt, trong lòng dâng lên không ổn điểm xấu cảm giác, chạy nhanh quay đầu, Long Hàn Viễn cũng đã rời đi ánh mắt một lần nữa trở lại công văn mặt sau, im bặt không hề đề vừa mới không nói xong nói. Thanh Cẩn trong lòng mắng băng sơn nam đi tìm chết, Long Hàn Viễn đi tìm chết, đồng thời trong đầu bay nhanh mau chuyển suy đoán Long Hàn Viễn như vậy cùng phía trước rõ ràng bất đồng thái độ là vì sao. Không đợi nàng nghĩ ra cái manh mối tới, liền nghe được Long Hàn Viễn lạnh băng không có cảm xúc thanh âm lại lần nữa vang lên, lại không phải đối với nàng, mà là đối với ngoài cửa, người tới. Thanh cần ánh mắt khó lường nhìn về phía Long Hàn Viễn. Đỗ Thắng vội vàng đẩy cửa mà vào trước xem Thanh cần liếc mắt một cái. Sau đó thật cẩn thận cung kính nhìn về phía Long Hàn Viễn, lại đang ánh mắt sắp đối thượng Long Hàn Viễn mất thời điểm trước một bước hục đầu xuống, nghi vấn nói, vương ra. Là ngươi. Lòng hàn viễn nhạt nhẽo thanh âm vang lên, đã có chút hiểu biết Long hàn viễn đỗ thắng nhịn không được cả người đổ mồ hôi lạnh. Nô tài đáng chết nô tài này liền tiến đến đỗ thắng thình thịch một tiếng quỳ xuống đến trên mặt đất liên tục khái mấy cái đầu, sau đó vừa lăn vừa bỏ hướng ra phía ngoài đi. Thanh cần rốt cuộc phản ánh lại đây, lập tức mở miệng ngăn cản đỗ thắng từ từ. Đỗ thắng sợ hãi xoay người, cấp thanh cần một cái bất lực ánh mắt. Thanh Cần đáy lòng nổi lên lạnh lẽo cũng không làm khó hắn mà là đem ánh mắt một lần nữa truyền qua Long Hàn Viễn trên người Vương Gia Thiếp thân vừa mới đã quên còn có chút sự muốn đối Vương Gia nói Vương Gia có không nghe xong Thiếp thân nói lại nàng khẽ cắn cánh môi ánh mắt mang lên hơi không thể thấy một tia khẩn cầu Long Hàn Viễn không có ứng thanh Cần nói cũng không có lại dùng làm Đỗ Thắng cảm thấy lạnh băng ánh mắt xem hắn trường hợp nhất thời có chút cứng đờ Đỗ Thắng lén lút hơi quét hai người liếc mắt một cái. Lấy hết can đảm đối với Long Hàn viễn mở miệng kiên nô tài đi trước cửa thủ. Hỏi xong những lời này, hắn tâm nhắc tới đỉnh điểm. Cũng may hắn đánh cuộc chính xác, Long Hàn viễn bệnh không có lại mở miệng. Đỗ Thắng lập tức thông minh lùi lại đi ra ngoài. Ta ở trong phòng nhìn đến bên ngoài pháo hoa thật xinh đẹp, liền nhất thời không có nhịn xuống nghĩ ra đi xem. liền cường lôi kéo uyên ương từ trong phủ trộm chuồn ra đi thanh cẩn trong đầu hồi tưởng nàng tứ muội muội cố thanh giao ngày thường môn hành cử chỉ nhút nhát vô tội đối long hàn viễn tự thuật nhẫn nại chỉ vì bảo toàn lưu vân viện hạ nhân cùng uyên ương long hàn viễn yên tâm trong tay bút hình như có hoảng hốt mặt vô biểu tình nhìn về phía thanh cẩn thanh cẩn nhìn đến hắn hoảng hốt đột nhiên có chút hối hận có chút ghê tởm nàng cố tình làm ra như vậy một bức tư thái kỳ thật chính là vì ghê tởm long hàn viễn không nghĩ tới còn không có ghê tởm đến đối phương nàng chính mình trước bị ghê tởm không được nhìn đến thanh cần dừng lại long hàn viễn nghi vấn ánh mắt vọng lại đây như thế nào không nói tĩnh vương một khi đã như vậy nhớ mãi không quên hà tất bỏ gần tìm xa lúc trước đem người thu vào trong phủ không phải danh chính ngôn thuận ngà có lẽ tĩnh vương ngài là ở sợ hãi, sợ hãi ngài trong lòng nhớ vào tĩnh vương phủ không cái quang minh chính đại thân phận chịu chút ủy khuất ngài trong lòng không đành lòng vẫn là kỳ thật tĩnh vương ngài ngoại lạnh băng nội bộ buồn tao liền tích loại này cầu mà không được muốn cực còn nghênh, thiếp không bằng trộm thậm chí ngưỡng hoặc chỉ có như vậy thân phận kích thích mới càng có thể làm ngài nhiệt huyết sôi trào thanh cần không giấu ác độc chanh chua sau khi nói xong cũng làm hảo như vậy chọc giận long hàn viễn hậu quả ngươi hôm nay thực mỹ. Long Hàn Viễn như là không có nghe được Thanh Cần nói, ngược lại đột nhiên đối với Thanh Cần nói ra như vậy một câu. Thanh Cần bị hắn ông nói gà bà nói vịt một câu sừng sốt thẳng tắp chiều Long Hàn Viễn xem qua đi, nhìn đến Long Hàn Viễn nhìn chằm chằm đúng là trên người nàng quần áo. Thanh cần nháy mắt hiểu rõ, bọn họ thật là lẫn nhau cực hiểu dẫm đối phương nhất chỗ đau, trong lòng hận không thể đối phương đi tìm chết, khóe miệng tươi cười lại càng thêm khiêm tốn kính cần nghe theo, đa tạ vương gia khích lệ, vương gia ngài không phải đối thanh cần nói qua, liền tính muốn dẫn ngài chú ý, cũng muốn giả thành ngài thích bộ dáng, ta hôm nay có việc cầu ngài, đương nhiên liền tính trong lòng thống hận chán ghét đến mức tận cùng, nhưng vì đạt thành trong lòng suy nghĩ thế nào cũng muốn nhẫn nhục phụ trọng nha, phải không? Long Hàn Viễn đột nhiên từ công văn sau xuất hiện ở Thanh Cần trước mặt. Người muốn làm gì? Thanh Cần đề phòng phòng bị nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt Long Hàn Viễn. Người nói chính là ngươi thiệt tình muốn nói. Long Hàn Viễn đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Thanh Cần. Thanh Cần tránh đi hắn ánh mắt không nghĩ đối hắn nói hắn muốn nghe nói cũng không nghĩ nói tự mình lừa gạt nói cúi đầu trầm mặc không nói. cũng may Long Hàn Viễn cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là một lần nữa trở lại công văn sau, nhàn nhạt mở miệng vào đi. Một lát sau, Đỗ Thắng từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, không dám ngẩng đầu xem Long Hàn Viễn, càng không dám nhìn Thanh Cẩn, chỉ là cung kính cúi đầu đối với Long Hàn Viễn dò hỏi, "Vương gia." "Kêu Lưu Vân viện hạ nhân không cần quỳ." Long Hàn Viễn khó được đối Đỗ Thắng nói hầu hạ tới nay dài nhất nói. Đỗ Thắng chấn kinh nếu sủng, bỗng nhiên nghe được Long Hàn Viễn thế nhưng đối hắn mở miệng nói chuyện, nhịn không được kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía Long Hàn Viễn, không phòng bị dưới vừa lúc đối tượng Long Hàn Viễn mát lạnh mắt, Đỗ Thắng nhịn không được đánh cái rồng mình, chạy nhanh cúi đầu tới, như thế nào có thể bởi vì vương gia đối hắn nói một câu nói mà hoài nghi vương gia khả năng bị người giả mạo đâu. Thu hồi cái này đại nghịch bất đạo ý tưởng, Đỗ Thắng chạy nhanh đối với Long Hàn Viễn đáp, là nô tài này liền đi. Nói xong vội vàng xoay người rời đi. Trong thư phòng lại chỉ để lại Thanh Cần cùng Long Hàn Viễn hai người Ta, ngươi, Thanh Cần cùng Long Hàn Viễn không hẹn mà cùng mở miệng Không nghĩ tới lại là cùng kêu lên Vương gia trước nói đi Xem ở ngươi chủ động buông tha ta lưu vân viện hạ nhân phân tưởng Y nàng đối Long Hàn Viễn hiểu biết Long Hàn Viễn tuyệt đối không có khả năng sẽ chủ động thoái nhượng Cho nên Thanh Cần một bên đối Long Hàn Viễn nói Một bên ở trong lòng âm thầm đề phòng Không cần lại xuyên thành như vậy Long Hàn viễn gật đầu, làm lơ Thanh Cần trong mắt đề phòng, đối với Thanh Cần trực tiếp mở miệng nói. Ta đã biết, Thanh Cần sừng sốt tuy rằng không biết Long Hàn viễn đánh cái gì chú ý, một lát sau vẫn là sảng khoái đáp ứng, nàng quần áo có rất nhiều, liền tính ném xuống này một kiện còn có thể làm lưu vân các đưa tân lại đây. Đối Thanh Cần khó được ngoan ngoãn, Long Hàn viễn xem một cái tiếp tục nói kế tiếp nhật từ ngươi tận lực ở trong phủ, Hoàng cung bên kia ta sẽ kêu vương phi cho ngươi thuyết minh. Đây là muốn tiếp tục cấm thúc nàng ý tứ, cấm liền cấm đi, bài tàng sứ thần nhập kinh kế tiếp này đó hoàng tử công chúa thế gia chi gian khó tránh khỏi cử hành cái này yến cách kia sẽ, nàng mới không hy phải đi ra ngoài. Xem thanh cần này phúc vừa lúc đến tài ý biểu tình, nghĩ đến vừa mới long bệnh kinh phong hội báo sự tình, long hàn viễn giữa mày hơi hơi nhăn lại, lạnh băng mở miệng cảnh cáo thanh cần, nhớ rõ thân phận của ngươi, chớ có cố ý mời chào sinh sự, bằng không bổn vương còn tưởng rằng cần nhi là ở cố ý dẫn bồn vương chú ý. dẫn ngươi đi tìm chết thanh cần trong lòng như vậy phản bác trên mặt lại bất động thanh sắc không biết ta làm chuyện gì sẽ làm vương gia có như vậy ảo giác bệnh kinh phong long hàn viễn không có bay thẳng đến thanh cần nói cái gì Lòng bệnh kinh phong từ bên ngoài đi vào tới đối với long hàn viễn cung kính hỏi chủ tử long hàn viễn nhàn nhạt gật đầu không đầu không đuôi mở miệng ngươi nói cho nàng Hiểu biết long hàn viễn long bệnh kinh phong nháy mắt minh bạch long hàn viện y tứ, sau đó xoay người đối với thanh cần cung kính hỏi, không biết cố chắc phi trở về thời điểm có từng chú ý tới phía sau. Thanh cần một điểm liền thấu, người là nói có người đi theo ta phía sau. Lòng bệnh kinh phong hỏi ra khẩu sau, mới ngay sau đó nghĩ đến, đối diện cũng không phải như bọn họ giống nhau nam tử, mà là một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Cũng không trông cậy vào thanh cần có thể nói ra cái gì. Không nghĩ tới thanh cần thế nhưng nháy mắt liền phản ánh lại đây, lòng bệnh kinh phong mang theo tán thưởng ánh mắt, tiếp tục mở miệng, cố chắc phi lời nói không kém, chúng ta người ở đường cái chỗ mặt chỗ vừa lúc tiệt tới rồi vốn dĩ đi theo cố chắc phi trên người một cái lén lút thân ảnh, đáng tiếp đối phương thực cảnh giác, một phát hiện không đối lập tức liền lưu chúng ta người cũng không có bắt được đối phương. Cùng lúc đó kinh thành bên kia chạm dịch. Trở về thị vệ đổi hoa phục màu hổ phách con ngươi chủ tử hồi bẩm nói, nhị vương từ ti chức vô năng, ti chức theo thời gian rất lâu, tên kiên nữ từ cùng nàng nha hoàn cũng không có phát hiện ti chức chính chờ ti chức chuẩn bị tiếp tục đi theo thời điểm, đột nhiên không biết từ nào thoát ra nhân mã theo dõi ti chức vì sợ rút dây động rừng ti chức liền vội vàng chạy về. Người làm rất đúng, chúng ta ra cửa bên ngoài, an nguy xác thật là quan trọng nhất, người trước đi xuống đi. Nghe xong thị vệ nói, tông thừa lịch nhàn nhạt gật đầu tán đồng nói. Kia thi trước này liền trước tiên lui hạ thị vệ cảm kích xem một cái tông thừa lịch cung kính thi lễ sau, xoay người đi ra ngoài. Nhìn đến thị vệ thân ảnh biến mất ở ngoài cửa sau, phòng nội tông nguyệt lúc này mới nhìn về phía tông thừa lịch. Nhị vương huynh thật sự quyết định từ bỏ tìm kiếm tên kia bạch y nữ từ sao. Tông thừa lịch không có trả lời tông nguyệt xoay người không nhanh không chậm trở lại chủ tọa thượng bưng lên trên bàn trà nóng uống một ngụm sau, mới đối với tông nguyệt chậm gì gì trả lời, bổn vương đều có tính toán Cái gì sao, nhị vương huynh đối với nguyệt cũng chơi cái nút bất quá liền tính nhị vương huynh không nói cho nguyệt nguyệt cũng biết nhị vương huynh nhất định sẽ không như vậy tính. Nghe được tông thừa lịch trả lời tông nguyệt một bên bất mãn biểu môi, một bên thự nhận hiểu biết tông thừa lịch nói. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, chương 193 hòa thân người được chọn, rõ ràng sự người muốn ta nói cho ngươi cái gì. Tông thừa lịch buông trong tay bưng chén trà, ngữ khí không chút để ý. Tông Nguyệt nhìn đến hắn như vậy biểu tình, ánh mắt sáng lên, nếu như vậy, nhị Vương Huynh liền cấp Nguyệt nói nói nhị Vương Huynh trong lòng rốt cuộc là tính thế nào bái. Tông Thừa Lịch nhìn về phía Tông Nguyệt ánh mắt nghiêm khắc. Ủa ngươi vẫn là đường đường công chúa, chỉ dùng động não thường một chút sự ngươi lại một đoàn mơ hồ, hiện giờ còn hảo chờ đã có ngạch phụ ngươi nếu vẫn là hôm nay bộ dáng. Không phải còn có Vương Huynh sao? Nguyệt không tin Vương Huynh sẽ nhậm người như vậy bắt nạt Nguyệt Tông Nguyệt đương nhiên đánh gãy Tông Thừa Lịch nói. kia cũng muốn chính ngươi tông thừa lịch nghe được tông nguyệt nói, màu hổ phách trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ theo đối phương nói, nghiêm nhiên một cái nghiêm khắc yêu thương muội muội ca ca. Nếu đổi thành người khác nguyệt đương nhiên sẽ thưởng, này không phải là nhị vương huynh nhân gia mới lười đến động não sao? Tông nguyệt ra tiếng chạy nhanh đánh gãy tông thừa lịch nói, chúng ta còn muốn ở đại cảnh ngốc một ít thời gian, nàng kia nếu như là đại cảnh quý tộc kế tiếp nhật tử, bổn vương tất nhiên còn sẽ gặp lại, nếu như không phải bồn vương cần gì lại phế tâm thư một cái bình thường bình dân nữ tử, đến lúc đó tìm được rồi nghĩ cách gọi người mang về đó là. Tông thừa lịch ngữ khí cao ngạo, mặt sau một câu lại không có làm cho Tông Nguyệt nói ra. Tông Nguyệt nghe được Tông Thừa Lịch nói, rũ xuống trong mắt có cái gì bay nhanh hiện lên, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía Tông Thừa Lịch bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai nhị vương huynh là như thế này tính toán nha kia Nguyệt nhất định thấy nhị vương huynh lưu ý, đến lúc đó nếu nhìn đến nàng kia định tìm mọi cách vì nhị vương huynh hỏi tham gia thân phận của nàng ra thế. Kia nhị vương huynh liền trước cảm tạ đại muội. Tông Thừa Lịch theo Tông Nguyệt nói hiện ra một tia hàm mà không lộ cảm kích. Nguyệt cùng nhị vương huynh là huynh muội, điểm này việc nhỏ, nào dùng đến nhị vương huynh cảm kích bất quá nhị vương huynh. Nữ tử này dù sao cũng là đại cảnh người, nhị vương huynh cùng ngàn vạn không thể thông nguyệt điểm đến tức ngăn. Cái này nhị vương huynh đương nhiên là có đúng mực, tông thừa lịch nói quả quyết lại không tự chủ được lộ ra nhất định phải được cùng cuồng nhiệt ánh mắt. Nhìn đến tông thừa lịch cái này ánh mắt tông nguyệt trong mắt bay nhanh hiện lên không rõ ý vị liêu quang, ngữ khí lại như chút được gánh nặng đối với tông thừa lịch mở miệng, nhị vương huynh nói như vậy nguyệt liền an tâm rồi. Sau đó đứng dậy, một bên hướng về cửa đi đến, một bên hướng tới tông thừa lịch tiếp tục mở miệng nói, bóng đêm rất sâu. Nguyệt liền không quấy dày nhị vương huynh nghỉ ngơi, nghe được tông nguyệt nói, tông thừa lịch thu liễm trong mắt cuồng nhiệt, ngươi trở về đi, hào hào chuẩn bị chuẩn bị. Ngày mai chúng ta đi bái kiến đại cảnh hoàng đế, Nguyệt biết tất nhiên sẽ không thất lễ. Nói xong lưu loát biến mất ở trong bóng đêm, chờ đến tông Nguyệt biến mất thời gian rất lâu sau, một cái văn nhân trang điểm người từ bên ngoài đi vào tới, đối với tông thừa lịch cung kính nói, chủ thượng Người đã đến rồi, tông thừa lịch nhẹ nâng mi mắt, hoàn toàn không có vừa mới một tia cuồng nhiệt, nghe nói đại công chúa mới từ ngày này rời đi. Văn nhân trang điểm người không chút nào tránh vi đối với tông thừa lịch trực tiếp hỏi. ân có một chút việc nhỏ, tông thừa lịch nhàn nhạt nói, thuộc hạ nói có lẽ nhị vương tử không thích nghe, nhưng thuộc hạ vẫn là muốn nói, đại công chúa không thể tin, tuy rằng đại công chúa biểu hiện luôn luôn khuynh hướng ngài, nhưng đại công chúa cùng đại vương tử mới là một mẹ đẻ ra. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, đại công chúa cùng ngài, rốt cuộc vẫn là cách một tầng. Huống hồ lần này tới đại cảnh, đại vương tử không thể phân thân. Luôn luôn không mừng chính sự đại công chúa lại ngoài ý muốn đối lần này đi sứ biểu hiện phá lệ có hứng thú, còn cố ý cầu vương đặc biệt cùng nhị vương từ ngài cùng nhau, này trong đó liên hệ, nhị vương từ ngài nhất định không thể bỏ qua. Tiên sinh nghiêm trọng, đại muội sở dĩ đối đi sứ có hứng thú, cũng bất quá là ở công chúa phù ngốc nị, muốn đi ra dạo một chút tông thừa lịch làm như có chút không thèm để ý. Chúng ta tàng quốc tuy nói không có đại cảnh đại Khá vậy không nhường một thức, đại công chúa nhàm chán cũng có rất nhiều địa phương nhưng đi, nào có vừa khéo liền chỉ cần đối đại cảnh cảm thấy hứng thú, đại công chúa lại từ quan tâm chính sự, đối đại cảnh càng là không có gì hiểu biết, liền tính thật sự cùng cực nhàm chán, cũng tuyệt đối không thể muốn đi một cái hoàn toàn không hiểu biết địa phương, chủ thượng nhất định phải văn nhân vô cùng đau đớn tỏ lòng trung thành. Hảo, bổn vương sẽ chú ý, bồn vương không phải không tin ngươi, chỉ là ở không có xác thực chứng cư phía trước, không nghĩ rét lạnh đại mụi tâm. Tông thừa lịch đánh gãy văn nhân nói, như là bất kham này nhiễu vô pháp đành phải đồng ý. Nhìn thấy hắn khổ tâm rốt cục bị tông thừa lịch hiểu biết, văn nhân trên mặt thoáng hiện một tin nhẹ nhàng ý cười, cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, mà là một lần nữa bắt đầu nói một cái khác đề tài. Nhị vương tử đối chúng ta tàng quốc cùng đại cảnh liên hôn sự thấy thế nào? Đây là vương phụ phái bổn vương tới chân chính mục đích bổn vương đương nhiên phải vì vương phụ làm tốt chuyện này. Tông thừa lịch đối với văn sĩ lẽ ra nên như vậy nói. Thục Hạ không tin Nhị vương tử nhìn không ra vương này rõ ràng chính là lại vì đại vương tử lót đường, Nhị vương tử thật sự phải vì đại vương tử mang về cái này phía sau thế lực đại dựa vào sao? Bổn vương đương nhiên nhìn ra vương phụ ý tứ, bất quá nếu vương phụ đem chuyện này giao cho bổn vương, chính là tín nhiệm bổn vương, vương phụ tín nhiệm bổn vương, bổn vương đương nhiên liền nhất định phải vì vương phụ làm tốt việc này. Tông thừa lịch nói vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Văn sĩ nhìn đến tông thừa lịch vẻ mặt chân thành trung quân, muốn mở miệng khuyên bảo như thế nào cũng nói không được thật sâu thở dài một hơi. Hảo, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi vội vàng chạy tới hẳn là cũng mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, hết thảy công việc chờ minh bạch thấy xong đại cảnh hoàng đế rồi nói sau. Tông thừa lịch đối với văn sĩ vẫy vẫy tay. Văn sĩ nghe được tông thừa lịch nói, muốn nói cái gì nữa, khá vậy minh bạch có một số việc không phải cấp tới, tông thừa lịch nói cũng nhắc nhở, này hết thầy chỉ có ngày mai gặp qua đại cảnh hoàng đế mới hảo tiến thêm một bước tính toán, nghĩ như vậy cũng không hề tiếp tục vội vã khuyên tông thừa lịch mà là cáo lui nói kia thuộc hạ này liền trở về nghỉ tạm. Tông thừa lịch đối với hắn gật gật đầu, văn sĩ chắp tay thi lễ sau rời đi. Thật lâu lúc sau, bóng đêm sâu nặng ở rốt cuộc xác định sẽ không có người lại đến thời điểm, một cái toàn thân màu đen thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, đối với Tông Thừa Lịch quỳ một gối xuống đất cung kính hành lễ chủ thượng. Tông Thừa Lịch đối hắn nhàn nhạt gật đầu, đứng lên đi, sau đó tiếp tục cúi đầu như là ở trầm tư cái gì. Hắc y thị vệ nghe được Tông Thừa Lịch nói, lặng lặng đứng dậy, lùi đến một bên kia ăn ý bộ dáng vừa thấy khiến cho người minh bạch người này mới là Tông Thừa Lịch chân chính tâm phúc. Một đoạn thời gian sau, Tông Thừa Lịch giãn ra mày, bưng lên bên cạnh trà ấm uống một hơi cạn sạch. hắc y thị vệ nhìn đến Tông Thừa Lịch động tác mắt nhìn Tông Thừa Lịch đem chén trà một lần nữa buông sau, lúc này mới đối với Tông Thừa Lịch mở miệng, vừa mới Hồ Tiên Sinh nói, cũng vẫn luôn là thuộc hạ tưởng đối chủ thượng nói, trong khoảng thời gian này quan sát, Hồ Tiên Sinh xác thật đáng giá tin tưởng, hẳn là không phải chủ thượng sao không mượn cơ hội này đem Hồ Tiên Sinh chân chính thu vào chúng ta chị hạ. Việc này tạm thời không vội, chờ chúng ta phản hồi quốc đội lại làm cũng không muộn. Tông thừa lịch không hoãn không chậm nói. hắc y thị vệ nghe được tông thừa lịch nói, lập tức hiểu được là thuộc hạ nóng vội, chủ thượng tưởng đối. Hồ Tiên Sinh nếu là thiệt tình thuộc sở hữu chủ tử, định còn sẽ luôn mãi tới khuyên nói chủ tử thuộc hạ xác thật không đáp lời cấp này một chốc một lát. Vâng, tông thừa lịch nhàn nhạt một chữ, xem như khẳng định hắn cách nói. Hắc y thị vệ cũng liền không hề để chuyện này, một lần nữa mở miệng dò hỏi một cái khác vấn đề, chủ thượng chúng ta thật sự muốn mang về một cái hòa thân công chúa sao? Muốn hay không thuộc hạ ở trên đường liền? Ngu xuẩn, nếu là nguyệt công chúa xuất giá biệt quốc ngươi cảm thấy ngươi này còn có thể hành thông sao? Tông thừa lịch nhíu mày. đúng vậy hoàng thất công chúa xuất giá tất có tương ứng quốc gia đội thân vệ đưa tiễn nếu cái này công chúa là tương đối được sủng ái kia nói không chừng còn sẽ có hoàng tử tự mình đưa tiễn hoàng tử đi ra ngoài thủ vệ nhất định càng thêm nghiêm cẩn mười có tám chín còn sẽ có cấm quân hộ tống là thuộc hạ ngu dốt chính là nếu nhậm đại cảnh hòa thân công chúa thuận lợi đi vào tàng quốc chúng ta tình cảnh không phải càng có vẻ bị động cho nên chủ thượng thuộc hạ nhất định không thể làm đại cảnh hòa thân công chúa thuận lợi nhập tàng thuộc hạ về sau liền không thể phụng dưỡng chủ thượng. Nói đối tông thừa lịch quỳ xuống hành một cái đại lễ, xoay người quyết liệt hướng ra phía ngoài rời đi. Đứng lại, ngươi muốn đi làm cái gì? Tông thừa lịch quát bảo ngưng lại trụ hắn, giữa mày nhíu chặt cái này bạch mông trung tâm là trung tâm chính là quá lỗ mãng, sớm biết rằng nên mang bạch thạch ra tới, đáng tiếc hắn ở bạch tàng quốc nội thế lực còn cần bạch thạch tọa chấn, trong tay có thể sử dụng người thật sự là quá ít. Chủ thượng, ngài yên tâm. bạch mông đã tưởng hào biện pháp đến lúc đó bạch mông liền ra vẻ đại cảnh sơn gian giặc cỏ ở nửa đường thượng liền mượn cơ hội vì chủ thượng giết cái kia hòa thân công chúa nếu như thất bại bạch mông tức khắc tự vận tuyệt không sẽ liên lụy đến chủ thượng bạch mông nói ra vừa mới nghĩ đến chủ ý sau đó lời thề son sắt đối với tông thừa lịch bảo đảm hạt hồ nháo bổn vương ở ngươi trong lòng chính là người như vậy tông thừa lịch mát ưng sắc bén nhìn về phía bạch mông này hết thảy đều là bạch mông cam tâm tình nguyện bị tông thừa lịch sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm bạch mông trong lòng thấp thỏm lại làm không có từ bỏ tính toán bổn vương đều còn không rõ ràng lắm có thể hay không có liên hôn người muốn đi giết ai chủ thượng ý tứ là đại cảnh hoàng đế sẽ cự tuyệt chúng ta liên hôn sao có thể bạch mông không thể tin tưởng hỏi cự tuyệt đến không đến mức nhưng công chúa rốt cuộc là cái cái dạng gì tông thừa lịch không có tiếp tục nói tiếp bạch mông cũng không phải hoàn toàn có đầu ngốc ngách nháy mắt minh bạch tông thừa lịch trí thức phẫn nộ nói bọn họ dám dám cho chúng ta tàng quốc một cái giả công chúa quả thực khinh người quá đáng giả công chúa đại cảnh hoàng đế sẽ không giống ngươi như vậy xuân tông thừa lịch lãnh chào nói kia chủ tử ý thứ là bạch mông lập tức ý thức được hắn nghĩ sai rồi giây lát nghĩ đến một loại khác khả năng chứng thực nhìn về phía tông thừa lịch Còn không tính quá bổn, cái này công chúa có thể là đại cảnh đế sủng ái nhất, cũng có thể là không được sủng ái, đương nhiên cũng có khả năng là tông thất nữ hiện sách phong tông thừa lịch khoanh tay mà đứng. Chúng ta đây bạch mông ánh mắt sáng lên, đối với tông thừa lịch muốn nói cái gì? Không cần, cái gì cũng không cần đi làm, vừa động không bằng một tĩnh, mặc kệ cái này sắp sửa hòa thân công chúa là cái chân chính công chúa, vẫn là hiện phong, đối chúng ta đều lợi lớn hơn tệ đến nỗi câu nói kế tiếp tông thừa lịch lại không có ở tiếp tục nói tiếp. Chương 194 Dương công phủ mời, Thuộc Hà có chút không rõ, liền tính cả chính là đại cảnh đế sủng ái nhất công chúa, đối chúng ta cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng sao? Bạch Mông Hoang mang nhìn về phía Tông Thừa Lịch, đúng vậy, hơn nữa tốt nhất là sủng ái nhất, tương lai mới đối chúng ta càng có lợi, Tông Thừa Lịch nói cao thâm khó đoán. Chủ thượng ý tứ chúng ta chẳng những không cần làm cái gì, ngược lại muốn tận lực thúc đẩy làm đại cảnh đế đem nhất được sủng ái công chúa hòa thân đến chúng ta Tàng Quốc. Bạch mông có chút không rõ lại lần nữa hỏi. Đúng là như thế, Tông Thừa Lịch gật gật đầu. Chủ tử thật là quá lợi hại, như vậy cho dù có cái nhìn không ra mục đích Nguyệt Công Chúa ở bên cạnh như hổ rình mồi, chúng ta cái gì đều không làm, lượng nàng hao hết tâm tư cũng bắt không được cái gì. Nghe được Tông Thừa Lịch khẳng định trả lời, Bạch mông biểu tình mang theo hưng phấn tự đắc. tông thừa lịch quét liếc mắt một cái bạch mông, cái này bạch mông cũng liền trung tâm cùng điểm này hảo, đối lời hắn nói hoàn toàn không nghi ngờ, không nên hỏi cũng sẽ không đi hỏi. Đại cảnh minh đế 40 năm Tết Thượng Nguyên, bạch tàng đại sứ đến Kinh Thành. Ngày kế, bạch tàng đại sứ đến Kim Loan Điện gặp mặt Ngô Hoàng, đại sứ ngôn từ gian để lộ ra nguyện cùng Ngô Đại cảnh kết thân, vĩnh thu môn đời chi hảo chi ý. Đại cảnh minh đế đại sự ký, Kim Loan Điện Thượng. Minh Đế đối Bạch Tàng Ý muốn kết thân thái độ cúi đầu trầm tư một lát sau, đã không có minh xác cự tuyệt cũng không có gật đầu tế hỏi, như là không có nghe hiểu Bạch Tàng sứ giả trong lời nói thâm ý, lại đối đứng ở ngự dưới bậc tông thừa lịch cùng tông nguyệt dùng đối con cháu ôn hòa thái độ dò hỏi một phen ăn mặc ngủ nghỉ, hơn nữa công đạo thái tử nhất định phải chiếu cố hảo tông thừa lịch huynh muội ở đại cảnh kinh thành hết thảy công việc, sau đó liền bãi chiều rời đi. Trạm dịch Tông Nguyệt đối với Tông Thừa Lịch dựa vào khó hiểu hỏi, nhị vương huynh, người nói cái kia Minh Đế ý tứ rốt cuộc là tưởng cùng chúng ta kết thân vẫn là khác có ý tứ gì. Chú ý người dùng từ, mình đế bệ hạ cùng chúng ta vương phụ cùng thế hệ, người tốt nhất cùng kính chút, đừng quên chúng ta đây là ở đại cảnh kinh thành tiểu tâm tai vách mạch rừng. Tông Thừa Lịch híp mắt ứng đối với Tông Nguyệt nghiêm khắc huấn đảo. Tông Nguyệt le lưỡi. Nhị vương huynh giáo huấn chính là, là nguyệt nhất thời nói lỡ, nguyệt sẽ chú ý, nhị vương huynh mau cùng nguyệt nói nói. Đại cảnh bệ hạ vừa mới ở đại điện thượng là có ý thứ gì? Có thể có ý thứ gì? Đại cảnh hoàng thất công chúa vốn là cũng không nhiều, hiện giờ vừa lúc phù hợp hòa thân tuổi tác cũng chỉ có một vị thứ công chúa, bổn vương được đến tin tức. Vị này thứ công chúa xem như tương đối đến minh đế bệ hạ sủng ái tông thừa lịch đối với tông nguyệt mở miệng. Nhị vương huynh ý tứ, đại cảnh bệ hạ khả năng sẽ cực thuyệt chúng ta cầu thân. Tông Nguyệt nhíu lại mày lại lần nữa mở miệng dò hỏi tông thừa lịch. Sẽ không, như vậy đối hai nước đều có chỗ lợi sự tình, không phải đơn thuần một người ý nguyện là có thể thay đổi. Bằng không vương phụ cũng sẽ không làm chúng ta chuyên môn tới này một chuyến. Chính là đại cảnh bệ hạ giống như cũng không có gật đầu đáp ứng nha. Tông Nguyệt dường như như cũng khó hiểu hỏi. Mình đế bệ hạ khả năng yêu cầu suy xét hai ngày đi, rốt cuộc tứ công chúa chính là tương đối chịu sủng ái công chúa. Tông thừa lịch làm như không chút để ý nói. Kiên nhị vương huynh, người nói đại cảnh bệ hạ suy xét hai ngày sau, có thể hay không cảm thấy không bỏ được tứ công chúa. Sau đó tông nguyệt mang theo dò hỏi ngữ khí. Tông thừa lịch nghe được nàng lời nói, rũ xuống trong con người có mặt xanh lưu quang chợt lóe mà qua, sau đó ngẩng đầu như là không có nghe hiểu tông nguyệt trong lời nói thâm ý. Nguyệt không cần lo lắng, liền tính minh đế bệ hạ suy xét sau lại là không bỏ được trận này liên hôn cũng thế tất tiến hành. Lại nói liền tính không phải từ công chúa nói đến này, ý thức được cái gì. Đột nhiên dừng lại, sau đó mắt ưng nhìn về phía tông Nguyệt Nguyệt ngày thường không phải nhất phiền này đó chính vụ như thế nào ra tới này một chuyến ngược lại cùng trước kia có chút đại bất đồng, đối hòa thân sự như thế quan tâm, chẳng lẽ Nguyệt phía trước đều là đang lừa nhị vương huynh. Tông Nguyệt bị hắn những lời này nói cứng đờ ánh mắt hơi hơi trốn tránh rồi sau đó ngẩng đầu một lần nữa đối diện thượng tông thừa lịch đôi mắt Nguyệt không có lừa nhị vương huynh chỉ là chỉ là. Chỉ là Nguyệt cùng đại huynh dù sao cũng là đồng bào huynh muội liền tính ngày thường lại như thế nào lẫn nhau không quen nhìn Nguyệt ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là nhịn không được hướng về đại huynh liền tỉ như lần này tới đại cảnh vì đại huynh đón dâu. Tông thừa lịch tiếp theo tông Nguyệt nói không nóng không lạnh nói. nị vương huynh ta nhìn đến tông thừa lịch ở nàng trước mặt lộ ra như vậy biểu tình, tông nguyệt nhất thời có chút chân tay luống cuống, trong lòng có nói không nên lời ái náy, nàng thật là không quen nhìn đại huynh, nhưng mẫu phi ở nàng trước mặt khóc lóc kể lể, nàng không có biện pháp, đành phải thỉnh cầu vương phụ làm nàng cùng nhị vương huynh cùng tới cảnh. Hảo, bổn vương là ở cùng ngươi nói giỡn đâu, đại huynh cũng là bổn vương đại huynh, bổn vương lại như thế nào bởi vì đại huynh sự tình cùng nguyệt ngăn cách. Tông thừa lịch khóe miệng mang ra một tia ý cười kịp thời đối với tông nguyệt mở miệng. Nhị vương huynh ngươi hù chết nguyệt nguyệt còn tưởng rằng ngươi thật sự sinh nguyệt khí. Nghe được tông thừa lịch nói, nhìn đến tông thừa lịch khóe miệng cười tông nguyệt nhắc tới tâm rốt cuộc buông. Bị dọa, ai làm ngươi ngày thường đều nói thích nhất nhị vương huynh, hiện giờ lại vì đại huynh sự dọc theo đường đi cùng nhị vương huynh chơi tâm nhãn, ngươi cần phải nhớ rõ tông thừa lịch làm như cố ý dọa nàng. Nguyệt đã biết kế tiếp Nguyệt đi tham gia đại cảnh này đó quý nữ phu nhân mời yến khi nhất định thế nhị vương huynh lưu ý cái kia bạch y nữ tử định vì nhị vương huynh hỏi thăm rõ ràng thân phận của nàng ra thế. Tông Nguyệt thông minh nhắc tới tông thừa lịch rõ ràng tỏ vẻ quá hứng thú tên kia bạch y nữ tử, lấy cầu làm tông thừa lịch nhìn đến nàng đối hắn thành tâm. Hảo, ngươi đi đi, nhớ rõ không cần ném ngươi tàng quốc đại công chúa thể diện. Kia Nguyệt liền đi trước. Nói xong đối với tông thừa lịch nghịch ngợm chớp chớp mắt xoay người đi ra ngoài. Nhìn đến tông nguyệt thân ảnh biến mất ở ngoài cửa tông thừa lịch khóe miệng vẫn luôn treo một tia ý cười chuyển biến vì đại đại trào ý ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Kế tiếp tông nguyệt nhận được kinh thành các loại quý nữ phu nhân mời yến chỉ cần thân phận đạt đến tông nguyệt cơ hồ từng buổi thất đi một vì hỏi thăm thứ công chúa nhị vì đêm đó nàng cùng tông thừa lịch chứng kiến bạch thi nữ tử. đáng tiếc vài lần yến hội xuống dưới tứ công chúa tin tức thật thật giả giả tông nguyệt nghe xong không ít nhưng về cái kia bạch trí nữ tử tin tức lại một chút cũng không có nghe được bởi vì không có nghe được một chút bạch trí nữ tử tin tức tông nguyệt cũng ngượng ngùng đi gặp tông thừa lịch tông nguyệt thu hồi roi nhíu mày hồi ức một đêm kia sự tình nàng là nữ tử đồng thời chú trọng nữ tử trên người y trang điểm đêm đó cái kia nữ tử tuy ăn mặc đơn giản nhất màu trắng váy lụa nhưng kia quần áo tính chất tuyệt đối không phải bình dân bá tánh da nữ tử có thể mặc khởi. Hơn nữa đã nhiều ngày nàng tham gia kinh thành yến hội, cũng cố ý lưu ý đại cảnh quý nữ quần áo trang điểm, có thể khẳng định đêm đó cái kia bạch y nữ từ quần áo trang điểm so nàng đã nhiều ngày tham gia mời yến những cái đó đại cảnh quý nữ quần áo tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nàng mịt mơ tìm hiểu vài lần, lại không có người biết như vậy một nữ từ, chẳng lẽ cái kia nữ từ cũng không phải gì đó quý nữ. Tông Nguyệt lắc đầu, nàng tuyệt đối không tin như vậy nữ từ sẽ là người thường ra nữ nhi. Nàng nhị vương huynh nàng hiểu biết tông thừa lịch đối với nàng sụ mặt thời điểm, liền nàng đều nhịn không được sợ hãi lùi bước, có thể tưởng tượng đến đêm đó cái kia nha đầu cũng không có bị nhị vương huynh khí thế gương mặt dọa sợ, vậy thuyết minh nàng trong nhà khẳng định có một vị cùng nhị vương huynh không phân cao thấp ít nhất cái kia nha đầu cũng trực diện quá giống nhị vương huynh người như vậy, mới có thể cố nén sợ hãi lại chừng trở về. Nhưng vì cái gì chính là một chút đều hỏi thăm không ra đâu. Đang ở Tông Nguyệt mẫn tư khổ thường thời điểm, đi theo nàng tới đại cảnh bên người tỷ nữ đi vào tới đối nàng mở miệng công chúa, dương công phủ đưa tới danh thiếp mời yến công chúa. Tông Nguyệt đang suy nghĩ sự tình, nghe được tỷ nữ nói thuận miệng nói, cái gì dương công phủ, ngươi thay ta đẩy đi. Chính là nô tỳ vừa lại đây thời điểm gặp được nhị vương từ người bên cạnh, hắn nói cho nô tỳ nói nhị vương từ nói mấy ngày nay khả năng sẽ có dương công phủ danh thiếp dương công phủ là đại cảnh nhất đẳng nhất quý tộc làm công chúa ngàn vạn không thể đẩy dương công phủ mời yến. Nhị vương huynh làm ngươi như vậy nói cho ta, vốn đang suy nghĩ cái kia bạch tỷ nữ từ sự tông nguyệt nghe được bên người tỷ nữ nói ngẩn đầu lên đối với tỷ nữ hỏi. Nhị vương từ bên người người là như thế này nói, tỷ nữ công kính trả lời. nị vương huynh thật đúng là ngoài miệng ngủ không để bụng thực tế lại như thế sốt ruột được rồi. bản công chúa đã biết nếu nhị vương huynh nói như vậy chúng ta đây liền đi một chuyến cái này cái gì dương công phủ đi. nghĩ đến tông thừa lịch còn có thể làm người như vậy phân phó nàng, đó chính là cũng không có bởi vì ngày đó sự cùng nàng sinh ra ngăn cách tông nguyệt tâm rốt cuộc nhẹ nhàng lên cũng liền mừng rỡ chạy vội một chuyến. Dương công phủ, đình đài lầu các hồ nước liễu rủ, núi giả san sát, có một loại nói không nên lời xa hoa khí phái, Tông Nguyệt tham gia mấy chàng mời yến, vừa mới bắt đầu thời điểm còn sẽ đối đại cảnh bất đồng với bọn họ tàng quốc đình viện hấp dẫn, nhưng mấy chàng yến hội xuống dưới, nhìn không sai biệt lắm bố trí cũng liền không có vừa mới bắt đầu hứng thú. Công chúa cảm thấy như thế nào chúng ta đại cảnh có phải hay không cùng bài có dấu rất lớn khác nhau. Một thân màu đỏ váy áo kéo váy thịnh quan Dương Văn Hoa đứng ở Tông Nguyệt bên người hỏi. xác thật thực không tồi về sau ngươi có cơ hội đến tàng quốc bản công chúa định mời ngươi cũng đến bản công chúa công chúa phù nhìn xem tông nguyệt đối dương văn hoa khách khí nói vẻ mặt lại hứng thú thiếu thiếu nàng vừa mới đã mượn cơ hội đem tới quý nữ đều nhìn kỹ cái biến lại vẫn là không có tìm được tối hôm qua cái kia nữ tử nghĩ như vậy giữa mày không tự giác mang ra một chút sầu ý công chúa là có cái gì tâm sự sao Dương Văn Hòa đã sớm nghe trong phủ hạ nhân cùng nàng nói qua cái này tăng quốc công chủ giống như ở hỏi thăm một cái người nào, hơn nữa người kia giống như còn là cái nữ tử, hơn nữa là các nàng đại cảnh. Nàng nghe được thời điểm cũng không có để ở trong lòng, một cái bạch tàng công chúa như thế nào sẽ tìm đại cảnh quý nữ, còn từng khinh bỉ truyền ra lời này người bạch tàng công chúa như thế nào sẽ cùng đại cảnh quý nữ có liên quan, nhưng vừa mới nhìn vị này bạch tàng công chúa hành sự giống như thật là đang tìm cái gì người, trong lòng không khỏi tò mò, làm bạch tàng công chúa lo lắng tìm kiếm nữ tử rốt cuộc là nhà ai, không tự giác liền hỏi ra khẩu. Hỏi ra khẩu sau, lại cảm thấy nàng có chút thất lễ, đang muốn đối cái này bạch tàng công chúa nói cái gì bổ cứu, không nghĩ tới vừa mới còn hứng thú thiếu thiếu bạch tàng công chúa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía nàng, đúng rồi, bổn cung như thế nào đã quên, nghe nói các ngươi dương công phủ là đại cảnh nhất đẳng nhất quý tộc. chương 195 Dương Văn Hoa tới chơi. nhất đẳng nhất nhưng thật ra không thể xưng là, bất quá chúng ta dương công phủ ở kinh thành nhưng thật ra có chút thế lực công chúa như vậy hỏi, chẳng lẽ về công chúa cái kia đồn đãi ở tìm chúng ta đại cảnh một cái quý nữ là thật sự. Không sai, bổn cung đúng là tìm như vậy một người, đáng tiếc đều không có cái gì tin tức văn hoa muội muội là đại cảnh quý tộc, hẳn là đối kinh thành tương đối hiểu biết. không biết văn hoa muội muội có hay không gặp qua như vậy một nữ tử thích xuyên bạch sắc váy lụa xử một tay thực tốt roi chính là vừa thấy dưới khiến cho người ấn tượng rất khắc sâu cái loại này tông nguyệt kỳ ký nhìn về phía dương văn hoa Dương văn hoa nhìn tông nguyệt kỳ kỳ ánh mắt trong lòng có chút vô ngữ cái này bạch tàng công chúa nói như vậy đặc thù, kinh thành quý nữ ai không có một hai kiện màu trắng váy lụa, đến nỗi roi, tướng môn xuất thân khuê tú không sai biệt lắm đều sẽ chỉ là trình độ bất đồng mà thôi, này tính cái gì đặc thù, nếu là cái này bạch tàng công chúa thật có thể tìm được mới kỳ. Công chúa không có gặp qua cái kia nữ tử tướng mạo sao? Dương văn hoa trong lòng như vậy phun tào trên mặt lại vẻ mặt nghiêm túc đối với tông nguyệt nghi hoặc hỏi. Không có, bổn cung lúc ấy ly có chút xa chờ đến trước mặt cái kia nữ tử mang theo một cái quỷ mặt nạ ở trên mặt tông nguyệt có chút huệ hoài càng nhiều vẫn là ảo não. Văn hoa có không thỉnh giáo công chúa tìm cái kia nữ tử là vì cái gì sao? Dường văn hoa có chút vô ngữ, nàng vẫn là không có minh bạch cái này công chúa tìm người là vì cái gì? đương nhiên là vì là bản công chúa cảm thấy nàng dòi khiến cho thực hảo tưởng cùng nàng luận bàn một chút không nghĩ tới nàng xoay người liền đi còn có bản công chúa cảm thấy nàng tính cách không tồi tưởng cùng nàng giao cho bằng hữu văn hoa muội muội là có phải hay không biết người này thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng tông nguyệt chạy nhanh điều chỉnh lại đây làm công chúa thất vọng rồi công chúa nói này đó đều quá chẳng qua thứ văn hoa nói thẳng công chúa hẳn là cũng có vài món màu trắng váy sam đi. Dương Văn Hoa không giấu vết nhắc nhở cái này bạch tàng công chúa. Tông Nguyệt nghe được Dương Văn Hoa nói, nháy mắt Minh Bạch Dương Văn Hoa ý tứ trên mặt nhịn không được lộ ra thất vọng biểu tình. Đa Tạ Văn Hoa muội muội nhắc nhở, là bổn cung quá bất quá Văn Hoa muội muội thật sự không có gặp qua như vậy nữ tử sao? Xuyên váy lộ thật xinh đẹp, tính tình lại thực văn hoa, em gái nghĩ lại tưởng, đại cảnh quý nữ vòng thật sự không có người như vậy sao? Dương Văn Hoa trong lòng có chút buồn cười, cái này bạch tàng công chúa đều minh bạch còn như vậy hơn nữa như vậy biểu tình. Đầu giống là tìm một cái bằng hữu nói là tìm thất lạc nhiều năm nữ nhi phòng trừng còn càng có thể tin chút. Trong lòng như vậy chửi thầm, trên mặt lại không lộ một chút thanh sắc đối với cái này bạch tàng công chúa xin lỗi lắc đầu. Đột nhiên, Dương Văn Hoa trong đầu hiện lên cái gì? Công chúa nói đối phương phi thường thích xuyên bạch sắc váy sam. Hẳn là đúng không? Nàng ngày đó xuyên kia thiện quần áo hình thức cùng bàn công chúa gặp qua đại cảnh quý nữ đều bất đồng nói ánh mắt vô tình quét về phía dương văn hoa quần áo này vừa thấy dưới. Đôi mắt lập tức sáng lên tới. Chính là trên người của người hình dáng này thức. Các người đều xuyên đồng dạng quần áo, ngươi khẳng định hẳn là nhận thức nàng. dương văn hoa nghe thấy cái này bạch tàng công chúa nói trong mắt hiện lên quả nhiên ngay sau đó lại trần chờ nghĩ đến nếu thật là nàng tưởng người kia theo nàng biết đối phương hẳn là không hiểu tiên pháp đi chẳng lẽ là một người khác nàng chính mình trước lắc đầu nếu là người kia hẳn là sẽ không xuyên bạch kỳ đi tông nguyệt nhìn đến dương văn hoa lại là gật đầu lại là lắc đầu vội vàng khó hiểu hỏi văn hoa muội muội này đã là gật đầu lại là lắc đầu rốt cuộc là nhận thức vẫn là nhận thức như vậy một người Công chúa thứ tội, văn hoa cũng không nhận thức người như vậy, văn hoa trên người xuyên y phục là kinh thành một nhà tên là Lưu Vân Các y hành làm công chúa nếu thích không ngại cũng đi này Lưu Vân Các đi dạo Dường văn hoa đại để đã xác định cái này bạch tàng công chúa người muốn tìm phòng trường chính là kia hai thì muội chung trong đó một cách có thể tưởng tượng đến kia hai người hiện giờ thân phận, mặc kệ cái này bạch tàng công chúa mục đích rốt cuộc là cái gì tin tức này lại nhất định không thể từ nàng trong miệng truyền ra đi cho nên nàng thông minh nói sang chuyện khác. Vậy người tông nguyện nhịn không được có chút muốn tức giận nghĩ vậy rốt cuộc không phải nàng nơi đại tàng, sinh sôi nhịn xuống tới. Công chúa chớ có sinh khí, văn hoa vừa mới chỉ là nghe được công chúa sự tình nghĩ tới mặt khác một việc. Bất quá công chúa, người có hay không nghĩ tới, người muốn tìm người nọ nói không chừng đã gả làm người phụ, nếu là cái dạng này lời nói công chúa tìm không thấy cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc chúng ta nữ từ gà chồng lúc sau liền không giống còn ở khuê chung khi như vậy phương tiện. dương văn hoa như là không có nhìn đến cái này đại tàng công chúa ẩn nhẫn tức giận ngược lại hảo tâm tiếp tục vì tông nguyệt phân tích gà làm người phụ không có khả năng đi nghe được dương văn hoa cuối cùng nói tông nguyệt nhịn không được có chút há hốc mồm cùng thời gian tĩnh vương phủ thư phòng Long Bệnh Kinh Phong từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, đối với công văn sau chôn án cúi đầu Long Hàn viễn cung kính thi lễ, chủ tử chúng ta người truyền quay lại tin tức đại tàng công chúa đã nhiều ngày ở tham gia yến hội khi đều sẽ hỏi thăm một cái ái xuyên bạch y sử một tay hảo tiên pháp nữ tử. Bổn vương đã biết tiếp tục đi theo, hơi liệm Hắc mâu chung có không rõ ý vì ám quang chợt lóe mà qua, Long Hàn viễn đối với Long Bệnh Kinh Phong nhàn nhạt phân phó. Nghe được Long Hàn Viễn mở miệng, Long Bệnh Kinh Phong theo bản năng hướng tới Long Hàn Viễn xem qua đi, rõ ràng là thường lui tới giống nhau gợn sóng bất kinh, hỉ nộ không biện thần sắc, không biết sao, Long Bệnh Kinh Phong lại cảm giác ra một loại cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng lạnh băng túc sát thuộc hạ tuân mệnh Long Bệnh Kinh Phong cung kính đáp, sau đó đang chuẩn bị lui ra ngoài. Long Kinh Vân từ bên ngoài vội vàng đi vào tới thi lễ sau, đối với Long Hàn Viễn nói chủ tử, Vương Phi lại đây, hỏi Vương ra nhưng có thời gian, nàng có việc muốn cùng chủ tử thương nghị. Kêu vào đi, Long Hàn Viễn trầm thấp thanh âm truyền đến cùng ngày xưa giống nhau như đúc kêu Long Bệnh Kinh Phong có trong nháy mắt cảm thấy, hắn vừa mới cảm giác được lạnh băng túc sát hình như là chính hắn chống rỗng tưởng tượng. Mà kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hai người đối với Long Hàn Viễn thi lễ sau. không phát ra một chút tiếng vang lui ra ngoài. thần thiếp cấp vương gia thịnh an, mộ dung thị đối với long hàn viễn doanh doanh hành lễ. long hàn viễn bất động thanh sắc gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía mộ dung thị, dò hỏi ý vị rõ ràng. mộ dung thị trong mắt có thất vọng hiện lên, ở ngẩng đầu nháy mắt thu liễm sạch sẽ ôn nhu như nước đối long hàn viễn mở miệng là cái dạng này thần thiếp thu được thái tử phi thiệp nói đến này, mộ dung thị không có nói thêm gì nữa mà là nhìn về phía long hàn viễn. Long Hàn Viễn nghe được Mộ Dung thị nói nháy mắt minh bạch, Mộ Dung thị nói: "Không tự chủ được nhăn lại mi." Cố Trác phi đều bị bệnh mấy ngày, thần thiếp cũng lo lắng thực, vương gia vẫn là vì Cố Trác phi một lần nữa thỉnh cái thái y nhìn xem, dù sao cũng là có phong hào Trác phi, thời gian lâu rồi, phụ hoàng mẫu hậu khó tránh khỏi sẽ nghĩ sai rồi." Nhìn đến Long Hàn Viễn nhíu mày, Mộ Dung thị lo lắng Long Hàn Viễn bất mãn, đối với Long Hàn Viễn mở miệng giải thích nói: bổn Vương biết ngày mai bổn Vương sẽ một lần nữa đổi cái thái y cho nàng nhìn xem. Sau khi nói xong, một lần nữa cúi đầu xem trên bàn hồ sơ. Nhìn đến Long Hàn Viễn như vậy, mộ dung thị trong tay khăn không tự giác tạo thành một đoàn, trên mặt lại tiếp tục săn sóc ôn nhu nói kia thần thiếp liền trước tiên lui hạ, ra cũng không cần quá mệt nhọc có cái gì yêu cầu, liền kêu người tới chủ viện nói một tiếng, thần thiếp vẫn luôn đều thủ. Long Hàn Viễn nhàn nhạt gật đầu, không có lại ngẩng đầu xem mộ dung thị liếc mắt một cái. Mộ dung thị rốt cuộc ngốc không đi xuống, hướng tới thư phòng bên ngoài đi đến. Chờ đến rời đi thư phòng rất xa sau, mộ dung thị dừng thân tới, quay đầu nhìn phía thư phòng phương hướng, thật lâu không có di động thân thể. Vương phi, lạc ma ma nhịn không được mở miệng kêu lên, mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói, như là rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chuyển hướng một cái khác phương hướng, nhìn phía bên kia sân, ánh mắt đỏ đậm hung hăng nói tiện tỷ thật là tiện Tỳ Bên ngoài quá lạnh, Vương Phi, chúng ta trở về đi. Lạc ma ma như là không có nghe được mộ dung thị nói, cấp bên kia một cái châu vân một ánh mắt, hai người một tả một hữu nửa nửa đỡ mộ dung thị hướng về chủ viện phương hướng rời đi. Ngày kế, một cái thái y sớm liền tới đến tĩnh Vương Phủ, ở Đỗ Thắng dẫn dắt hạ đi vào Lưu Vân Viện, chỉ chốc lát mang theo nhẹ nhàng tươi cười đi ra. Đỗ Thắng tự mình đem Thái Y đưa ra đi, sau đó không lâu Tĩnh Vương Phủ trên dưới đều được đến một tin tức đó chính là bị bệnh nhiều ngày cố chắc phi rốt cuộc hết bệnh rồi. Lưu Vân Viện, Thanh Cần thoải mái nằm ở ghế giường, một bên phiên trong tay du ký, một bên ăn phòng bếp nhỏ đưa tới Mỹ vị điểm tâm, bên cạnh còn phóng hầm tốt từ Tĩnh Vương Phủ nhà kho đưa tới thưa thất chân quý đồ bổ. người cuộc sống này quá không tồi nha tấm tắc vốn dĩ nghe nói người ốm đau bệnh tật liền giường đều hạ không tới còn không được tĩnh vương sùng ái bổn cô nương mang theo khoan dung rộng lớn rộng rãi lòng dạ cố ý chuẩn bị mấy khối ớt cay thủy khăn lúc này thế nhưng tất cả đều không dùng được nhìn đến ta chưa từng có gió thảm mưa sầu làm ngài lão thất vọng rồi ta cho ngài lão lại bồi cái không phải bái thanh cần đầu đều không có nâng Đừng ta nhưng nhận không nổi, ngài hiện tại chính là hoàng thất người, chỉ cần ngài miễn tiểu nữ tử lễ tiểu nữ tử liền vô cùng cảm kích. Ngoài miệng nói như vậy, Dương Văn Hoa lại một chút không khách khí ngồi vào Thanh Cần bên người. Thanh Cần hướng một bên dịch dịch, vì Dương Văn Hoa đằng ra vị trí. Dương Văn Hoa ngồi xuống sau, ánh mắt nhìn quét một vòng, đối bên cạnh Thanh Cần thở dài, nói thật người cuộc sống này thật đúng là không tồi nha, xem ra này tĩnh vương cũng hoàn toàn không như bên ngoài tung tin vịt lãnh khốc vô tình nha. Thanh Cần lười đến cùng người giải thích nàng cùng Long Hàn viễn chi gian gút mắt còn có trong căn phòng này bài trí đều là nàng chính mình của hồi môn được không? Không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi tới là làm gì tới? Thanh Cần trực tiếp hỏi, kia ta cũng bất hòa ngươi vòng vo, bạch tàng công chúa ngươi biết không? Dương Văn Hòa đối với Thanh Cần trực tiếp hỏi, ngươi cũng nói, bạch tàng công chúa ta cái này vài thiên đều bệnh hiện giờ vừa mới khỏi hàn người như thế nào sẽ biết? Thanh Cần nhìn không ra biểu tình không chút để ý trả lời. Ngươi thật sự không biết. Dương Văn Hoa cẩn thận nhìn chằm chằm Thanh Cần biểu tình, một tia không bỏ lỡ. Còn nói ngươi không vòng vo, ngươi như thế mà còn không gọi là vòng vo. Thanh Cần ngẩng đầu không tránh không né nhìn về phía Dương Văn Hoa. Hảo đi kia ta cứ việc nói thẳng, bạch tàng công chúa gần nhất ở tham gia trong yến hội thường xuyên hỏi thăm một nữ tử, bạch y, doi xử hảo tính cách thật không tốt nữ tử. chương một thái tử phủ yến hội dương văn hoa đối với thanh cần nói xong sau đó ánh mắt liền không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh cần không chút nào che giấu nàng hoài nghi người cảm thấy cái kia cái gì bạch tàng công chúa hỏi thăm chính là ta thanh cần đối với dương văn hoa cười như không cười hỏi chẳng lẽ không phải sao dương văn hoa hỏi lại người cảm thấy ta sẽ xuyên bạch đi sao thanh cần một bức ghét bỏ biểu tình chẳng lẽ là ngươi vị kia tứ muội muội Nhìn đến thanh cần vẻ mặt ghét bỏ, Dương Văn Hoa không cấm cảm thấy có lẽ nàng thật sự đã đoán sai. Kia ta liền không rõ ràng lắm, thanh cần sự không liên quan mình cao cao treo lên biểu tình. Nhìn đến nàng cái dạng này, Dương Văn Hoa trong lòng còn thừa một chút hoài nghi cũng nhịn không được bắt đầu tan thành mây khói. tiễn đi Dương Văn Hoa, Thanh Cần nhịn không được cười ha ha, nàng vừa mới chính là một chữ đều không có nói, cũng không có minh sắc đối Dương Văn Hoa nói người kia không phải nàng, đều là Dương Văn Hoa tự nhận là, xem ra người tự mình não bổ năng lực vẫn là vượt qua tầm thường cường, bất qua cái kia bạch tàng công chúa vì cái gì ở tìm nàng. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, Thanh Cần cũng lười đến suy nghĩ, dù sao ở bạch tàng xứ giả rời đi trước, nàng phòng chừng là sẽ không ra tĩnh vương phủ, nếu như vậy có biết hay không lại có quan hệ gì. Ngược lại nghĩ đến vừa mới dương văn hoa, Thanh Cần trong lòng lại nhạc lên, đáng tiếc có lẽ là ông trời xem bất quá đi, cũng có lẽ cách ngôn nói rất đúng, này nhạc cực liền dễ dàng sinh bi. Chủ tử, vương ra bên người đỗ thắng qua tới, Nguyên ương từ bên ngoài đi vào tới đối với Thanh Cần cung kính bẩm báo nói. Mời vào đến đây đi, Thanh Cần nghe được Nguyên ương nói, hơi chút trầm ngâm, đối với Nguyên ương nói. Nô tài tham kiến chắc phi nương nương, nương nương vạn phúc. Đỗ thắng đối với thanh cần cung kính hành lễ, thanh cần đối hắn xua xua tay miệng hắn lễ, sau đó một bên tiếp tục nhìn trong tay du ký một bên mở miệng nói đi. Lại có cái gì phân phó? Là cái dạng này chắc phi nương nương, vương gia làm nô tài tới dặn dò nương nương một tiếng, nương nương bệnh cũng hảo, hẳn là nhiều đi bên ngoài đi một chút. Ba ngày sau thái tử phủ thiết yến hội, vương gia phân phó nương nương cũng đi theo vương phi đi xem xem náo nhiệt. Còn có chính là đến lúc đó khả năng sẽ có bạch tàng sứ thần. Đây là vương gia làm nô tài cấp nương nương đưa tới làm quần áo gấm vóc. Nói ý bảo phía sau người đem lấy tới gấm vóc đoan đến Thanh Cần trước mặt. Thanh Cần buông trong tay du ký uyên ương chạy nhanh tiến lên, vãn đỡ Thanh Cần đứng dậy. Đi đến đặt gấm vóc trước bàn, Thanh Cần không chút để ý tùy ý lật xem một chút. Cho nàng lấy tới làm quần áo nguyên liệu, Thanh Cần trong lòng cười lạnh ba ngày sau liền phải tham gia yến hội. Còn cho nàng chuyên môn đưa tới làm quần áo nguyên liệu, kỳ thật cho nàng làm quần áo là giả Trần chính dụng ý là nhắc nhở nàng không cần xuyên bạch sắc váy lụa đi. Ngày đó tình huống nàng không thích hợp hỏi cũng khinh thường hỏi thật không biết Long Hàn viện ý tứ là nói nàng không xứng xuyên bạch sắc vẫn là vì giữ gìn hắn trong lòng bạch nguyệt quang có lẽ ở Long Hàn viễn trong mắt. Chỉ có hắn bạch nguyệt quang mới xứng thượng một thân bạch y, những người khác xuyên bạch sắc đều là làm bẩn. Nương nương còn thích này đó gấm vóc nếu không thích. Nô tài lại làm nhân vi ngài đưa tiễn nhan sắc lại đây. Nhìn đến Thanh Cần hứng thú nhàn nhạt cho rằng Thanh Cần là không thích cái này nhan sắc. Đỗ Thắng tha thiết mở miệng hỏi. Không cần, cái này liền rất hào. Nghe được Đỗ Thắng nói, Thanh Cần từ thất thần trung phục hồi tinh thần lại, một lần nữa trở lại ghế trên giường. Đối với Đỗ Thắng đạm nhiên mỉm cười trả lời. Đỗ Thắng trong mắt hiện lên nghi hoặc khó hiểu cố Trác phi rõ ràng liền không thấy ra cái gì vui sướng cao hứng biểu tình, bất quá nghĩ đến cố Trác phi cùng vương gia chi gian sự, rõ ràng là hắn cái này nô tài không thể lý giải cùng minh bạch. Đỗ Thắng cũng không cần phải nhiều lời nữa kia nô tài này liền trở về bẩm báo vương gia. Người đi đi, thanh cần gật gật đầu. Đỗ Thắng cung kính thi lễ lui ra ngoài. Chủ tử trước nhìn, nô thì đi đưa đưa, dù sao cũng là vương ra bên người người nhìn đến Đỗ Thắng đi ra ngoài Uyên Ương đối với Thanh Cần mở miệng nhanh chóng hướng tới cửa đi đến. ân nghe được Thanh Cần theo tiếng Uyên Ương sốc lên rèm cửa đi ra ngoài. Thực mau, ba ngày liền qua đi. Thái tử phủ. Thanh cần một thân màu xanh lơ phết đất vái dài, tóc dài tùng tùng vãn khởi trên đầu chỉ đơn giản cắm một con màu xanh lơ cái châm cái đầu cúi đầu bình đạm không có tồn tại càng ngồi ở một đám chắc phi trung gian nghe chung quanh chắc phi nhóm nhỏ giọng đàm luận không hề dinh dưỡng cùng cực nhàm chán về siêm y trang sức đề tài. Nhịn không được có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng vì không làm cho người khác chú ý, lại còn phải cường đánh lên tinh thần làm bộ mùi ngon nghe. Kỳ thật Thanh Cần vừa lại đây thời điểm, cũng có người đầu đi tò mỏ ánh mắt, nhưng nhìn đến nàng một thân keo kiệt trên người liền một kiện giống dạng trang sức đều không có, vừa thấy chính là cũng không được sủng ái bộ dáng, cũng lười đến hỏi thăm nàng là cái nào phủ chắc phi. Vốn dĩ chính là bôn bất việc tới, nhìn đến không có người tiến lên cùng nàng nói chuyện với nhau, Thanh Cần cũng mừng được Thanh Nhàn, cứ việc lúc này không thú vị khốn đốn cực kỳ, nhưng vì không bị người chú ý nói Thanh Cần còn phải nhẫn nại nhưng đều một hồi lâu chung quanh những người này giống như một chút đều không mệt còn ở tiếp tục thảo luận những cái đó không hề dinh dưỡng đề tài thanh cần rốt cuộc nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng đánh cánh áp nương uyên ương hơi hơi che lấp cục đầu xuống làm bộ nghiêm túc nghe kỳ thật ngầm đã nhiên nhịn không được đi hẹn hò chu công tử nhìn đến thanh cần bộ dáng uyên ương lập tức minh bạch thanh cần đây là có chút khốn đốn không giấu vết di động bước chân ngăn chờ thanh cần hơn phân nửa biên thân mình một bên nhắc tới 10 vạn phần tiểu tâm vì thanh cần chú ý trong sân mọi người Rốt cuộc ở thanh cần mơ mơ màng màng cùng chua công tử nóng bỏng giao lưu thời điểm, trong sân chắc phi rốt cuộc ngừng đề tài trung chàng nghỉ ngơi, ba năm kết bạn chuẩn bị đứng dậy ở phụ cận đi một chút kỳ thật là đại gia chả uống nhiều quá, nhịn không được muốn đi ngủ cốc luôn hồi chỗ. Nhìn đến mọi người đứng dậy, nguyên ương không giấu vết đầy đầy thanh cần, sau đó vãn đỡ mơ mơ màng màng thanh cần tùy đại lưu từ trong đám người đứng dậy. Đầu tiên là đi theo đám người. cuối cùng thừa dịp mọi người không chú ý kéo đỡ thanh cần lặng lẽ quay đến một cái không người phương hướng tả hữu nhìn xem cũng không có những người khác sau uyên ương mới nhỏ giọng đối với thanh cần hỏi chủ tử ngài tỉnh chứ sao không có uyên ương ta hào buồn ngủ a thật muốn hào hào ngủ một giấc a thanh cần có chút mơ hồ đối với uyên ương ngủ cầu bất mãn nói nghe được thanh cần cực kỳ đáng thương ngữ khí cùng vẻ mặt khốn đốn biểu tình Nguyên Ương nhìn không được đau lòng, bất quá nghĩ vậy dù sao cũng là thái tử phủ, hơn nữa cũng không thể trên đường xuống sân khấu, mang theo khuyên dỗ miệng lưỡi đối thanh cần mở miệng, chủ tử vẫn là nhẫn nhẫn đi. Liền lúc này đây, về sau chúng ta tận lực thiếu ra tới, chủ tử cũng không thể còn như vậy ngủ, chẳng những ngủ không hào còn khiến người mệt mỏi, chủ tử nếu là không cẩn thận vạn liền thật mất nhiều hơn được hơn nữa người nhiều mắt tạp, nếu như bị người phát hiện, phòng chừng chúng ta lại phải có phiền, chủ tử không biết vừa mới thiếu chút nữa đã bị người phát hiện đâu, nô thì thật là muốn hù chết. Nói xong lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Nghe được uyên ương nói thanh cần ngẩng đầu tận lực khắc chế muốn ngủ uyên ương nói này đó nàng đều minh bạch chẳng qua là đơn thuần muốn oán giận hai câu cũng không trông cậy vào uyên ương sẽ ứng nàng cái gì nhưng nghe được uyên ương đau lòng lo lắng ngữ khí thanh cần trong lòng không khỏi có chút ái náy tâm ấm cái này nha đầu cứ việc có như vậy như vậy khuyết điểm cùng tật xấu nhưng như vậy đối nàng tâm lại là rất khó có thể đáng quý đặc biệt là trải qua nhiều chuyện như vậy nàng sớm đã hiểu không là ai đều có thể vô duyên vô cớ đối với người tốt. Ngươi còn thật sự nha, ta chỉ là tùy tiện mở miệng nói nói, chỉ là ngày thường lười nhắc quán, đột nhiên như vậy ta có chút không thói quen thôi, vừa mới trộm nghỉ ngơi một hồi, đã khá hơn nhiều, ngươi không cần lo lắng, đi thôi, chúng ta đi xem, nào có nước đá, ta xoa một phen mặt, thanh tỉnh, thanh tỉnh. Thiên còn như vậy lãnh chủ tử như thế nào có thể sử dụng nước lạnh lau mặt chủ tử muốn thật sự nhịn không được nô thì tựa như vừa rồi như vậy vì chủ tử che đậy chủ tử tiếp tục nghe được Thanh Cần nói uyên ương có chút không tán đồng tiện đà đối với Thanh Cần nói. Không cần kế tiếp thời gian còn rất dài nếu là thật bị người phát hiện vậy thật là mất mặt ném quá độ phòng trừng tĩnh vương gia đã biết phòng trừng đông chết nhà ngươi trù tử ta tâm đều có. Thanh Cần nói không hề hình tượng lười nhác vươn vai. Chủ tử ngàn vạn đừng, nếu như bị người thấy liền không hào. Nhìn đến thanh cần cái này động tác uyên ương chạy nhanh tiến lên bẻ hạ thanh cần cánh tay, ở thanh cần bên tai nghiêm túc nói. Hào ta đã biết đi thôi, chúng ta cũng đi đi một chút thuận tiện tìm xem có hay không nước lạnh. Thanh cần thu hồi một khác chỉ cánh tay, xoay người liền muốn rời đi. Chủ từ ngươi nghe, giống như có cái gì thanh âm uyên ương đột nhiên mở miệng đối với thanh cần nói. Thanh Cần chạy nhanh ngưng thần, quả nhiên cũng nghe tới rồi nữ thử nói chuyện với nhau thanh âm, ngẩng đầu vọng qua đi, liền nhìn đến cách đó không xa có mấy người ảnh chính chiều bên này đi tới. Vừa mới Thanh Cần cùng Nguyên Ương nói chuyện cũng không có chú ý tới, hơn nữa cách đó không xa có cây cối chặn tầm mắt Thanh Cần cũng không chú ý tới, mà hiện tại nhìn nơi xa đi tới thân ảnh, hiện tại muốn tránh đi đã có chút chậm. Thanh cần thị lực thực tốt đã ở mấy người chung nhận ra cố thanh giao cùng vương phi mộ dung thị, trong lòng thầm than một tiếng nghiệt duyên cũng không bận tâm có thể hay không bị đối diện người phát hiện. lôi kéo yên ương liền phải rời đi ở nàng nghĩ đến, mộ dung thị khẳng định là không muốn thấy nàng. Mà cố thanh giao lần trước từ tĩnh vương phủ vội vàng rời đi, sở làm những cái đó sự, lúc này phòng trừng cũng không nghĩ nhanh như vậy nhìn thấy nàng, mộ dung thị lại hiểu biết nàng hôm nay sở xuyên y phục hơi chút lộ ra, liền tính bên người người nghi hoặc mộ dung thị cùng cố thanh giao hẳn là sẽ cho nàng che giấu qua đi. Nhưng nàng quên mất có chút kỳ ba người cũng không phải có thể theo lẽ thường suy đoán. Nhị tỷ tỷ phía trước chính là nhị tỷ tỷ sao, nhỏ nhắn mềm mại dễ nghe giọng nữ truyền tới thanh cần không thể không dừng lại bước chân. nàng thật là có chút tưởng không rõ Cố Thanh Giao nên sẽ không mất trí nhớ đi nàng đã Minh xác nói qua không muốn cùng nàng thân cận hơn nữa lần trước Cố Thanh Giao mới vừa như vậy không mang tỉ muội chi tình cùng tỷ tì đệ chi tình từ tĩnh vương phủ bỏ chi mà chạy như thế nào còn có thể không thẹn với lương tâm như vậy thân thiết gọi lại nàng phảng phất kia một ngày sự tình chưa từng phát sinh cùng tồn tại quá nhị tỷ tỷ ngươi vì cái gì nhìn đến ta liền xoay người rời đi ngươi là ở vì sự tình lần trước oán ta sao? chính là tựa như Tam Tẩu nói, kia sự kiện dù sao cũng là Tĩnh Vương phủ việc tư, ta xác thật không hảo nói nhiều cái gì, nghe nói sau lại Tĩnh Vương tự mình lại đây, thất đệ đệ không cũng bình an hồi phủ sao? Chương 197 ta hào cũng sẽ giúp ngươi. Cố Thanh Giao cũng không biết như thế nào cùng Mộ Dung thị đám người nói, thế nhưng thoát ly mấy người một mình một người tới đến nàng trước mặt, ủy khuất khó hiểu nhìn Thanh Cẩn. Thanh cần nhìn chằm chằm thanh giao lúc này ủy khuất khó hiểu biểu tình, thật sự có chút hết chỗ nói rồi, thời buổi này rốt cuộc làm sao vậy, bị vứt bỏ phản bội người đều không có nói cái gì, vì cái gì kẻ phản bội ngược lại một bộ không thắng ủy khuất, phảng phất nàng mới là người bị hại biểu tình. Hảo đi tính nàng nói sai rồi, có lẽ cố thanh giao từ lúc bắt đầu liền không thích nàng, không có đem nàng coi như quá tỉ tỉ, nhưng ninh hiên đâu. Cố Thanh Giao luôn là lấy một bộ thương yêu nhất Ninh Hiên thì thì tự cho mình là, vì cái gì ở Ninh Hiên nhất yêu cầu nàng thời điểm, nàng lại không có một chút ái náy bỏ Ninh Hiên mà đi. Tính, này đó nàng đều không so đo, có lẽ ở Cố Thanh Giao trong thế giới, nàng làm cái gì đều là có cần thiết làm như vậy lý do, liền như nàng mới vừa rồi theo như lời, không phải nàng không nghĩ hỗ trợ, mà là lễ chế không cho phép, đây là tĩnh vương phủ việc tư, nàng là thiệt tình muốn hỗ trợ, đáng tiếc hiểu tâm vô lực. Nàng không sao cả cố thanh giao hỗ trợ, nàng đệ đệ cũng không nhọc người khác nhọc lòng, nhưng vì cái gì cố thanh giao còn dám như vậy gọi lại nàng, bày ra này một bộ nàng thật là bất đắc dĩ, hy vọng nàng có thể lý giải minh bạch bộ dáng. Mà chứng, thật là thầm thầm có thể nhẫn, thuốc thuốc đều không thể nhẫn, trên mặt nàng viết thánh mẫu đầu đất mấy chữ sao. Hảo, liền tính ngươi nói có lý, chính là Long Càn Nguyên đâu, Long Càn Nguyên thật là ngươi thanh cần không giấu đáy mắt lãnh chào. Nghe được Thanh Cần nói, Thanh Giao nhịn không được sắc mặt kịch biến, lại nhìn đến Thanh Cần trong mắt không chút nào che giấu lãnh trào, càng là kinh hoàng sợ hãi quay đầu lại vọng liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại hai mắt đẫm lệ mông lung nhu nhược vô cùng nói, nhị thì thì ta cũng không có cố ý muốn cướp đoạt nhị thì thì công lao chỉ là thế tử mở mắt ra nhìn đến ta, liền ngộ nhận vì ta mới là cứu hắn người kia. Lúc ấy tình huống lại như vậy hỗn loạn thế từ như vậy tiểu ta như thế nào có thể nhẫn tâm làm hắn thất vọng lại nói nhị tỷ tỷ cùng tam tầu liền tính tam tầu đã biết nhị tỷ tỷ cùng tam tàu nhị tỷ tỷ sao không thuận nước đầy thuyền. Nhị tỷ tỷ nhẫn tâm làm như vậy ấu tiểu hài từ thương tâm thất vọng sao. Nhìn đến thanh giao này phúc biểu tình cùng mặt trên lý do mười phần nói thanh cần hận không thể tự cắm hai mắt tự phong hai lỗ tai. Nàng nhớ tới ở hiện đại thời điểm nghe qua một câu, vĩnh viễn không cần cùng một cái ngốc bê đi lý luận bởi vì nàng sẽ đem ngươi chỉ số thông minh kéo đến cùng nàng giống nhau trình độ. Sau đó lại dùng nàng phong phú lý luận đánh bại ngươi. Trước kia nàng còn không thể minh bạch những lời này tinh túy ý tứ. Giờ phút này nhìn trước mắt cố Thanh Giao Thanh Cần mới cảm thấy nàng là thật sự có chút đã hiểu. Đã hiểu lúc sau Thanh Cần cảm thấy nàng thật sự sai rồi. Mười phần sai, như thế nào có thể? đang muốn ngẩng đầu đối thanh giao thừa nhận nàng sai rồi người cái này ác độc nữ nhân lại ở chỗ này bắt nạt chính mình muội muội như thế nào có thể như vậy ác độc một cái giọng nữ mang theo cao ngạo cùng không mừng đánh gãy thanh cần đang muốn mở miệng nói thanh cần ngẩng đầu vọng qua đi vừa lúc nhìn đến mộ dung thị cùng một cái màu tím công trang tuổi trẻ nữ tử đã đi tới mở miệng đúng là cái này màu tím công trang nữ tử nghe đối phương có chút quen thuộc tiếng nói nhìn đối phương có chút quen mắt khuôn mặt thanh cần hơi hơi nhíu mày nhìn thẳng đối phương ở đâu gặp qua đâu mà bên kia nhìn đến thanh cần thế nhưng nhìn thẳng lại đây long tiêm linh càng là không mừng muốn mở miệng trách cứ hai câu có thể tưởng tượng đến đối phương dù sao cũng là tam hoàng huynh trắc phi quay đầu đối với bên cạnh mộ dung thị mở miệng tam tẩu nàng hiện tại nhưng xem như tam tẩu trong phủ người như thế ác độc không biết quy củ tam tẩu ngài cần phải hào hảo dạy dỗ dạy dỗ mộ dung thị nghe được long tiêm linh nói đáy mắt có không biết tên ám quang chợt lóe mà qua trên mặt lại cười làm lành khó xử nói công chúa nói chính là là tam tẩu dạy dỗ không nghiêm bất quá cố chắc phi cũng không phải trong phủ giống nhau thị thiếp nàng dù sao cũng là vương gia chắc phi bổn phi chắc phi làm sao vậy Còn không phải chúng ta hoàng ra một cái tiếp chẳng qua là kêu dễ nghe điểm thôi, tam hoàng huynh cũng thật là. Nghe được mộ dung thị thế nhưng nói như vậy, long tiêm linh nhịn không được bột miệng thốt ra. Nghe được long tiêm linh như vậy trực tiếp không lưu tình nói, mộ dung thị đáy mắt hơi lóe Hướng tới thanh cần xem qua đi, lại nhìn đến thanh cẩn thấp hèn đầu, mộ dung thị trong lòng khoái ý, trong lòng hận không thể long tiêm linh nói thêm nữa vài câu trên mặt lại rõ ràng làm tĩnh vương phi, nàng cần thiết đứng ra vì thanh cần nói hai câu trong lòng không tình nguyện, ngoài miệng lại không thể không mở miệng công chúa. Tứ công chúa nói rất đúng thanh cần là sai rồi thanh cần lúc này rốt cuộc nhớ tới cái này áo tím công trang nữ tử là ai tứ công chúa long tiêm linh trọng sinh sau trên đường cái lần đầu gặp được long hàn viễn cái này tứ công chúa lúc ấy liền ở đây còn giúp cố thanh giao trách cứ nàng còn có lúc sau tây sơn bãi săn hẳn là đều là gặp qua nàng như thế nào có thể như vậy dễ quên nhân gia nói quý nhân hay quên sự chân chính quý chưa quên nàng nàng lại không nhớ rõ nhân gia thật là quá không đúng rồi cho nên suy nghĩ khởi đối phương thân phận sau thanh cần lập tức xin lỗi. Nghe được thanh cẩn xin lỗi, bao gồm mộ dung thị ở bên trong tất cả mọi người không thể tin tưởng nhìn về phía thanh cẩn. Nhị tỷ tỷ, ngươi, như thế nào, đại gia giống như hiểu lầm cái gì ta sở dĩ xin lỗi, là bởi vì thấy tứ công chúa thế nhưng không có lập tức nhận ra nhớ tới tứ công chúa, này thật là quá không đối quá không nên tứ công chúa ngài đại nhân có đại lượng khẳng định sẽ không trách tội thanh cẩn đi. Ngươi không nghĩ tới thanh cẩn thế nhưng là vì cái này hướng nàng xin lỗi, long tiêm linh nhất thời nói không ra lời. úc còn có công chúa vừa mới trách cứ thanh cần nói thanh cần cũng không nhận đồng thanh cần cảm thấy chính mình một chút cũng không ác độc còn có bắt nạt muội muội nói này càng là làm thanh cần không biết từ đâu mà nói lên thanh cần tiếp tục chậm gì gì mở miệng cố chắc phi im miệng ở công chúa trước mặt còn dám hồ ngôn loạn ngữ nhìn đến long tiêm linh đều nói không ra lời mộ dung thị tự nhận nhất có tư cách cùng uy nghiêm đối với thanh cần mở miệng ngăn lại nghe được mộ dung thị nói thanh cần nhìn về phía mộ dung thị thong dong chấn định vương phi lời này sai rồi thanh cần như thế nào có thể là hồ ngôn loạn ngữ thanh cần chỉ là lại hướng công chúa giải thích thanh cần phía trước cũng không có đã làm công chúa trong miệng sự không tin vương phi cùng công chúa hỏi ta tới muội muội ninh vương phi ninh vương phi không biết thanh cần vừa mới có hay không bắt nạt ngài sau đó nhìn về phía thanh giao không tiếng động làm khẩu hình nhìn đến thanh cần cái kia khẩu hình thanh giao biểu tình hơi không thể thấy cứng lại sau đó nhanh chóng thu liễm quay đầu nhìn về phía mộ dung thị cùng long tiêm linh tràn ngập cảm kích nói đa tạ tứ công chúa cùng tam tẩu vì thanh giao nói chuyện bất quá nhị tỷ tỷ vừa mới thật sự không có bắt nạt thanh giao chỉ là thanh giao cùng nhị tỷ tỷ nói lên trong nhà tổ mẫu sự nhất thời nghĩ đến tổ mẫu thanh giao mới có chút khổ sở thật vậy chăng nếu nàng thật sự khi dễ ngươi ngươi ngàn vạn không cần sợ hãi bản công chúa nhất định kêu tam tẩu cho ngươi làm cái này chủ Long tiêm linh quan tâm nhìn về phía thanh giao, đồng thời hung hăng chừng liếc mắt một cái thanh Cẩn. Thanh giao đa tả công chúa kêu công chúa vì thanh giao lo lắng, bất quá nhị tỷ tỷ vừa mới thật sự không có khi dễ thanh giao, nhị tỷ tỷ chỉ là ngày thường tính tình có chút thẳng, thanh giao đã thói quen. Thanh giao một đôi mỹ lệ con ngươi vô cùng cảm kích nhìn về phía long tiêm linh. Vậy là tốt rồi, người tính tình hảo, dễ dàng bị người khi dễ, về sau gặp phải những cái đó trương dương tốt nhất xa điểm. nghe được thanh giao nói như vậy long tiêm linh rốt cuộc buông tâm bất quá vẫn là không yên tâm ý có điều chỉ nhìn thanh cẩn đối thanh giao nói đa tả công chúa quan tâm thanh giao bất quá nhị tỷ tỷ sẽ không mộ dung thì trong lòng có chút không kiên nhẫn nhìn hai người hỗ động, đang ở lúc này có một cái nha hoàn từ nơi xa chạy tới Lạc Mama chạy nhanh đón nhận đi, cùng kia nha hoàn nói chuyện với nhau vài câu, sau đó kia nha hoàn rời đi, Lạc Mama một lần nữa trở lại mộ dung thị bên người, đối với mộ dung thị nói, "Vương phi, giống như phía trước tới Bạch Tàng sứ giả thái tử phi làm đại gia chạy nhanh qua đi đều trông thấy." "Công chúa chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi." Nghe được Lạc Mama nói, mộ dung thị ánh mắt nhìn về phía Long Tiêm Linh. "Kia công chúa cùng Tam tẩu đi trước thanh giao đi thu thập một chút liền tới." Thanh giao khó xử nhìn về phía long tiêm linh, long tiêm linh nhìn về phía thanh giao mặt, nháy mắt minh bạch thanh giao khó xử, đối với thanh giao hiểu hảo gật gật đầu kia ta cùng tam tẩu đi trước người cũng nhanh lên lại đây, đừng lại bị ác độc người khi dễ. Nói cuối cùng cảnh cáo xem thanh cần liếc mắt một cái. Thanh cần lười đến phản ứng loại này không thể hiểu được tinh thần trọng nghĩa bảo chướng tiểu nữ hài cười tùm tìm như là không có nghe hiểu long tiêm linh nói. Nhìn theo long tiêm linh cùng mộ dung thị rời đi sau thanh cần lười đến lại nhìn thấy cố thanh giao, xoay người mang theo yên ương liền tính toán rời đi. Nhị tỷ tỷ từ từ nhìn đến thanh cần chuẩn bị rời đi thanh giao chạy nhanh gọi lại thanh cần. Người còn muốn nói cái gì, dù sao nói cái gì ta đều không muốn nghe, ta vừa mới dựa theo nhị tỷ tỷ nói cấp nhị tỷ tỷ làm chứng, nhị tỷ tỷ có phải hay không đáp ứng ta về sau không hề để kia sự kiện. Ta vừa mới xác thật không có đối với ngươi thế nào đi. Thanh Cần đối với Thanh Giao nhàn nhạt nói: Nhị tỷ tỷ, ngươi Thanh Giao không thể tin tưởng nhìn về phía Thanh Cần. Thanh Cần đương nhiên nhìn lại nàng, không nghĩ tới nhị tỷ tỷ thế nhưng là cái dạng này người tứ muội muội không phải ta thì muội sao? Nếu là tỷ muội, cùng nhau trông coi chính là hẳn là. Huống chi ta cũng không có đối tứ muội muội làm cái gì, tứ muội muội làm sáng tỏ một chút vốn dĩ liền không có sự không phải hẳn là sao? chẳng lẽ tứ muội muội làm bồn hẳn là làm sự tình còn muốn hỏi nhị tỷ tỷ đòi lấy thủ lao sao, đây là tứ muội muội thì muội chi tình sao? Ta thanh giao nhìn thanh cần, mỹ lệ hai trong mắt nhiễm sương mù. Ta liền không bồi tứ muội muội, nói xong không hề lý thanh giao, cất bước liền phải rời đi. Nhị tỷ tỷ cho rằng ngươi nói ra đi tam tẩu sẽ tin sao? Thanh giao cắn môi, một bức bạch liên hoa bộ dáng, trong miệng nói ra nói lại một chút đều không bạch. Thanh Cần dừng lại bước ra bước chân quay đầu tứ muội muội đây là rốt cuộc không trang sao. Thanh Giao nghe được Thanh Cần nói ánh mắt lấp lánh tránh đi Thanh Cần ánh mắt. Ta không biết nhị tỷ tỷ nói có ý thứ gì. Thanh Cần xoay người rời đi. Nhị tỷ tỷ vừa mới không phải nói hẳn là cùng nhau trông coi, Nhị tỷ tỷ vì cái gì không muốn giúp ta. Nhị tỷ tỷ cũng biết như vậy đối chúng ta đều hảo không phải sao. Thanh Giao ở Thanh Cần phía sau không buông tay khuyên bảo. Là đối tứ muội muội ngươi một người hảo đi. Thanh cần đầu cũng không quay lại, ta hào cũng sẽ giúp nhị tỷ tỷ không phải sao? Chương 198 Ngạo Kiều công chúa. Nghe thế câu nói, Thanh cần khóe miệng không khỏi một cái đại đại chào phúng, đang muốn muốn nói nàng nhưng nhận không nổi, đỉnh đầu cái châm cài đầu hơi không thể thấy giật giật, Thanh cần dừng lại bước chân, quay đầu tới, nhìn đến thanh dao trên người màu nguyệt bạch áo rộng tay dài, tựa như trong nước nở rộ bạch liên, là nhất thanh triệt nước suối tạo hình mà thành. Tứ muội muội yên tâm, lời nói của ta đều là tính toán. Thanh Cần đột nhiên thay đổi thái độ. Thật sự, nghe được Thanh Cần nói, Thanh Giao trong mắt hiện lên mừng như điên, không biết Thanh Cần vì cái gì thay đổi thái độ có chút tiểu tâm chứng thực đích xác nhận nói. Như thế nào tứ muội muội không tin nhị tỷ tỷ sao? Tứ muội muội vừa mới không phải còn rất có tự tin, tứ muội muội cùng ta, lời nói của ta người khác sẽ không tin tưởng sao? Ta tin tưởng nhị tỷ tỷ. Thanh Giao chuyển biến tốt liền thua nói, kia ta liền trước rời đi. được đến muốn thanh giao đối với thanh cần cáo từ kia tứ muội muội liền trước hết mời đi thanh cần vọt đến một bên vì thanh giao tránh ra lộ kia ta liền đi trước thanh giao không nghi ngờ có hắn lướt qua thanh cần chủ tử ngài vì cái gì làm nhìn đến thanh giao rời đi bóng dáng uyên ương đối với thanh cần nghi hoặc hỏi nàng xem rất rõ ràng chủ tử vừa mới rõ ràng chính là tưởng chạy nhanh thoát khỏi tứ cô nương bộ dáng hư thanh cần vươn một ngón tay ở bên miệng đối với uyên ương ý bảo nhỏ giọng Nguyên ương nhìn đến thanh cần động tác tuy rằng không rõ ràng lắm là vì cái gì, lại nghe lời nói ngậm miệng không nói. Bên kia thanh giao mới vừa đi đi ra ngoài, liền nganh diện đụng tới một cái mặt mày đại khí nữ tử. Chỉ thấy cái thiên nữ tử đang xem thanh nàng thời điểm ánh mắt quen thuộc nhiệt liệt tiến lên, hải nguyên lai like ngươi ở chỗ này, vẫn là bị ta tìm được rồi đi. Thanh giao bị nàng không thể hiểu được nhiệt tình kinh đến. Lớn mật ngươi là người nào, cũng dám mạo phạm chúng ta vương phi. Nhìn đến thanh giao chấn kinh biểu tình, hẳn là không quen biết trước mắt người, trà xanh chạy nhanh từ thanh giao phía sau đi ra, đối trước mắt nữ từ quát lớn nói. Lớn mật cũng dám mạo phạm chúng ta công chúa. Tông Nguyệt phía sau người nhìn đến đối phương thì nữ đứng ra quát lớn các nàng ra công chúa cũng đồng dạng đứng ra quát lớn trở về. Công chúa, thanh giao nghe được đối phương báo ra tới danh hào kinh hách biểu tình thu liễm. Hướng tới tông Nguyệt xem qua đi, trà xanh nghe được đối phương là công chúa. Chạy nhanh thay đổi một bức gương mặt nguyên lai like là công chúa trà xanh có mắt không thấy Thái Sơn Mạo Phạm còn thỉnh công chúa thứ tội. Tông Nguyệt không kịp cùng trà xanh cái này tiểu tỷ nữ so đo. Nghe được thanh giao hỏi lại ngữ khí cho rằng thanh giao là nhớ lại nàng, lập tức kỳ kỳ ánh mắt nhìn về phía thanh giao thế nào, người có phải hay không nhớ ra rồi. Tông Nguyệt nói làm thanh giao mơ hồ khó hiểu, chẳng lẽ đây là nàng nhận thức người, chính là nhìn Tông Nguyệt gương mặt nàng lại thật sự không có một chút ấn tượng. Chẳng lẽ đối phương là nhận sai người, nhưng xem đối phương bộ dáng lại không giống, hơn nữa vừa mới nàng phía sau thì nữ xưng nàng vì công chúa thanh giao cẩn thận ở trong đầu tìm tòi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng xác thật không quen biết đối phương, vì thế thật cẩn thận nói, không biết công chúa là vị nào công chúa. Nàng là bài tàng đại công chúa, long tiêm linh thanh âm truyền đến, kịp thời vì thanh giao giải vây, thanh giao nhìn đến chạy tới long tiêm linh cùng mộ dung thị, lập tức một loại tìm được tổ chức biểu tình công chúa. Tam tàu, sau đó nhìn về phía tông nguyệt nguyên lai like là tàng quốc công chủ thanh giao vừa mới thất lễ. Người như thế nào biến thành bộ dáng này, nói chuyện quái quái, ngươi ngày đó buổi tối làm lơ bản công chúa dũng khí đâu còn có ngươi roi ở đâu chạy nhanh lấy ra tới cùng bản công chúa hào hào so so. Tông nguyệt có chút kỳ quái nhìn thanh giao. Rõ ràng ngày đó buổi tối không phải như thế nha, so với như bây giờ âm dương quái khí, nàng vẫn là tương đối tiếp thu ngày đó buổi tối bộ dáng. bất quá nghe nói đại cảnh quý tộc quy củ đông đảo, chẳng lẽ là bởi vì trước mặt người khác cho nên nàng mới cố ý giả bộ bộ dáng này. Thanh giao cầu cứu ánh mắt nhìn về phía long tiêm linh cùng mộ Dung thị. Vị này bạch tàng công chúa ở tìm phía trước gặp qua một vị đại cảnh quý nữ bạn bè. Nhìn đến thanh giao ánh mắt vọng lại đây, long tiêm linh đối với thanh giao nói. Nghe được long tiêm linh nói, Thanh Giao cấp một cái cảm kích ánh mắt, sau đó trở lại đối diện tông nguyệt trên người, công chúa, ngài có thể hay không nhận sai người, Thanh Giao phía trước cũng không có gặp qua ngài. Nghe được Thanh Giao nói như vậy. Tông Nguyệt trong lòng càng thêm nhận định, ngày đó buổi tối nàng cũng không phải một chút mặt mũi đều không cho nàng, này nói không chừng lại là nàng chiêu số chẳng qua bởi vì ở trước mặt mọi người, không giống như ngày đó buổi tối như vậy lạnh nhạt, vì thế nàng tiến lên đi hai bước ở thanh giao bên tai nói nhỏ, người đừng không thừa nhận tin hay không bản công chúa đối với các nàng nói ra ngày đó buổi tối sự, bản công chúa chính là nghe nói các ngươi đại cảnh nữ từ nhất chú trọng lễ nghi lời nói việc làm. Thanh giao đã thập phần xác nhận cái này bạch tàng công chúa là nhận sai người, tuy rằng không biết đối phương như thế nào sẽ nghĩ lầm nàng là nàng nhận thức người kia, nhưng xem cái này bạch tàng công chúa rõ ràng bất thiện bộ dáng, thanh giao khiếp nhược vô tội nói, công chúa, ngài khả năng thật sự nhận sai người, thanh giao phía trước xác thật cũng không có gặp qua ngài. Đây là người tân đa dạng sao? Ngày đó buổi tối lãnh khốc vô tình cự tuyệt bản công chúa, không nghĩ tới ngày đó mặt nạ hạ thế nhưng là như thế này một khuôn mặt hiện tại trước mặt người khác lại mọi cách phủ nhận người thật đương bản công chúa là cái xuẩn sao. Nghĩ đến đêm đó sự tông nguyệt trong mắt xuất hiện một tia giận tái đi. Nhìn đến đối phương trong mắt giận tái đi thanh dao không khỏi lui về phía sau một bước khống chế không được đánh cái lào đào. Lòng tiêm linh thấy như vậy một màn rốt cuộc nhẫn không đi xuống, bước nhanh đi tới che ở thanh giao trước người, nhíu mày đối với Tông Nguyệt nói, Ngươi người này sao lại thế này, đều nói không quen biết ngươi, ngươi còn đốt đốt tương bức. Người tránh ra, đây là ta cùng nàng chi gian sự tình. Tông Nguyệt xem một cái Long tiêm linh, ngại với trước mắt chính là đại cảnh công chúa, nàng nại hà tâm tự nhận khách khi nói. Người lòng tiêm linh khí cực không nghĩ tới đối phương thế nhưng là như vậy không nói đạo lý người. Công chúa ta thật sự không có gặp qua ngài thanh giao ở long tiêm linh phía sau nhược nhược lại lần nữa mở miệng đồng thời có chút sợ hãi nắm chặt long tiêm linh quần áo. Ngươi đừng nghĩ ở lừa bịp bản công chúa, đi chạy nhanh lấy ra ngươi roi cùng bản công chúa lại đánh giá một phen, nếu là ngươi còn có thể giống phía trước như vậy lại một lần cuốn đi bản công chúa roi, bản công chúa liền đã đánh cuộc thì phải chịu thua, lại không tới tìm ngươi phiền toái. Công chúa, ngài thật sự nhận sai người ta cũng không sẽ roi. Người đây là xem thường bản công chúa, vậy đừng trách bản công chúa không khách khí. Nói lấy ra bên hông roi liền phải hướng tới thanh giao cuốn lại đây. Mắt thấy thảm kịch liền phải phát sinh, nhát gan tỷ nữ nhịn không được dùng tay che đậy đôi mắt. Các ngươi đây là đang làm gì? Có uy nghiêm giọng nam truyền đến. Mọi người hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, nháy mắt quỳ xuống thăm viếng, tham kiến thái tử điện hạ. Nguyệt Nhi, người đang làm gì, còn không ngừng tay, lại đầy cấp thái tử điện hạ chào hỏi. Tông thừa lịch nhíu mày, đối với tông nguyệt phương hướng quát lớn nói. Tông nguyệt không thể không thu hồi roi, đi đến thái tử đáng người trước mặt, đối với thái tử một cái vạn phúc thái tử điện hạ vạn an. Thái tử nhẹ nhàng gật đầu, công chúa không cần đa lễ. Công chúa vừa mới ở chơi cái gì? ở tìm người thì tỷ thí tiên pháp chính là các ngươi đại cảnh hào phiền toái thế nhưng chính là bất hòa ta tỷ thí còn làm bộ không quen biết bản công chúa bộ dáng tông nguyệt nhìn về phía thanh giao phương hướng bất mãn nói đồng thời mang theo một tia đắc ý người không muốn ra tay bản công chúa liền tìm có thể làm ngươi ra tay người nguyệt nhi không cần làm càn tông thừa lịch âm trầm ánh mắt nhìn về phía tông nguyệt nhị vương tử không sao không biết công chúa muốn tìm ai tỷ thí. Nhìn đến tông thừa lịch trách cứu tông nguyệt thái tử đối với tông thừa lịch cười, sau đó đối với tông nguyệt hỏi. Nghe được thái tử hỏi chuyện tông nguyệt cấp tông thừa lịch một cái thị uy ánh mắt, sau đó đối với thái tử chỉ hướng thanh giao nói chính là nàng. Thái tử nghi hoặc nhìn về phía thanh giao, nhìn đến một thân bạch y phiêu phiêu, giống như trong nước liên thanh giao thái tử có một lát ngơ ngẩn. Thái tử, đây là thần đệ vương phi, theo thần đệ biết thần đệ vương phi cũng không sẽ cái gì tiên pháp. Lòng thư viễn theo Tông Nguyệt ánh mắt nhìn đến Cố Thanh Giao sau, lập tức đứng ra đối với Thái tử nói. Người nói bậy, rõ ràng Tết Hoa đang ngày đó buổi tối, nàng ở trên đường cái mang theo một cái quỷ mặt nạ còn dùng nàng roi cuốn đi bản công chúa roi Tông Nguyệt nghe được Long thư viễn nói nhịn không được có chút nóng nảy, đem vừa tới kinh thành ngày đó buổi tối sự nói ra. Nguyệt Nhi Tông Thừa Lịch thật sự có chút nổi giận Tông Nguyệt như thế không cố kỵ ở trước công chúng nói ra chuyện này, ngày đó buổi tối hắn gọi người đi theo cái thiên nữ tử sự chẳng phải bại lộ. Nghĩ đến phát hiện chuyện này rất có khả năng chính là trong sân người nào đó, Tông Thừa Lịch nháy mắt có bóp chết Tông Nguyệt Tâm. Ha ha nguyên lai là như thế này à công chúa thật đúng là một cái người có ca tính kia. Nếu là cái dạng này lời nói, công chúa khả năng thật sự sự nhận sai người tết thượng nguyên ngày ấy, bổn vương mang theo vương phi cùng đi trong cung dự tiệc yến hội sau khi kết thúc lại cùng nhau trở về ninh vương phủ, vương phi phân thân thiếu phương pháp là không có khả năng xuất hiện ở trên đường cái. Lòng thư viễn một thân màu trắng quan phục khí chất ôn nhuận kia một khắc không biết lung lay ai mắt. Người là ai? Tông Nguyệt tò mò hỏi. Ninh vương long thư viễn. Tông Nguyệt Tông Thừa Lịch trên mặt không có âm trầm cũng không có sắc mặt giận dữ Tông Nguyệt lại biết lần này, nàng nhị Vương Huynh là thật sự tức giận, vội xúc xúc cổ không khỏi lộ ra sợ hãi thần sắc. Hạt Nguyệt công chúa khó được thiên chân ngay thẳng, ngươi cần gì phải như thế nghiêm túc? Thái tử thân thiết kêu Tông Thừa Lịch tự vì Tông Nguyệt mở miệng câu tình. Là nha, Hạt Huynh, Nguyệt công chúa xuất tính ngay thẳng, Hạt Huynh cũng không nên làm sợ Nguyệt công chúa. Long thư viễn ở thái tử lúc sau cũng mở miệng đối với tông thừa lịch vì tông nguyệt cầu tình nghe được thái tử cùng long thư viễn mở miệng tông thừa lịch sắc mặt hoãn rất nhiều nhìn về phía tông nguyệt nếu thái tử điện hạ cùng ninh vương điện hạ đều vì ngươi cầu tình bổn vương lần này liền ngươi lần sau thiết yếu nhớ rõ như thế nào có thể gặp người liền huy roi bị thương ninh vương phi ngươi muốn như thế nào gánh vác ta cũng không có sự nhị vương tử liền không cần nhiều quái nguyệt công chúa thanh giao nghe thế vội vàng đứng ra rộng lượng mở miệng nói Nhìn đến Thanh Giao cũng đứng ra vì nàng câu tình, Tông Nguyệt vốn dĩ đối Thanh Giao bất mãn biểu tình hóa thành kinh ngạc, phản ánh lại đây sau lập tức thu hồi trong mắt ngạc nhiên, mặt mang cao ngạo khinh thường, trong lòng lại thầm nghĩ, xem ở ngươi như vậy giúp bản công chúa phân thượng, bản công chúa về sau cũng đối với ngươi hữu hảo đi. chương 199 nhìn không thấu, Thanh Giao nhìn đến Tông Nguyệt nhìn qua chạy nhanh nhu nhược thân thiện cấp Tông Nguyệt một cái mỹ lệ tươi cười. Thù được thanh giao tươi cười Tông Nguyệt biệt nữ quay đầu đi lấy kỳ khinh thường, lại ở rời đi ánh mắt sau, đáy mắt thoáng hiện hoài nghi, này thật là nàng đêm đó gặp được nữ tử sao. Mà kệ có phải hay không, nàng mục đích đã đạt tới, nghĩ vậy Tông Nguyệt cũng liền không hề tốn nhiều tâm tư suy nghĩ vấn đề này. Chuyện này mọi người ở đây thái độ chung như vậy bóc quá. Chỉ có mộ dung thị nghe được tông nguyệt về tết thượng nguyên tương ngộ cái kia nữ từ miêu tả, đáy mắt hiện lên ám mang cùng hoài nghi, nàng trong phủ cố chắc phi đêm đó chính là không có đi trong cung đâu. Nàng ngẩn đầu xem qua đi, trong sân mọi người đã xoay đề tài, không giấu vết đem ánh mắt từ tông nguyệt cùng tông thừa lịch trên người xẹt qua tuy rằng không biết này hai anh em là ở đánh cái gì bí hiểm, nhưng mấy ngày nay cái này tăng quốc công chủ đối cái kia nữ từ liên tiếp hỏi thăm khẳng định là có dụng ý gì. Trong lòng nghĩ như vậy. Mộ dung thị càng thêm mịt mở ánh mắt lưu ý này tông thừa lịch cùng tông nguyệt nhưng mà âm thầm đánh giá nửa ngày đều không có nhìn ra này trong đó có cái gì kỳ quạc. Chẳng lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều quá ý nghĩ như vậy ở trong lòng hiện lên mộ dung thị đang chuẩn bị thu hồi đánh giá hai người ánh mắt lại ngoài ý muốn bắt giữ đến tông thừa lịch chờ mọi người đều không có chú ý thời điểm phiết đầu xem tông nguyệt kia liếc mắt một cái thâm hiểm chết người. Mộ dung thị chạy nhanh thu hồi ánh mắt bắt đầu ở trong lòng âm thầm bẻ xà này trong đó quan hệ, nghe nói cái này nhị vương tử cũng không phải tháng này công chúa đồng bào huynh trường, ở bạch tàng không có tới đại vương tử mới là tháng này công chúa thân huynh trưởng mà lần này bạch tàng cùng đại cảnh sắp sửa khả năng hòa thân. Cũng là vì nguyệt công chúa thân huynh trưởng đại vương tử, này trong đó vi diệu, mộ dung thị không tự chủ được cười cười. Còn có cái này bạch tàng công chúa vài lần yến hội cố ý vô tình để lộ ra nàng ở hỏi thăm một nữ tử tin tức nếu không giấu vết lại như thế nào mọi người đều biết. Lại ngẫm lại vừa mới dưới tình thế cấp bách dưới vị này Nguyệt công chúa khi phách chi ngôn Tết Hoa Đăng, nữ tử. Ở đây tuy đều là hoàng gia người, nhưng Tết Thượng Nguyên ở bình dân bá tánh giả ý nghĩa là cái gì, nói vậy trong sân nhân tâm cũng đều rất rõ ràng đi. Vị này Nguyệt công chúa nhìn ngay thẳng vô tâm cơ, lời này trung ý tứ lại làm người nghiền ngẫm. Cái nào nữ tử sẽ như vậy tận hết sức lực hỏi thăm một cái khác nữ tử trừ phi có khác nguyên do, mà cái này nguyên do, mộ dung thị khóe mắt không giấu vết quét liếc mắt một cái chúng hoàng tử trung bạch tàng nhị vương tử liếc mắt một cái. Không biết cái này nhị vương tử có hay không hoàn toàn hiểu biết cái này công chúa muội muội trong lời nói thâm ý. Bất qua cái này nàng cũng không quan tâm trong đầu cẩn thận hồi thưởng tháng này công chúa vừa mới nói. Mộ dung thị càng so đối càng cảm thấy giống nàng trong phù cố chắc phi, nghĩ đến vương gia đối nàng lời nói, lại ngẫm lại phía trước cố thanh cần tránh mà không ra, mộ dung thị trong lòng hoài nghi càng sâu. Hận không thể hiện tại liền trở về làm lặc ma ma hỏi thăm một chút nhìn xem cố thanh cẩn đêm đó rốt cuộc có hay không đi ra ngoài quá. Liền ở mộ dung thị tiêu đánh chúng thái từ phủ trận này yến hội rốt cuộc tan cuộc. Một hồi đến chủ viện trong phòng, mộ dung thị không kịp làm khác đuổi đi bên người tiểu nha hoàn. Liền quay đầu đối với lạc ma ma vội vàng phân phó nói, lạc ma ma, người hiện tại khiến cho người đi hỏi thăm một chút Tết Thượng Nguyên ngày đó, cố chắc phi có hay không ra quá vương phủ. Lão nô này liền đi, nghe minh bạch mộ dung thị trong lời nói ý tứ, lạc ma ma không dám trì hoãn, chạy nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Từ từ liền ở lạc ma ma sắp đi ra cửa phòng thời điểm, mộ dung thị thanh âm đột nhiên vang lên. Vương phi là còn có cái gì khác phân phó sao? nghe được mộ dung thị thanh âm lạc ma ma quay đầu tới cho rằng mộ dung thị là còn có khắc nói tưởng nói trước một bước chi kỳ đối với mộ dung thị hỏi ra tới tính vẫn là không cần hỏi thăm mộ dung thị lại thu hồi phía trước phân phó ngăn trở lạc ma ma bán ra bước chân lạc ma ma có chút khó hiểu phản hồi thân tới không e dè hỏi vương phi đây là như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý Bồn phi đột nhiên nghĩ đến, nếu là có người cố tình không cho bổn phi biết cái gì, ma ma liền tính đi hỏi thăm cũng chưa chắc có thể hỏi tham gia cái gì tới. Mộ dung thị rút đi vừa mới vội vàng, suy tư thong dong chấn định nói. Lạc ma ma nghe được mộ dung thị nói như vậy, thần sắc nghiêm túc lên, nửa ngày sau mới mở miệng nói, vương phi nói chính là vương gia. Mộ Dung Thị không có chính diện trả lời lạc ma ma nói sâu kín thở dài tràn ngập thương cảm không cam lòng ma ma ngươi nói vì cái gì mỗi lần đều là nàng như vậy đi xuống bổn phi sớm muộn gì có một ngày ở tĩnh vương phủ không có dừng chân chỗ sẽ không vương phi lão nô không phải cùng ngài nói qua ngài mới là cái này tĩnh vương phủ trừ tĩnh vương ở ngoài chân chính một cái khác chủ tử những cái đó lên không được mặt bàn người tính cái gì lại nói chúng ta còn có thế tử a. Nhìn đến mộ dung thị như vậy, lạc ma ma đau lòng khuyên nhủ. Nghe được lạc ma ma nói, mộ dung thị như là bắt được một cây cứu mạng rơm dạ ánh mắt tỉnh táo lại, đúng vậy, chúng ta còn có thế tử, bổn phi còn có thế tử, trừ bỏ vương ra, ai cũng không thể lướt qua bổn phi cùng bổn phi nhi tử đi. Nói xong cuối cùng một câu, mộ dung thị ánh mắt kiên định lên. Nhìn đến mộ dung thị ánh mắt kiên định lên, lạc ma ma lập tức hòa thanh, vương phi nghĩ như vậy là được rồi. Ma ma, người nói nàng thật sự sẽ không có hài tử sao. Vì cái gì bổn phi tâm chính là không thể chân chính buông đi. Mộ dung thị lại lần nữa biến chuyển đối với lạc ma ma hỏi. Đương nhiên là thật sự, vương phi còn nhớ rõ sao. Kia trà là chúng ta tự mình nhìn chằm chằm nàng uống xong đi. Nghĩ đến là nàng thân thủ buông đi rực đến thanh cần làm trò nàng mặt đem trà uống xong đi toàn bộ quá trình nàng đều một tia không lầm nhìn chằm chằm, lạc ma ma chắc chắn nói. Bồn phi tin tưởng ma ma nói, nhìn đến lạc ma ma chắc chắn ngữ khí, mộ dung thì ánh mắt tín nhiệm nhìn về phía lạc ma ma, rồi sau đó thu hồi ánh mắt đi đến bên cửa sổ, nhìn lưu vân viện phương hướng, nhàn nhạt mở miệng nói, ma ma, ngươi nói nếu đại gia biết đêm đó cùng bạch tàng nhị vương tử gặp lén chính là nàng ngươi nói đại gia sẽ nghĩ như thế nào. Mộ dung thì cũng không có nói ra thanh cần tên, nhưng lạc ma ma đã đã hiểu. Chúng ta không phải không có chứng cứ sao. Lạc Mama có chút khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung thị. Mộ Dung thị cũng không có quay đầu lại xem, nhưng lại như là thấy được Lạc Mama nghi hoặc khó hiểu, loại chuyện này có hay không chứng cứ thì thế nào. Huống chi, bổn phi có một loại cảm giác, người kia nhất định sẽ là nàng liền tính không phải đến lúc đó, đại gia cũng nhất định tin tưởng người kia chính là nàng. Mộ dung thị nói mơ hồ không rõ, lạc ma ma lại nghe ra một thân mồ hôi lạnh ở mộ dung thị nói sau, vội vàng đối với mộ dung thị nói, vương phi, chúng ta lần trước chính là bất lực trở về, hiện tại cũng không phải tốt nhất. Mộ dung thị đánh gãy lạc ma ma nói, Bổn phi biết hiện tại không phải tốt nhất thời cơ chính là ma ma, người hẳn là cũng nhìn ra, sự tình lần trước vương gia tâm đã chật còn như vậy đi xuống, nói không chừng này tĩnh vương phụ nữ chủ từ ngày nào đó liền phải thay đổi người đương, hiện tại tuy rằng có phải hay không hào thời cơ, nhưng cái này thời cơ lại là như thế khó được ngươi nói đi, lạc ma ma. là nhất thu quy của người. Hẳn là sẽ không làm như vậy, hơn nữa tổ tông quy củ, đích phi không thể tùy ý sửa đổi hủy bỏ, lại nói chúng ta còn có thế tử, vương phi, ngài nhất định phải tam thư a. Nhìn đến mộ dung thị như là hà quyết tâm, lạc ma ma vẫn là tận hết sức lực khuyên bảo, vương phi như thế nào liền nhìn không thấu, hiện tại thật sự không phải tốt nhất thời cơ a. hủy bỏ hiêu bỏ, lạc ma ma, người ở hậu viện ngây người nhiều năm như vậy, nhưng đừng nói cho bồn phi, muốn một nữ nhân biến mất chính là như vậy hai cái thủ đoạn. hơn nữa đúng là bởi vì có thế tử bổn phi mới càng muốn làm như vậy bổn phi tuyệt không sẽ làm người có một tiêu uy hiếp đến thế tử cơ hội liền tính khả năng bổn phi cũng không nghĩ thừa nhận mộ dung thị xoay người ánh mắt như điện nhìn về phía lạc ma ma. Nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma hơi há mồm, á khẩu không trả lời được nàng biết vương phi đây là đã hạ quyết tâm, nàng lại khuyên ngăn đi chẳng những đến không được hảo, hơn nữa nói không chừng sẽ bị ghét bỏ, mà nàng đã già rồi quen làm nửa đời người nhân thượng nhân cuối cùng là không thể thừa nhận bị ghét bỏ hậu quả. Vương phi tính toán như thế nào làm, ở mộ dung thị trong ánh mắt lạc ma ma thỏa hiệp cúi đầu. Cùng thời khắc đó, chạm dịch. Tông Nguyệt thật cẩn thận nhìn Tông Thừa Lịch âm trầm mặt Nhị Vương Huynh, ngươi là đang trách Nguyệt sao? Tông Thừa Lịch mát ưng sắc bén liếc nhìn nàng một cái. Tông Nguyệt nhìn không được xúc xúc vai, nên ra sợ hãi đi đến Tông Thừa Lịch bên người, Nhị Vương Huynh, Nguyệt biết sai rồi, nhưng Nguyệt cũng là quá sốt ruột, thời gian dài như vậy một chút đều không có tin tức Nguyệt không nên nhất thời lỡ lời liền. Nguyệt Nhi, ngươi biết không? Nhị vương Huynh là thật sự đem người coi như thân muội muội người luôn là như vậy rộng rãi sống sóng thiên chân thẳng thắn Nhị Vương Huynh thực thích có người cái này muội muội tông thừa lịch thu hồi sắc bén ánh mắt ôn hòa mở miệng đồng thời tay không tự giác xoa tông nguyệt vai sau đó chậm rãi di động ngừng ở tông nguyệt cổ chỗ là phải không Nguyệt cũng là thích nhất Nhị Vương Huynh là Nguyệt không tốt không nên nhất thời nói lỡ Nhị Vương Huynh là Nguyệt sai rồi nghe được Tông thừa lịch nói Tông nguyệt xấu hổ cúi đầu không dám nhìn tông thừa lịch mắt. tông thừa lịch chờ nàng cúi đầu trong nháy mắt kia hai mắt thâm hiểm tàn nhẫn ấp ủ vô biên lệ khí tay không tự chủ được co rút lại đau nhị vương huynh ngươi lộng đau nguyệt tông nguyệt ngẩng đầu mắt lóe tinh quang nhìn về phía tông thừa lịch tông thừa lịch chờ nàng ngẩng đầu nháy mắt trong mắt sở hữu hết thảy biến thành trống không nhìn tông nguyệt trong mắt điểm điểm tinh quang tông thừa lịch chậm rãi buông lòng tay ra hắn không phải mềm lòng chỉ là còn không thể mấy ngày sau, bạch tàng sứ thần ở trên triều đình lại một lần mịt mờ đưa ra hòa thân vấn đề. lúc này đây, minh đế không có lại đùn đẩy giả bộ hồ đồ, mà là minh sát làm ra đáp lại. chỉ là hòa thân người được chọn, minh đế tạm thời không có chỉ định. tĩnh vương phủ ngoài, long tiêm linh hốc mắt ửng đỏ từ trên xe ngựa xuống dưới thủ vệ gã sai vặt nhìn đến công chúa xe giá đang muốn nhiệt tình thấu đi lên, đảo qua coi hại nhìn đến long tiêm linh ửng đỏ hốc mắt. trên mặt nhiệt tình tươi cười biến mất cũng không dám lại đón nhận đi mà là thối lui đến một bên cung kính thi lễ nô tài cấp công chúa thỉnh an long tiêm linh quả nhiên liền xem đều không có liếc hắn một cái liền bay nhanh lướt qua hướng tới tĩnh vương phủ đi đến chương hai trăm diễm mộ dung thị vừa thu lại đến phía dưới người đưa tới tin tức hơi chút thu thập sau liền chạy nhanh mang theo lạc ma ma đi ra cửa phòng chuẩn bị nghênh đón long tiêm linh Bên này, Long Tiêm Linh vừa đi tiến chủ viện liền nhìn đến hướng tới nàng chào đón mộ dung thị, vành mắt nháy mắt hồng lợi hại, mang theo chút nghẹn ngào đối với mộ dung thị kêu tam thầu. Tam thầu đã biết tới, trước khi tam thầu đi vào lại nói mộ dung thị đánh gãy Long Tiêm Linh nói, hướng tới chung quanh nhìn lướt qua. Chung quanh hạ nhân nhanh chóng cúi đầu, một bức cái gì cũng không thấy được biểu tình. Long tiêm linh nhìn đến mộ dung thị biểu tình lập tức minh bạch mộ dung thị ý tứ, muốn đối với mộ dung thị một cái mỉm cười biểu tình, lại cuối cùng là làm không thể giống ngày xưa như vậy hoàn mỹ. Mộ dung thị lý giải vỗ vỗ nàng vai, ngăn đón nàng vai đi vào phòng. Tam tẩu ta muốn gặp tam hoàng huynh long tiêm linh theo mộ dung thị đi vào phòng sau, vững vàng cảm xúc trực tiếp đối với mộ dung thị nói. Hảo, ra lúc này hẳn là đang ở thư phòng, ta đây liền gọi người đi thông bầm một tiếng. Mộ dung thị lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó thuyền nhận ý bảo lạc ma ma. Lạc ma ma nhìn đến mộ dung thị ý bảo, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhìn đến mộ dung thị xài khiến chính là bên người nhất đắc lực ma ma, Long tiêm linh nhìn về phía mộ dung thị biểu tình mang lên một tia cảm kích đa tạ tam thầu. Công chúa không cần khách khí, mộ dung thị tràn ngập yêu thương ánh mắt. Nhìn đến mộ dung thị ánh mắt, Long tiêm linh đang muốn nói cái gì, lạc ma ma đã phản hồi tới còn mang theo một cái gã sai vặt. Nô tài đỗ thắng cấp vương phi thỉnh an cấp công chúa thỉnh an đỗ thắng cung kính cúi đầu cấp mộ dung thị cùng long tiêm linh chào hỏi. Hảo không cần đa lễ chính là vương gia kêu ngươi tới. Mộ dung thị hỏi đúng vậy vương gia nghe nói công chúa vào phủ liền kêu nô tài lại đây thỉnh công chúa qua đi. Đỗ thắng như cụ cúi đầu cung kính trả lời mộ dung thị nói. Nghe được đỗ thắng nói long tiêm linh biểu tình rõ ràng dễ chịu rất nhiều. Vậy ngươi liền chạy nhanh mang theo công chúa qua đi đi. Mộ dung thị cũng không dài dòng trực tiếp phân phó nói. Nô tài lĩnh mệnh công chúa thỉnh đi theo nô tài qua đi đi. Đỗ thắng đối với mộ dung thị sau khi nói xong, hơi hơi ngẩng đầu xem một cái long tiêm linh, sau đó nhanh chóng cúi đầu cung kính xoay người dẫn đường. Kia tam tẩu ta liền đi trước. Long tiêm linh đối với mộ dung thị lễ phép cáo biệt. Đi thôi, tam tẩu tại đây chờ ngươi. Mộ dung thị đối với long tiêm linh nhàn nhạt gật đầu. Long tiêm linh gật gật đầu. Đi theo đỗ thắng đi ra ngoài. Một canh giờ sau, Long tiêm linh từ bên ngoài một lần nữa phản trở về, đã không có vừa mới thất thố. Mà là khôi phục ngày xưa công chúa tư thái. Mộ dung thị nhìn đến nàng hoàn mỹ tư thái cười chào đón cùng người tam hoàng huynh nói hào. Long tiêm linh nghĩ đến nàng vừa mới tiến vào bộ dáng, có chút ngượng ngùng rũ xuống ánh mắt gật gật đầu. Vương phi tứ công chúa, ninh vương phi lại đây. Châu Vân từ ngoài cửa đi vào tới trước phân biệt đối với mộ dung thị cùng long tiêm linh chào hỏi, sau đó cung kính nói. Cái gì, thanh giao lại đây, kia thật sự là quá tốt. Long tiêm linh nghe được Châu Vân nói, trước tiên ở mộ dung thị trước mặt kích động mở miệng. Mộ dung thị trong lòng đang lo không biết nên như thế nào cùng long tiêm linh ở chung, nhìn đến Châu Vân tiến vào nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được Châu Vân nói, càng là vui sướng cố thanh giao tới đúng là thời điểm, lại nhìn đến long tiêm linh biểu tình. lập tức đối với châu vân thúc giục nói không thấy được công chúa như vậy cao hứng còn không chạy nhanh đi thỉnh ninh vương phi tiến vào nô thì này liền đi châu vân đối với mộ dung thị cùng long tiêm linh khom lưng một phút bay nhanh đứng dậy hướng tới bên ngoài mà đi tiêm linh người có khỏe không ta nghe được thủ vệ nói là ngươi vào được tĩnh vương phủ liền buông trong tay hết thảy chạy nhanh vội vàng lại đây ngươi không sao chứ Thanh giao từ bên ngoài đi vào tới, không kịp cấp mộ dung thị chào hỏi, liền lôi kéo long tiêm linh khẩn trương được với hạ đánh giá, đồng thời vội vàng hỏi nói. Nhìn đến thanh giao rõ ràng vội vã tới rồi, lại như thế lo lắng nàng bộ dáng, long tiêm linh trong lòng hiện lên một tia dòng nước ấm. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vậy thật tốt quá, ngươi không biết ta vừa mới chạy tới trên đường tâm đều vẫn luôn bang bang loạn nhảy, liền sợ ngươi thanh giao một bức không thắng mảnh mai bộ dáng. Vừa mới nghe xong Tam Hoàng huynh nói, ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Nhìn đến Thanh Giao như thế thì tình thực lòng, Long Tiêm Linh nhịn không được đối Thanh Giao nói ra vừa mới đều không có đối mộ dung thị nói ra vốn riêng lời nói. Nghe được Long Tiêm Linh nói, Thanh Giao ánh mắt sáng ngời, liền phải hỏi ra nói cái gì. Tam Tẩu ta cùng Thanh Giao có thể hay không Long Tiêm Linh đoạt ở Thanh Giao trước mặt đối với mộ dung thị mở miệng dò hỏi. Đương nhiên có thể tam tàu còn muốn vội trong phủ sự vụ, liền không cùng ngươi còn có lục đệ muội đi ra ngoài, lục đệ muội tĩnh vương phủ ngươi cũng coi như là tương đối quen thuộc ngươi liền mang theo công chúa ở bên trong phủ đi một chút, có chuyện gì trực tiếp phân phó châu vân chính là châu vân, ngươi đi theo hầu hạ hảo công chúa cùng ninh vương phi. Mộ dung thị đầu tiên là đối long tiêm linh nói xong, sau đó đối với cố thanh giao dặn dò cuối cùng lại phân phó bên cạnh châu vân. Nô thì tuân mệnh nhất định hầu hạ hảo công chúa cùng ninh vương phi. Châu Vân ở mộ dung thị dứt lời sau, lập tức đối với mộ dung thị cung kính trả lời. Tam Tẩu yên tâm, Thanh Giao nhất định sẽ chiếu cố hào công chúa. Thanh Giao ở Châu Vân nói sau, lập tức đối với mộ dung thị bảo đảm nói. Vậy các ngươi liền đi thôi. Châu Vân, nhớ rõ nhất định phải thế bổn phi chiếu cố hào công chúa cùng Ninh Vương Phi. Mộ dung thị gật gật đầu, đối với Châu Vân lại lần nữa sẵn dò. Nô thì nhất định sẽ... Thanh giao cùng long tiêm linh cáo biệt mộ dung thị sau cầm tay đi ra ngoài. Chủ tử, ngài không cảm thấy cái này ninh vương phi còn có công chúa, rõ ràng chúng ta mới là lao tâm lao lực ra tâm xuất lực công chúa có cái gì đối chúng ta còn khó mà nói, bị những cái đó sẽ nói dễ nghe lời nói nói hai câu đã bị nhân gia lôi kéo chạy thật là lạc ma ma nhịn không được thế mộ dung thị kêu oan. Cùng loại này tiểu nữ hài bổn phi thật đúng là không biết nên như thế nào ở chung, ninh vương phi cũng coi như tới đúng là thời điểm giải bổn phi nguy nan. Mộ dung thị như là không thèm để ý nói. Vương Phi chính là quá lớn độ, nhưng là cái này ninh Vương Phi cũng quá dễ nghe lời nói nhưng thật ra sẽ nói cái gì buông trong tay sự vụ liền chạy nhanh lại đây. Tứ công chúa đều ở ra khi ngây người một canh giờ mới lại đây, nàng này chạy nhanh liền chạy tới cũng đổi quá lạc ma ma âm dương quái khí học cố thanh giao vừa mới nói trong giọng nói mãn hàm khinh bỉ khinh thường. Có lẽ nhân ra đang ở vội sự tình gì, Tổng muốn trước cầm trong tay sự tình phân phó hảo, lại trang điểm trải chuốt chỉnh tề mới có thể chạy tới, rốt cuộc cũng là cái Vương Phi, như thế nào cũng không thể rơi xuống hoàng ra mặt mũi đi. Mộ dung thị cúi đầu một bên nhìn trong tay sổ sách một bên đối với Lạc Ma Ma nói. Vậy đừng nói như vậy dễ nghe, Vương Phi, chúng ta về sau cần phải tiểu tâm điểm cái này ninh Vương Phi Lạc Ma Ma nghĩ đến cái gì, vội vàng đối với mộ dung thị nhắc nhở nói. Bồn phi trong lòng đều có tính toán trước mặc kệ nàng là vì cái gì, hiện tại nàng đối chúng ta bổ ích khá lớn. Mộ dung thị ngừng tay chung sổ sách đoan trang trầm tĩnh nói. Vương phi trong lòng có phòng bị liền hào. Nghe được mộ dung Tư nói, minh bạch mộ dung thị không phải thật sự tín nhiệm cố thanh giao, lạc ma ma trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bổn phi sao lại tùy tùy tiện tiện liền tin tưởng người nào. Kia thế từ bên kia muốn hay không? Lạc ma ma tiếp theo mở miệng hỏi. Không cần, nàng cùng ninh vương thành hôn cũng hơn nửa năm đi. Đúng vậy, vương phi ý tứ là, nàng cùng chúng ta tạm thời không có ích lợi xung đột hơn nữa mưu hại hoàng từ con nối dõi, bổn phi lượng nàng cũng không cái kia tâm tuyết chắc phi nhập phủ so các nàng đều vãn, hiện giờ đều vài tháng thân mình, có thể thấy được các nàng tỉ muội đều là con nối dõi duyên không thâm người, nhưng thật ra có chút đáng thương mộ dung thị làm như có chút đồng tình nói. Liên tính như vậy. Lão nô cảm thấy vẫn là đề phòng điểm thương đối hảo, tóm lại không phải chúng ta chính mình người. Nếu như vậy, ngươi liền đi an bài đi. Mộ dung thị đối với lạc ma ma gật gật đầu, xem như tán đồng lạc ma ma nói. kia lão nô này liền đi tự mình dặn do tiểu phát tử vài câu. Nói xoay người liền đi ra ngoài. Đúng rồi, còn có tuyết chắc phi sự, hiện giờ hẳn là có ba tháng đi. Mộ Dung Thị nói này hướng tới Lạc Mama nhìn qua, ánh mắt cùng vừa rồi cũng không có cái gì bất đồng, lại kêu Lạc Mama trong lòng nhịn không được dùng mình. Lão nô mau chóng làm người đi làm. Lạc Mama cúi đầu đáp. Nửa ngày không có nghe được Mộ Dung Thị mở miệng, Lạc Mama thoáng ngẩng đầu nhìn quét liếc mắt một cái Mộ Dung Thị, chỉ thấy Mộ Dung Thị chính ngồi ngay ngắn ở kia nghiêm túc nhìn sổ sách, Lạc Mama cũng không có ra tiếng, hơi hơi hành lễ, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. 3 tháng tam du xuân du. Lưu Vân Viện, Uyên Ương mang theo hưng phấn tươi cười từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến khó được không có nằm ở ghế giường hoặc là giường thượng thanh cần, tươi cười đầy mặt đi đến thanh cần trước mặt, triển khai trong tay đồ vật chủ tử, ngài chạy nhanh thượng thân thử xem, Lưu Vân các mới vừa đưa tới chơi xuân tân váy sam. Nhìn đến Viên Ương động tác thanh cần đứng dậy, buông đang chuẩn bị mở ra tân thoại bản, liền Uyên Ương mặc vào tân đưa tới váy sam. Nguyên ương vì Thanh Cần sửa sang lại hảo váy sam, lùi ra phía sau một bước, đang muốn đánh giá một chút quần áo có hay không không ổn địa phương, ngẩng đầu nhìn đến Thanh Cần mặt nhất thời sừng sốt, không tự chủ được thở dài, chủ từ thật là quá mỹ. Thanh Cần nghe được Nguyên ương nói, nhịn không được cười cười, đại kinh tiểu quái nói, có như vậy khoa trương sao. Sau đó ngẩng đầu đi xem gương đồng chính mình. Vừa thấy dưới thanh cần cũng nhịn không được có chút trinh lăng, chỉ thấy trong gương nữ tử, một thân lửa đỏ áo rộng tay dài thêu hắc hoa váy sam, dung nhan nhiệt liệt kiều diễm lại so với trên người quần áo còn muốn diễm ba phần. Thanh cần hơi hơi nhíu mày, không biết có phải hay không nàng ảo giác cảm thấy gương mặt này so từ trước giống như càng là xuất sắc vài phần, đời trước nàng tỉ mỉ bảo dưỡng, nhất cường thịnh thời kỳ cũng không có như thế đi. Mà trọng sinh sau, vứt lại đời trước buồn cười ý tưởng, đối gương mặt này cũng liền không có như vậy, để ý, đừng nói gì đến tỉ mỉ hộ lý, không nghĩ tới lại ngược lại so từ trước càng diễm vài phần, thật là buồn cười cực kỳ. Nghĩ như vậy, thanh cần nhịn không được lộ ra một tia lãnh trào tươi cười, chỉ thấy trong gương bóng người cũng đồng thời một cái tương đồng đầu cung, lại không có phá hư cả khuôn mặt cảm giác, mà là càng thêm vài phần diễm mị giống như hoa hải đường yêu. như vậy liền càng mỹ chủ từ ngài chạy nhanh ngồi xuống nô thì lại vì ngài sơ cái búi tóc ngã ngựa bảo đảm ngài hôm nay đi ra ngoài kinh diễm mọi người mắt chương hai một phương bắc có gia nhân Không đúng, như vậy còn không thể toàn song thuyết minh chủ tử Mỹ, nô thì nhớ rõ chủ tử đã từng nói qua một câu cái gì, đúng rồi, phương bắc có giai nhân, di thế mà độc lập, khuynh quốc lại khuynh thành, chủ tử chính là như vậy, khuynh quốc khuyên thành Mỹ nhân, chủ tử ngài chạy nhanh ngồi xuống, làm nô thì lại vì ngài hào hào giả dạng giả dạng uyên ương đôi mắt tản ra cuồng nhiệt quang mang. Thanh cần từ gương đồng phản xạ nhìn đến uyên ương cặp kia tàn ra cùng nhiệt đôi mắt cũng bất chấp cái gì lãnh trào tươi cười chạy nhanh vọt đến một bên, không có sương ngồi vào một bên ghế tòa thưởng. Được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta là đi chơi xuân, lại không phải chuẩn bị đi thuyền Mỹ trang điểm thành như vậy, làm người đi chơi xuân nhà ngươi chủ từ A, còn cái gì khuynh quốc khuynh thành, ngươi là ngại hiện tại sinh hoạt quá an tâm. đừng quên khuyên quốc khuyên thành mặt sau chính là hại nước hại dân thanh tú không đủ diễm mị dư thừa sợ không ai nhận biết nhà ngươi chủ tử là cái yêu nhiệt vẫn là tưởng đưa nhà ngươi chủ tử thượng hỏa hình đài nói xong nghĩ đến nàng như vậy xuyên qua lại trọng sinh người thật đúng là sống thoát thoát một cái yêu nhiệt nói còn có long hàn viễn cũng không sai biệt lắm cùng cái thuộc tính không biết đem long hàn viễn đưa đến hỏa hình trên đài nung khô một phen sẽ như thế nào trong xương cốt nhịn không được có loại nóng lòng muốn thử ở nhảy lên Lại ở nháy mắt sau bị nàng ấn xuống đi, phòng chừng nàng muốn dám đưa Long Hàn Viễn thượng hòa hình đài, Long Hàn Viễn liền nhất định dám kéo nàng chôn cùng, nàng nhưng không nghĩ cấp Long Hàn Viễn chôn cùng, đốt thành cho quậy với nhau làm sao bây giờ, như vậy nàng cho dù chết cũng sẽ ghê tởm không được yên ổn. Càng miễn bản minh đế đã biết nàng cùng Long Hàn Viễn trải qua, đột nhiên trừ, nổi lên trường sinh bất lão tâm tư làm sao bây giờ. Kia cố thị nhất tộc cần phải bị nàng hố thảm, sai, phòng chừng không phải nhất tộc. Là chín tộc nàng chín tộc đều phải bị san thành bình địa. Tính, sinh hoạt như thế mỹ diệu, nàng hưởng thụ liền hào. Này đó hứa ý niệm ở Thanh Cần trong đầu hiện lên cũng bất quá trong nháy mắt. Không cần lừa đốt Nguyên ương nghe được Thanh Cần nói, đột nhiên đất bằng một tiếng tiếng sấm kêu lên. Thanh Cần nghe được Nguyên ương nói không có kinh đến, trong lòng lục bột một chút chạy nhanh hướng tới Nguyên ương xem qua đi. Đối thượng Nguyên ương mờ mịt ánh mắt, Thanh Cần trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ chủ tử, ngài không có việc gì đi. uyên ương có chút trần chờ khó hiểu hỏi, nàng cũng không biết vì cái gì nàng chính mình vừa mới sẽ như vậy kỳ quái. Thiếu chút nữa không bị ngươi hù chết. Còn có có hay không sự những lời này, không phải ngươi hẳn là hỏi ngươi chính mình sao. Nô thì cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền liền uyên ương không biết nên nói như thế nào đi xuống. Chỉ là vuốt ngực nước mắt lại khống chế không được lưu lại. Hào, không biết nói như thế nào liền đừng nói nữa. như vậy mất mặt còn khóc ra tới thanh cần vẻ mặt ghét bỏ nói chủ tử nói cái gì nô thì khi nào khóc uyên ương không rõ nhìn về phía thanh cần nước mắt lại không ngừng chảy ra chính ngươi sờ sờ sẽ biết nghe được thanh cần nói uyên ương nghi hoặc dùng tay sờ lên chính mình mặt xúc tu thủy nhuận cảm giác uyên ương có chút kinh ngạc cùng hoảng hốt nô thì rõ ràng liền không muốn khóc nha nó như thế nào liền chính mình chảy ra uyên ương vô thố nghi hoặc nhìn về phía thanh cần Định là ngươi hôm qua biết được hôm nay muốn ra cửa Hưng phấn một đêm đều ngủ không tốt Đôi mắt khô khốc mới có thể như vậy Thanh cần không để bụng nói Chủ tử thật lợi hại, liền này đều biết uyên ương đối với thanh cần vô cùng sùng bái nói Câu này nói xong, trong mắt nước mắt cũng không hề chảy ra uyên ương lập tức đối với thanh cần hô chủ tử Ngài xem không chảy Không chảy còn không tốt Nghe được uyên ương có chút ngớ ngẩn nói Thanh cần ngẩng đầu không có ôn tồn nói Uyên ương ngây ngô cười hai tiếng. Chủ tử, ngài ngồi lại đây, nô thì cho ngài trải đầu đi. Thanh cần theo lời đi tới ngồi ở gương đồng trước một bên nhậm Uyên ương ở nàng trên đầu động tác một bên xuất thần nhìn trong gương càng thêm xuất sắc dung nhan, suy tư nửa ngày không nghĩ ra tại sao lại như vậy sau. Thanh cần cũng lười đến lại tưởng, dù sao là một nữ nhân có thể trở nên càng xinh đẹp thóm lại là chuyện tốt tuy rằng nàng sớm đã nghĩ thông suốt không quá nghiêm khắc dung nhan, nhưng cũng không cần thiết bởi vì càng xinh đẹp phát sầu, rốt cuộc nữ nhân dung mạo có đôi khi xác thật là một kiện mọi việc đều thuận lợi thần khí tuy rằng cái này thần khí đối nàng hiện tại là trăm không một dùng. Chủ tử, ngài xem còn vừa lòng sao? Uyên Ương thanh âm đúng lúc ở Thanh Cẩn bên tai vang lên, Thanh Cẩn thu hồi tinh thần, nhìn đến gương đồng càng thêm hoa mỹ mỹ nhân, khóe miệng hơi đề, trong gương mỹ nhân tức khắc sống lên, kia cười tuyệt đối có thể làm thấy người đều nhịn không được lòng say thần diêu. Uyên Ương cái thứ nhất cầm lòng không đậu tán thưởng, chủ tử bình thường nên như vậy nhiều ăn diện ăn diện. Thanh Cẩn đối chiếu gương sờ sờ búi tóc nghe được Uyên Ương nói, Buông tay trả lời thôi bỏ đi, mỗi ngày đều như vậy trang điểm, nhà ngươi chủ từ còn không mệt chết, mỗi ngày thiên không lượng phải lên, sau đó một buổi sáng thời gian liền hoa ở mặt cùng búi tóc thượng ta là đến có bao nhiêu nhàn hoàng, mới như vậy tìm ngược ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó nằm ở giường thượng ăn ăn vặt nhìn xem du ký thoại bản cái nào không thể so cái này thoải mái ta lại không ngốc. Biết thanh cần nếu là nghiêm túc uyên ương đứng ở một bên cười mà không nói. hảo đừng cười ngây ngô cái này màu đỏ không thể xuyên lưu vân các đưa lại đây quần áo hẳn là còn có khác nhan sắc đi thanh cần đối với uyên ương hỏi đưa lại đây tổng cộng 6 bộ hai bộ hồng sắc hai bộ màu xanh lơ còn có hai bộ màu đen uyên ương vội vàng đối với thanh cần trả lời màu đỏ bài trừ rất màu đen cũng không thể xuyên vậy màu xanh lơ đi thanh cần nghĩ nghĩ sau quyết định nói uyên ương theo lời lấy ra kia hai bộ màu xanh lơ Này hai bộ màu xanh lơ một bộ là có đường viền, một bộ là không có trụ từ xuyên nào bộ. Liền đường viền kia bộ đi. Thanh cần liền đầu đều không có chuyển, đối với uyên Ương tùy ý nói. uyên Ương nghe được Thanh cần nói, thu hồi kia bộ không có đường viền, cầm lấy trong tay đường viền này một bộ đi vào Thanh cần bên người. Nhìn đến uyên Ương lại đây, Thanh cần từ gương đồng trước đứng dậy, đang muốn cởi rớt trên người váy sam. dèm cửa phiên động, một cái lãnh ngạnh thân ảnh ngoài ý muốn đi vào tới, một thân vô cùng đơn giản màu đen trường bào trên người lại mang theo làm người không dung bỏ qua uy áp. Thanh cần sắc mặt nhịn không được biến đổi. Lòng hàn viện ánh mắt vọng lại đây, vốn dĩ mặt vô biểu tình mặt ở nhìn đến một thân hồng y nhan nếu thiên nhân thanh cần khi trệ thần kinh ngạc, sau đó nháy mắt tiêu tán, chỉ trừ hơi liễm hắc mâu chung có không rõ ý vị ám quang nhẹ nhàng nhảy lên chớp động. Đi ra ngoài lời nói lạnh băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo, lại là đối với Nguyên Ương. Nguyên Ương lại như là không có nghe được hắn nói, liền xem đều không có xem Long Hàn viễn liếc mắt một cái. Nhìn đến vẫn không nhúc nhích giống như câm điếc người Nguyên Ương, Long Hàn viễn nhíu nhíu mi trong mắt băng tuyết hội tụ Nguyên Ương ngươi trước đi ra ngoài đi, Thanh Cẩn đối với Nguyên Ương nhàn nhạt mở miệng, nghe được Thanh Cẩn nói Nguyên Ương hơi hơi hành lễ, tránh đi Long Hàn viễn đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Long Hàn Viễn càng là nhíu chặt khởi mi. Thanh Cần làm lơ Long Hàn Viễn biểu tình, như nước bình đạm một lần nữa ngồi vào một bên ghế tòa thượng môi đỏ khẽ mở tĩnh vương đại giá quang lâm, không biết có việc gì sao. Người không nên mặc màu đỏ. Long Hàn Viễn nhìn chằm chằm Thanh Cần lạnh lùng mở miệng. nghe được hắn không đầu không đuôi nói thanh cần ngẩn ra sau đó nhịn không được khóe miệng mang theo trào ý những lời này nghe cũng thật quen tai chính là kết quả đảo muốn kêu tĩnh vương ngài thất vọng rồi lại nói tiếp đây cũng là tĩnh vương ngài sai lầm nga sai rồi hẳn là cảm tạ tĩnh vương ngài đại ân đại đức có thể cho ta một cái chắc phi thân phận này thân hồng y ta còn là may mắn có thể mặc nghe thanh cần rõ ràng bén nhọn ngữ khí long hàn viễn trên người hàn băng chi khí tràn ra ánh mắt nhíu chặt bồn vương phi ý này Lại là hiếm thấy mở miệng giải thích, Thanh Cần sớm đã không có kia phân thụ sùng nhược kinh tâm, cũng là thật sự không hiểu Long Hàn viện ý tứ, càng lười đến suy nghĩ hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh xâm hàn. Như thế diễm sắc cũng không thích hợp ra ngoài chơi xuân. Là nha, bạch y như Lan mới nhất thích hợp chơi xuân. Thanh Cần lập tức phản bác trở về, nghe minh bạch Thanh Cần trong lời nói thầm ý, Long Hàn viễn mắt đen từ nàng trên mặt lược quá. Khôi phục lạnh như băng biểu tình, nếu như thế, người liền lưu tại Đệ tiện, vô sỉ, liền sẽ quan báo tư thù Ta đi ra ngoài xuyên thanh y. Thanh cần kịp thời mở miệng đánh gãy Long Hàn viễn nói, khó được quang minh chính đại đi ra ngoài cơ hội, không mặc hồng, không mặc bạch nàng lại không phải sống không nổi, đều có thể nhịn xuống Long Hàn viễn cái này nhất không thể chịu đựng đồ vật nàng cố. Thanh cần còn có cái gì không thể nhẫn. Nghe được Thanh cần nói, Long Hàn viễn liếc nhìn nàng một cái, xoay người vén rèm mà ra. Ngày xuân du, hạnh hoa thổi đầy đầu, tây sơn vùng ngoại ô thành viên hoàng thất chuyên môn đạp thanh nơi. Mộ dung thị mang theo thanh cần chờ tĩnh vương phủ nhân viên đến lúc đó, rất xa đã có thể thấy top 5 top chính phi hoặc là chắc phi tụ tập ở từng người tiểu đoàn thể. Không nghĩ đi bất luận cái gì một phương thanh cần ở từ xe ngựa xuống dưới sau, đối với mộ dung thị răm ba câu thuyết minh, mang theo Yên ương liền hướng tới yên lặng chỗ đi đến. Mộ dung thị đứng ở tại chỗ, nhìn thanh cần bóng dáng dần dần đi xa ánh mắt đen tối không rõ. Tam tàu có thanh lệ mềm mại thanh âm ở sau người vang lên, mộ dung thị nhanh chóng thu liễm đáy mắt biểu tình, xoay người lại, không ngoài ý muốn nhìn đến cố thanh giao cùng tứ công chúa Long Tiêm Linh, còn có bạch tàng công chúa cùng nhau đi tới. Các ngươi thật là tới rồi xảo, Bổn phi chính không biết nên tìm ai cùng nhau đạp thanh đâu. Mộ dung thị nói cười tự nhiên đối với ba người mở miệng. Thanh Giao đúng là muốn kêu tam tàu cùng nhau đâu. Đúng rồi, như thế nào không có nhìn đến nhị tỷ tỷ. Thanh Giao điềm tĩnh khả nhân đối với mộ dung thị nói, sau đó ngó trái ngó phải có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Mộ dung thị liệu định Thanh Giao nhất định sẽ hỏi, trên mặt không có một tia khói mù thong dong yêu nhã hơi mang cảm thán nói, cố chắc phi tính tình ngươi nên là biết vừa mới xuống xe sau liền mang theo cái kia bên người nha hoàn qua bên kia. Mộ dung thị nói chiều thanh cần rời đi phương hướng ý bảo một chút. Nhị thì thì có hay không đối tam tẩu nói cái gì thanh giao ánh mắt nhìn chằm chằm mộ dung thị đáy lòng thấp thỏm hỏi nghe được thanh giao nói cho rằng thanh giao là có khác sở chỉ mộ dung thị kỳ quái xem một cái thanh giao lại vẫn là hảo tính tình mở miệng nói từ trước đến nay chính phi cùng chắc phi các ngươi cũng biết bồn phi tuy có màng tim dung nhưng cố chắc phi ra thế thân phận bồn phi cũng khó làm thực nột mộ dung thị làm như bất đắc dĩ mất mát mở miệng audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc linh 202 Dã tâm, hảo thanh giao, hiện tại ngươi cùng thân phận của nàng rõ ràng bất đồng, làm gì còn như vậy sợ nàng, nàng liền tính lại cuồng lại ngạo, về sau cũng muốn ở tam tầu thuộc hạ sinh hoạt, nàng lại khi dễ ngươi, ngươi nói cho tam tầu chính là, này đều ra tới còn vẫn luôn để nàng làm cái gì. Long tiêm linh bất mãn mở miệng. công chúa ngươi hiểu lầm nhị tỷ tỷ kỳ thật nhị tỷ tỷ thực yêu tú khi còn nhỏ chẳng những làm thơ hảo hơn nữa xuất giá trước còn ở trên đường cái dùng roi giáo huấn bắt nạt thất đệ đế người xấu đâu nghe được long tiêm linh bất mãn cố thanh giao chạy nhanh nhìn như hảo ý vì thanh cần biện hộ bên này mộ dung thị nghe được cố thanh giao vì cố thanh cần biện hộ nói cái này cố thanh giao thật là nàng phúc tinh nàng còn nghĩ như thế nào có thể đem đề tài dẫn tới cố thanh cần sẽ roi đề tài thượng cố thanh giao cũng đã thế nàng nói ra Hừ, người cũng nói, là khi còn nhỏ làm thơ làm hảo còn có tiểu thư khuê các há nhưng ở trên đường cái tùy ý hướng người huy roi. Long tiêm linh hận sát không thành thép nhìn về phía thanh giao, như vậy đơn thuần khuê Hữu thật là nhịn không được làm nàng vì nàng lo lắng thiên hướng nàng. Chính là nghe được long tiêm linh nói, thanh giao không biết nên như thế nào tiếp lời vô thố đứng ở chỗ đó. Các ngươi nói cái kia cố chắc phi sự doi sự thực hảo Tông Nguyệt đột nhiên ngắt lời hỏi, từ ngày đó sau, nàng trong lòng cảm thấy thua thiệt nhị Vương Huynh, lúc này nếu có thể hỏi tham gia cái kia bạch kỳ nữ tử nói cho nhị Vương Huynh, đối nàng cùng nhị Vương Huynh chi gian quan hệ không khác đưa than ngày tuyết, vì thế vội vàng mở miệng hỏi. Mộ dung thị nghe được Tông Nguyệt hỏi chuyện cũng không có mở miệng, nàng biết có người nhất định sẽ ở nàng phía trước mở miệng, như vậy liền tính ra chuyện gì, nàng là thật sự vô tội không biết tình a Nguyệt công chúa cảm thấy muốn tìm người kia là ta nhị tỷ tỷ. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không, nhị tỷ tỷ là sẽ xử roi. Chính là nhị tỷ tỷ cũng không xuyên bạch y, nhị tỷ tỷ thích nhất chính là hồng y, hơn nữa nghe nói nhị tỷ tỷ kia mấy ngày đang ở bệnh chung, liền hoàng cung yến hội đều không có tham gia, sao có thể xuất hiện ở trên đường cái, nguyệt công chúa muốn tìm người nọ tuyệt đối không phải là nhị tỷ tỷ. Thanh giao đối với tông nguyệt phân tích giải thích, vậy ngươi nhị tỷ tỷ tì tính tình là thế nào? Tuy rằng nghe cố Thanh Giao nói nhiều như vậy, Tông Nguyệt vẫn là có chút không nghĩ từ bỏ. Nàng phía trước chính là đem cái này cố Thanh Giao coi như đêm đó nữ tử. Quen thuộc hai ngày này sau, đã hoàn toàn xác nhận cố Thanh Giao khẳng định không phải đêm đó nữ tử. Hiện tại nghe thế vài người nhắc tới cái kia cái gì cố chắc phi Tông Nguyệt ánh mắt nhịn không được sáng ngời. Như thế nào liền không nghĩ tới cố thanh giao tỉ muội tỉ muội chi gian luôn là khó tránh khỏi có tương tự, hơn nữa nàng có một loại đặc biệt cảm giác nàng muốn tìm người kia nói không chừng chính là cái này cố chắc phi. Vì thế tiếp tục thâm nhập hỏi, nhị tì tì luôn luôn lười biếng thiếu sự có đôi khi xác thật có chút lạnh nhạt thanh giao vừa nghĩ một bên cẩn thận châm trước trả lời. Các ngươi như thế nào đều như vậy, một cái chắc phi mà thôi có như vậy đáng giá long tiêm linh bất mãn mở miệng. vậy đúng rồi bổn cung muốn tìm người kia khẳng định chính là người cái này nhị tỷ tỷ, bổn cung nói câu công đạo lời nói cái này cô chắc phi xác thật là một cái có năng lực người bằng không bổn cung nhị nói này ý thức được thiếu chút nữa nói lỡ tông nguyệt kịp thời dừng lại người long tiêm linh đang muốn nói cái gì đột nhiên có một cái cung nữ chạy tới long tiêm linh bên người cung nữ thấu đi lên sau đó phản hồi tới tiến đến long tiêm linh bên tai Nghe xong bên người cung nữ nói, Long tiêm linh sắc mặt nhịn không được biến đổi, vội vàng mở miệng nói, bổn cung có việc về trước trong cung một chuyến, tam tẩu thanh giao các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngươi mau đi đi, ta cùng tam tẩu nhất định chờ ngươi trở về thanh giao đối với Long tiêm linh nói. Mộ dung thì cũng đi theo gật gật đầu, nghe được thanh cần nói, Long tiêm linh thấp thỏm bất an trong lòng đốn cảm thấy gia tăng rồi vô hạn dũng khí quay đầu vội vàng rời đi. Nhìn theo Long Tiêm Linh đã biến mất bóng dáng, Tông Nguyệt như là vừa lúc nghĩ đến cái gì, lợi dụng thời gian rảnh mở miệng, bản công chúa đột nhiên nhớ tới một chuyện, cũng trước rời đi một lát. Mộ Dung thị trong lòng biết rõ ràng cái này Bạch Tàng công chúa là đi làm cái gì, trên mặt lại khách khí nói, nơi này công chúa còn không lắm quen thuộc, nếu công chúa không ngại nói, bổn phi bồi công chúa đi một chuyến đi. Đa Tạ Tĩnh Vương phi hảo ý. Không dối gạt tĩnh Vương Phi, bổn cung chính là hồi trên xe ngựa lấy một chút bổn cung roi thực mau trở về tới, liền không làm phiền tĩnh Vương Phi. Tông Nguyệt nhìn mộ dung thị, lễ phép cự tuyệt. Nếu như vậy công chúa sao không kêu bên người thì nữ đi một chuyến liền hào. Mộ dung thị cũng không hề cưỡng cầu, lại là khó hiểu hỏi. Bổn cung âu yếm chi vật há là này đó thi tiện người có thể đụng chạm. Tông Nguyệt không chút nào che giấu nàng cao cao tại thượng cùng khinh thường Mộ dung thị sửng sốt nháy mắt phản ánh lại đây, như là tràn đầy cảm xúc cũng như là ý có điều chỉ công chúa lời này thật là có lý. Âu yếm chi vật há dung người khác nhúng chàm. Tông Nguyệt kinh ngạc xem một cái mộ dung thị, nàng nói gì đó làm cái này vương phi như vậy cảm thán sao. Đem vừa mới nói lại trong đầu quá một lần cũng không có cái gì không ổn a. Đại cảnh nữ tử thật là một cái so một cái kỳ quái. Tam Tẩu cùng Nguyệt công chúa đang nói cái gì đâu. Thanh Giao lúc này như là mới vừa phục hồi tinh thần lại, đi lên trước tới đối với mộ dung thị cùng Tông Nguyệt hỏi. Không có gì, là công chúa muốn đi lấy một chút nàng roi kia công chúa liền đi trước đi. Mộ dung thị đối với Thanh Giao đơn giản nói xong, sau đó đối với Tông Nguyệt nói. Kia bàn công chúa liền đi trước. Tông Nguyệt nói xong xoay người liền đi, phía sau thì nữ chạy nhanh đuổi kịp. Sau một lát Tông Nguyệt cầm roi phản hồi nữ quyến bên này. Mà bên kia tông thừa lịch đang ở cùng các vị hoàng tử đàm luận cái gì, nương một cái khoảng không, bên người thị vệ một cái trước khuynh động tác nhanh chóng ở tông thừa lịch bên tai nói một câu, sau đó ở mọi người không có phát hiện nháy mắt khôi phục tại chỗ. Nghe được thị vệ nói tông thừa lịch nhíu nhíu mi cái này tông nguyệt cũng không biết lại đang làm cái gì, sau đó ở chúng hoàng tử không có phát hiện thời điểm giãn ra mày, dường như không có việc gì tiếp tục ở các hoàng tử mở miệng nói cái gì thời điểm cắm thượng hai câu, sau khi tông thừa lịch mới làm như xin lỗi mở miệng các vị hoàng tử trước liêu, bổn vương trước xin lỗi không tiếp được một chút. Nghe được tông thừa lịch nói, mọi người nhìn qua một cái minh bạch ánh mắt. Tông thừa lịch cũng thông minh không có giải thích cái gì, xoay người rời đi mọi người tụ tập nơi. Đi ra rất xa, xác định sẽ không bị chú ý tới sau tông thừa lịch áp xuống đáy mắt không kiên nhẫn, trầm thấp mở miệng nói, xuất hiện đi. Một cái thị vệ bộ dáng người nhanh chóng từ chung quanh một thân cây sau đi ra quỳ một gối xuống đất đối với tông thừa lịch cung kính hành lễ ti trước tham kiến nhị vương tử. Nói đi, Nguyệt công chúa bên kia lại ra chuyện gì? Hồi bẩm nhị vương tử công chúa làm ti chức tới báo, nói là đã nghe được chúng ta vừa tới ngày ấy trên đường cái nhìn thấy cái kia quỷ diện nữ tử. Đối phương là cái cái gì thân phận, không nghĩ tới Tông Nguyệt làm người tới nói cho hắn chính là tin tức này, một cái liền gương mặt thật đều không có gặp qua nữ tử thôi, hắn thoạt nhìn là như vậy trầm mê nữ sắc người sao. Vẫn là có người hy vọng hắn là một cái người như vậy. Cái kia nữ tử cũng tham gia hôm nay chơi xuân thị vệ tiếp tục nói. Nga, Tông Thừa Lịch là thật sự có chút tò mò cùng kinh ngạc thị vệ ý tứ là nữ tử này thân phận rất có thể cũng cùng hoàng gia có quan hệ. Bất quá hôm nay trừ bỏ hoàng thất công chúa chính là đại cảnh này đó hoàng tử chính phi cùng chắc phi đi. Nói cho bổn vương, nàng là cái nào? Tông thừa lịch có chút hứng thú mở miệng hỏi. Đại cảnh tĩnh vương chắc phi cố thị. Thị vệ không dám lại trần chờ nói thẳng ra. bổn vương đã biết người trước đi xuống đi. Nghe được muốn đáp án sau tông thừa lịch đối với trước mắt thị vệ nhàn nhạt mở miệng. Thị vệ cung kính thi lễ, nháy mắt rời đi tông thừa lịch tầm mắt. Chờ đến nhìn không tới thị vệ bóng người sau, Tông Thừa Lịch cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục đứng ở tại chỗ thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nguyên lai like đã gà chồng A. Vốn dĩ cũng cũng không có gặp qua cái kia nữ từ gương mặt thật, nhưng lúc này nghe được nàng gà chồng tin tức Tông Thừa Lịch vẫn là nhịn không được có một tia buồn bã mất mát, đây là cái thứ nhất làm hắn có chút hứng thú nữ từ. Nửa ngày sau phản ứng lại đây, cảm thấy hắn vừa mới cảm xúc có chút buồn cười, trong đầu lại không tự chủ được thoáng hiện thị vệ nói, đại cảnh tĩnh vương. Tông thừa lịch trong đầu lập tức xuất hiện lạnh băng túc sát thân ảnh, mắt ưng hiếp lại thật là một cái làm hắn đều cảm thấy tràn ngập uy hiếp người, thậm chí so đại cảnh thái từ cho hắn cảm giác còn mãnh liệt. Đại cảnh tĩnh vương, tông thừa lịch một chữ một chữ thì thầm, trong đầu nghĩ hắn làm người thu thập đến đại cảnh hoàng thất tin tức từ giữa nhảy ra về tĩnh vương tin tức chỉ có đơn giản một chương giấy, là hắn thu thập đến đại cảnh hoàng thất nhân viên tin tức trong đó ít nhất lại có một câu làm hắn nhớ rất rõ ràng, tự mình cầu thú chắc phi cố thị Lúc ấy nhìn đến cho rằng cái này tĩnh vương không có gì tài cắn, mới đơn giản như vậy, lại nhìn đến trong đó này một câu, hắn lúc ấy trong lòng còn trào phúng, xem ra lại là một cái trầm mê nữ sắc, nhưng thẳng đến thấy cái này tĩnh vương, hắn mới biết được hắn là phần lớn đặc sai rồi, đồng thời từ đối phương trên người cảm nhận được một loại không gì sánh kịp uy hiếp. Từ tiến vào đại cảnh, nhìn đến đại cảnh hết thầy. hắn trong lòng liền sinh ra một cổ dã tâm biết đại cảnh tương lai kế vị sẽ là hoàng thái tử từ tiến vào đại cảnh kinh thành bắt đầu hắn trên mặt bất động thanh sắc ngầm lại âm thầm thu thập đại cảnh hoàng thái tử hết thảy tin tức lại thường thường mở miệng thử rốt cuộc xác định cái này hoàng thái tử không có gì đại uy hiếp không nghĩ tới lúc này lại làm hắn gặp được đại cảnh tĩnh vương cái loại này cường đại áp bách cùng uy hiếp như vậy một người như thế nào sẽ là khuất cư nhân hạ người đột nhiên tỉnh ngộ đến hắn nếu đều có thể sinh ra như vậy tâm Khó tránh khỏi cái này tĩnh vương nói không chừng cũng sẽ. Nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, đặc biệt là thân ở bọn họ như vậy vị trí cái nào có thể không có giã tâm, không có quân lâm thiên hạ ý nghiệm. Nghĩ vậy, Tông Thừa Lịch nhíu chặt mày, hắn cảm thấy, hắn hẳn là đi gặp một chút cái này cố chắc phi. Nghĩ như vậy, Tông Thừa Lịch nhàn nhạt mở miệng Bạch Mông. Bạch Mông nhanh chóng xuất hiện ở Tông Thừa Lịch trước mặt chủ thưởng. Người đi thăm hạ cái này cố thị lúc này ở nơi nào? Tông thừa lịch đối với bạch mông phân phó nói, nghe được tông thừa lịch nói, bạch mông trên mặt có chút không tán đồng, hắn vừa mới cũng nghe tới rồi cái kia thị vệ nói chủ thượng ngài sẽ không thật sự coi trọng một cái phụ nữ có chồng đi. chương 203 lăn, tông thừa lịch mắt ưng sắc bén quét hắn liếc mắt một cái, nói bừa cái gì, người nhưng nhớ rõ, bổn vương làm ngươi bắt được đại cảnh thành viên hoàng thất tin thức. Thuộc hạ đương nhiên nhớ rõ, bạch mông dứt khoát đáp còn là có chút nghi hoặc nhìn về phía tông thừa lịch. bồn vương nhớ không lầm nói cái này cố thị chính là đại cảnh quân gia hậu nhân cái kia ra quá quân thần đại cảnh quân gia bạch mông ánh mắt mang theo cuồng nhiệt đúng là tông thừa lịch gật đầu khẳng định thuộc hạ này liền đi nói xong nháy mắt biến mất ở tông thừa lịch trước mặt tông thừa lịch lẳng lặng đứng ở tại chỗ chờ đợi bạch mông tin tức hạnh lâm yên lặng chỗ Thanh cần dựa thân cây nhắm mắt giả ngủ uyên ương đứng ở cách đó không xa khắp nơi nhìn quét, để ngừa có người lại đây, đồng thời thường thường xoay người xem một cái ở cây hạnh hạ chợp mắt thanh cần. Hạnh hoa thỉnh thoảng bay xuống, từ từ dừng ở thanh cần phát thượng y phục thượng, hồ hấp chung quanh tươi mát hương thơm hơi thở, vốn dĩ chợp mắt thanh cần bất chi bất giác thế nhưng thật sự đã ngủ. Có lẽ là mơ thấy cái gì tốt đẹp sự tình thanh cần khóe miệng mang ra vẻ tươi cười, điểm tĩnh tốt đẹp. Nguyên ương lại một lần quay đầu thời điểm, nhìn đến chính là này tốt đẹp một màn, trên mặt cũng không tự giác mang ra đồng dạng tươi cười. Tuy rằng lúc này nơi đây cũng không phải thích hợp địa phương, mà nàng làm một cái đồ tư cách nô thì, lúc này nhất nên làm chính là đi lên trước đánh thức trù tử, nhưng nàng cuối cùng là không có tiến lên, không đành lòng phá hư này tốt đẹp một màn thôi, khiến cho trù tử như vậy tiểu ngủ một hồi đi. Nghĩ như vậy, Uyên ương thu hồi ánh mắt, chuyên tâm nhìn chăm chú vào bốn phía động tĩnh. Đồ cao cảnh giác sau khi cũng không có phát hiện có người lại đây tung tích uyên ương dần dần bắt đầu thả lòng tâm thần, quay đầu lại xem một cái cây hoa hạnh hạ đang ngủ say sưa thanh cần. uyên ương lặng lẽ đi lên trước đem trượt xuống áo khoác cấp thanh cần hướng lên trên kéo kéo, sau đó một lần nữa trở lại giao lộ phương hướng. Hẳn là sẽ không có người lại đây lại đây đi, nàng cùng chủ tử tới cái này địa phương như thế yên lặng. Trong lòng nghĩ như vậy, uyên ương tính toán cuối cùng lại xem một cái, sau đó liền đi thanh cần bên người. Nhưng đúng là này liếc mắt một cái, làm uyên Ương tâm nhắc lên. Nàng vừa rồi hình như mơ hồ nhìn đến một cái góc áo, hơn nữa xem phục sức rất có khả năng lại là một cái nam tử, bên này rõ ràng là nữ khách địa phương. Như thế nào sẽ xuất hiện nam tử? Tuy rằng không biết này trong đó duyên cớ uyên Ương theo bản năng cảm thấy không ổn. Lắc mình nhanh chóng đi vào thanh cần ngủ cây hạnh hạ, nhỏ giọng nói trù từ mau tỉnh lại giống như có nam khách. Đồng thời nhẹ nhàng đẩy thanh cần. Thanh Cần nghe được Uyên Ương nói cảnh giác mở mắt ra. Không mang theo một tia buồn ngủ, sao lại thế này? Không còn kịp rồi, nô tì trước đỡ chủ tử lên lại nói. Nói chuyện đồng thời dùng tay vịn khởi Thanh Cần. Thanh Cần mới vừa đứng lên, liền nghe thấy một cái nam tử ra vẻ di một tiếng. Nguyên Ương chạy nhanh che ở Thanh Cần trước người. Hoàn toàn che đậy phía sau Thanh Cần, đối với giọng nam phát ra địa phương lạnh giọng, là người phương nào ở kia. không biết bên này là thuộc về nữ khách địa phương sao? Cô nương chớ có kinh hoàng, là bổn vương có chút không biết lộ, nhất thời không bắt bẻ đi xóa, bất quá cô nương thanh âm giống như có chút quen thuộc nói vốn đang tránh lóe thân mình thế nhưng nhìn thẳng lại đây, chờ nhìn đến uyên ương mặt sau, trên mặt mang ra vài phần vui sướng quen thuộc, là ngươi cái này nha đầu ngươi phía sau chính là nhà ngươi cô nương sao? Lớn mật nhà ta chủ tử là Tĩnh vương trắc phi, nơi này không phải nam khách nên tới địa phương, ngươi còn không mau mau rời đi. Nhìn đến có chút quen thuộc mặt Nguyên ương chẳng những không có thả lỏng, càng là khẩn trương nghiêm khắc nói. Người cái này nha đầu thật đúng là đặc biệt thật đúng là muốn cho bổn vương đem ngươi đòi lại đi tông thừa lịch nhìn chằm chằm uyên ương, lời nói lại là cấp uyên ương phía sau thanh cần nghe. Người là người phương nào thế nhưng nghe được tông thừa lịch nói uyên ương phẫn nộ chất vấn. Bổn vương bạch tàng tông thừa lịch, lời nói là đối với uyên ương nói, lại ý ở báo cho uyên ương phía sau thanh cần. Người là bạch tàng sứ giả uyên ương nhíu mày đúng là tông thừa lịch đáp liền tính ngươi là bạch tàng sứ thần này cũng không phải ngươi nên xuất hiện địa phương ngươi chạy nhanh rời đi đi uyên ương chạy nhanh thu liễm hào cảm xúc đối với tông thừa lịch lại lần nữa thỉnh ly nói nghe được uyên ương nói tông thừa lịch mắt ưng híp lại cũng không hề che giấu bổn vương là phải đi bất quá nếu gặp gỡ phía trước lại gặp qua bổn vương vẫn là đối với quý chủ từ chào hỏi một cái đi nói thế nhưng cường thế đã đi tới Người lớn mặt, nhìn đến đối phương không rời đi thế nhưng còn quá mức đi tới, uyên ương sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát lớn, lấy cầu có thể sợ quá chạy mất tông thừa lịch. Há liêu nghe được uyên ương lớn tiếng, tông thừa lịch chẳng những không có rừng bước trên mặt mang ra một tia không kiêng nể gì ý cười, người lớn tiếng kêu đi tốt nhất đem người chung quanh đều gọi tới, vừa lúc làm người thấy nhà ngươi chủ từ cùng bổn vương tại đây hẹn hò. Người nghe được tông thừa lịch nói, uyên ương quả nhiên không dám lớn tiếng, giận cực trừng mắt đối phương Uyên ương, ngươi tránh ra đi, Thanh Cần lúc này rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng, chính là chủ tử Uyên ương trong giọng nói nói không nên lời lo lắng. Không có việc gì Thanh Cần vô cùng đơn giản ba chữ, lại mang theo làm Nguyên ương an tâm lực lượng, Uyên ương minh bạch Thanh Cần nếu nói như vậy, vậy nhất định có nói như vậy dựa vào cũng không hề do dự thối lui đến một bên. Thanh Cần từ Uyên ương phía sau hoàn toàn hiển lộ ra tới, bởi vì lên vội vàng, Thanh Cần phát thượng siêm y còn tàn lưu chưa kịp phất lạc cánh hoa. Vốn là lực hiện thất lễ bộ dáng, lại ở thanh cần gần nhất càng diễm vài phần dung mạo hạ trở thành đẹp nhất làm nền tông thừa lịch trong mắt nhịn không được hiện ra kinh diễm, không tự giác tiến lên một bước trong mắt mang theo xâm lược quang mang. Cô nương như thế dung nhan, nhà ngoại lại là quân thần thế gia, cô nương lại là hầu phủ đại tiểu thư, như thế tôn quý thân phận lại cho người khác làm thiếp chẳng phải có chút đáng tiếc. Nghe được hắn nói thanh cần làm như bị nói trúng tâm sự cúi đầu. Tông thừa lịch vừa thấy đến thanh cần cái này biểu tình, đoán được hắn hẳn là nói chúng rồi thanh cần trong lòng thương, lập tức chuẩn bị tiếp tục không ngừng cố gắng, bổn vương. Thanh cần mang theo không thể nhịn xuống tươi cười ngẩng đầu lên, tông thừa lịch lập tức ý thức được hắn là bị thanh cần chơi, mắt ưng hung ác sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến thanh cần. Xin lỗi a ta thật sự là nhịn không được quá quá buồn cười nói nở rộ một nụ cười rạng rỡ Kia cười, sán lạn tươi đẹp tông thừa lịch phóng phật thấy bách hoa nở rộ. Trong ánh mắt sắc bén nhịn không được tan đi. bổn vương lời nói thật sự có như vậy buồn cười. Tông thừa lịch mang lên một tia tò mò chi sắc. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, người thế nhưng nói ta thân phận tôn quý, người nói tốt cười không buồn cười. Thanh cần mặt mày hớn hở hỏi cái này nhiên đại còn có so hoàng thất càng tôn quý tồn tại sao? Tuy rằng nàng đối này tôn quý hoàng thất cũng không có nhiều ít tán thành cùng kính ngưỡng chi tình. Bị Thanh Cần tươi cười hoảng đến mắt Tông Thừa Lịch khó được không có sinh khí, mà là bình thản hỏi, vậy còn ngươi, dung mạo thân thế đều không thể so cái kia cái gọi là chính phi kém, thật sự cam tâm kém một bậc làm một cái thiếp. Có thể làm chính thế ai sẽ ngốc đi đương thiếp. Thanh Cần thu hồi tươi cười, nghiêm trang đối Tông Thừa Lịch trả lời. Kia Tông Thừa Lịch đang muốn tiếp tục nói tiếp, đột nhiên phản ứng lại đây Thanh Cần vừa mới nói, ngẩng đầu hơi mang kinh ngạc nhìn về phía Thanh Cần. Như thế nào? Nhị vương tử giống như thực kinh ngạc bộ dáng, thanh cần hào tâm hỏi, cố cô nương thật đúng là đặc biệt bồn vương nghe nói các ngươi đại cảnh nữ từ đều như thế nào ngươi lại không phải, mặt sau một câu tông thừa lịch không có nói ra. Nhị vương tử vừa mới không cũng nói, ta như vậy ra thế thân phận cho người ta đương tiếp có chút ủy khuất, vừa lúc ta cũng cảm thấy như thế. Nói xong hướng tới tông thừa lịch cười. Bị thanh cần tươi cười mê hoặc nói tông thừa lịch nhịn không được vươn tay, đồng thời mang theo không ai bì nổi cuồng vọng cùng tự tin nói kia không bằng cố cô nương theo bổn vương đi. Nói xong kia một khắc tay liền phải rơi xuống thanh cần trên vai, thanh cần trong mắt có liêu quang hiện lên, thủ hạ ý thức sờ lên bên hông, khóe mắt lại vừa lúc ở lúc này nói trùng hợp cũng trùng hợp quét đến cây cối thấp thoáng gian một cái bóng dáng. Nguyên lai có người chính tránh ở một bên muốn xem kịch vui a Tia nàng nếu không ấn kịch bàn đi chẳng phải là lệnh người thất vọng rồi. Nghĩ như vậy, thanh cần tay từ bên hông rời đi, trong mắt liêu quang thu liễm, ngẩn đầu khóe miệng mang theo một tia như có như không ý cười, không biết nhị vương từ lời này là ý gì nha. Nhìn đến thanh cần đã không có kinh hoàng thất thố, cũng không có phẫn nộ chửi rùa, tông thừa lịch trong mắt nhịn không được một tia nhất định phải được cố cô nương cảm thấy bổn vương là ý gì đâu. Nói xong đồng thời, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Thanh Cần, một tấc một tấc từ Thanh Cần trên người xâm lược mà qua, vươn tay cũng rốt cuộc muốn xúc thượng Thanh Cần vai. Thật là thuốc thuốc đều không thể nhịn Thanh Cần nhanh chóng rút ra eo trông roi mềm hướng tới đối diện tông thừa lịch hung hăng chiều qua đi. Tông thừa lịch đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, nhìn đến Thanh Cần huy roi thế nhưng chiều hắn mặt mà đến, chạy nhanh dơ tay đi chắn kia một roi hung hăng rừng ở tông thừa lịch cánh tay thượng nhanh chóng chảy ra tơ máu tới Nhìn chảy ra huyết cánh tay, tông thừa lịch ưng sắc bén lãnh lệ mắt thấy hướng Thanh Cần cười lạnh nói, hảo thật là rất tốt, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói vận chuyển công lực liền phải hướng tới Thanh Cần phản kích trở về. Như thế nào còn không ra, là thật sự muốn nhìn ngươi chắc phi trộm người, vẫn là thích có đỉnh đầu xanh biếc mũ. Thanh Cần nôn nóng hoán hận hướng tới bóng ma chỗ hô lên này một câu. Nghe được Thanh Cần nói, Tông Thừa Lịch cũng không có quay đầu, mà là tiếp tục cười lạnh nhìn Thanh Cần, như thế nào, hiện tại biết sợ, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, bổn vương liền sẽ. Đột nhiên, phía sau xuất hiện một loại như mang ở thứ cảm giác, đồng thời có lạnh băng vô cùng cảm giác hướng tới hắn áp bách lại đây. Tông thừa lịch cảnh giác xoay người, liền nhìn đến một cái thanh lãnh thân ảnh cả người tàn ra lạnh lẽo hơi thở, một thân đơn giản hắc huyền trường bào, nhàn nhạt đứng ở nơi đó, mặc dù Long Hàn viễn lúc này cũng không có nhìn về phía hắn, lại cũng làm hắn cảm giác được một khổ thâm trầm dày nặng hàn băng chi khí đập vào mặt uy áp mà đến. Tông thừa lịch trong lòng dâng lên nguy hiểm cảm giác theo bản năng muốn thay đổi công lực đi đối kháng, ngay sau đó, tông thừa lịch sắc mặt nhịn không được biến rất khó xem, hắn thế nhưng điều động không được trong cơ thể chân khí, trong cơ thể chân khí thế nhưng bị đối phương sinh sôi đông lạnh trụ tông thừa lịch trong lòng kinh ngạc nhịn không được đối với Long hàn viễn thất thanh hô tĩnh vương ngươi. Làn lòng hàn viễn rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía tông thừa lịch kia liếc mắt một cái, lạnh băng làm người hít thở không thông. chương 2041 Hôn Tông thừa lịch mắt ưng trung hiện lên phẫn nộ khuất nhục, nhưng tự thân hoàn toàn bị đối phương áp chế, hắn cũng minh bạch này không phải cậy mạnh thời điểm, đôi tay nắm chặt thành quyền trong lòng âm thầm thề hôm nay chi nhục ngày nào đó hắn Tông thừa lịch định báo chi, không ngại nắm dùng sức quá độ vừa mới bị thanh cẩn roi chiều đến cánh tay từng đợt xuyên tim đau Tông thừa lịch cuối cùng âm ngoan xem một cái thanh cẩn có chút chật vật rời đi, Long Hàn viễn thâm trầm u lạnh ánh mắt không biện hỉ nộ nhìn thanh cẩn, thanh cẩn cúi đầu làm lơ hắn ánh mắt. Nhà ta chủ tử là vô đội, là cái kiên nhị vương tử không biết từ nào nhảy ra, nô thì đều đã báo ra vương phủ danh hào, cái kiên nhị vương tử còn không chịu rời đi ngụ ý là tĩnh vương ngài ở bên ngoài quá không có uy tín, mới đưa đến người khác dám như vậy trắng trợn táo bạo này không phải nhà ta chủ tử sai, hoàn toàn là ngài chính mình nguyên nhân dẫn tới, uyên ương chạy nhanh nhảy ra vì thanh cần giải thích nói. Không biết có phải hay không nghe hiểu uyên ương ngôn chung chưa hết ý tứ, Long Hàn viễn ngoài ý muốn nhìn uyên ương liếc mắt một cái. Nguyên ương tâm căng thẳng, nàng nhưng cái gì đều không có nói, liền tính vương gia nghe ra có ý thứ gì kia cũng là vương gia tự nhận, nghĩ vậy Nguyên ương cảm thấy nàng không nên khẩn trương, cũng liền thả lỏng xuống dưới. Vừa định đúng lý hợp tình nhìn lại Long Hàn Viễn, liền cảm thấy nàng thân thể của mình ở di động Nguyên ương khủng hoảng ngẩng đầu quả thực thấy một chương không xa lạ mặt Long bệnh kinh phong. Người buông ta ra, không biết ngay sau đó lại nói không ra lời nói tới, nguyên lai là đối phương điểm nàng ách huyết nói không ra lời. Cũng không động đậy chỉ có thể bị đối phương giống hàng hóa giống nhau sách rời đi uyên ương chỉ có thể dùng một đôi mắt tràn ngập phẫn hận chừng mắt đối phương. Yên lặng hạnh lâm chung, chỉ để lại Thanh Cần cùng Long Hàn viễn hai người. Thanh Cần làm như không có cảm thấy được cúi đầu có một chút không một chút đùa bỡ nàng ống tay áo. Long Hàn viễn cất bước hướng tới Thanh Cần đi tới, Thanh Cần nghe được Long Hàn viễn tiếng bước chân, lại vẫn là không có ngẩng đầu. Chờ đến buông xuống tầm mắt nhìn đến đối phương huyền sắc vạt áo. Thanh cần tiếp tục vẫn duy trì phất tay áo động tác. Rốt cuộc Long Hàn viễn vươn tay, nắm thanh cần cầm cưỡng bách nâng lên thanh cần đầu cùng hắn ánh mắt đối diện, hắn mặt vô biểu tình. Rồi lại giống ở cẩn thận thưởng thức thanh cần mặt ánh mắt rồi lại kỳ dị gợn sóng bất kinh. Thanh cần ở hắn trước sau nhìn không ra hỉ nộ lạnh băng biểu tình trông được ra sát ý. Người muốn giết ta, nhìn ra thanh cần liền tự nhiên mà vậy hỏi. Long Hàn viễn không có trả lời cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Bắt đầu vuốt ve trong tay ra như ngưng chi bôi chân sau đó chậm rãi trượt xuống đến thanh cần tinh tế như ngọc cổ chỗ. Thanh cần không né không tránh, thậm chí không để bụng cổ chỗ hơi hơi buộc chặt cái tay kia cũng không hề xem long hàn viễn, mà là nhìn cách đó không xa thường thường rơi xuống hạnh hoa cánh hoa, khóe miệng mang theo một tia như có như không ý cười. Kia vốn dĩ chậm rãi buộc chặt bàn tay như là bị cái gì năng đến giống nhau từ thanh cần cổ chỗ rời đi. Cảm giác được tiến vào phổi bộ mới mẻ không khí thanh cần nghi hoặc nhìn về phía Long Hàn Viễn. Nếu ngươi không phải cố chắc phi cố thị nhất tộc có cái gì tồn tại sự tất yếu. Long Hàn Viễn nhàn nhạt mở miệng, giơ tay vì thanh cần gỡ xuống phát gian một cái toái cánh hoa, nhéo cánh hoa hai ngón tay khẽ buông lỏng. Cánh hoa rơi xuống ở Long Hàn Viễn lòng bàn tay, Long Hàn Viễn hợp tay, lại mở ra trường gian nào còn có cái gì cánh hoa chỉ trừ ánh mặt trời phản xạ tiếp theo điểm tinh quang. Long Hàn Viễn thu hồi tay, xoay người rời đi. Từ từ Thanh Cần phục hồi tinh thần lại, bất kỳ nhiên bắt được Long Hàn Viễn ống tay áo, nhìn đến bị bắt lấy tay áo, Long Hàn Viễn quay đầu lại ánh mắt gợn sóng bất kinh nhìn phía Thanh Cần. Vừa mới người nói chính là có ý thứ gì? Thanh Cần ngẩn đầu nhìn về phía Long Hàn Viễn. Người biết đến, Long Hàn Viễn nhìn Thanh Cần mặt vô biểu tình trả lời. người nếu phẫn nộ chửi rủa hữu dụng nói thanh cần nhất định họa cái quyền quyền quyền rủa hắn cho nên chỉ nói một chữ thanh cần liền không nói thêm gì nữa buông ra bắt lấy long hàn viễn ống tay áo tay thanh cần cúi đầu không hề xem long hàn viễn cũng không nói chuyện nữa chỉ cần ngươi vẫn luôn là cố chắc phi cố thị nhất tộc an có lẽ là nhìn đến thanh cần trầm thấp mất mát long hàn viễn ở thanh cần buông ra hắn ống tay áo sau cũng không có rời đi mà là ở sau một lát lại đối với thanh cần nói ra này một câu ngài nói thật tốt cười ta không phải cố chắc phi chẳng lẽ có thể biến thành lý chắc phi vừa mới tránh ở chỗ tối chậm đợi trò hay không biết lại là ai thanh cần mang theo ám phúng ngữ khí khá vậy hứa ở nào đó thời khắc ở riêng người trong mắt mỹ nhân hy thiếu nộ mạ toàn thành phong cảnh lòng hàn viễn nghe được thanh cần nói khóe môi bằng phẳng rộng rãi ở nhìn đến thanh cần tựa giận tựa giận nhìn qua thời điểm ánh mắt dần dần biến thâm thúy nhanh chóng cúi đầu môi mỏng nháy mắt phúc mút thượng nàng hồng nhuận môi Thanh cần theo bản năng muốn kháng cự tay cũng đã đầy thượng Long Hàn Viễn ngực nghĩ đến Long Hàn Viễn vừa mới nói, trên tay động tác cuối cùng là không có đưa ra đi, chỉ là quật cường không chịu nhắm mắt lại. Một hôn lúc sau, Long Hàn Viễn đứng dậy thối lui, như cũ là một đôi thanh lãnh biện không rõ thần sắc con người, phẳng phất vừa mới làm ra đột một hành động người kia cũng không phải hắn. Trở về đi nếu thật sự muốn ngủ, trực tiếp hồi phủ có thể, bổn vương sẽ gọi người báo cho vương phi. Như cũ là ngày xưa lạnh lùng thanh âm thanh cần lại cảm thấy không biết nào có chút quái gì. Trong lòng bởi vì vừa mới cách kia hôn quay cuồng thanh cần cũng không kịp suy nghĩ sâu xa trong đó quái gì. Hơn nữa nàng hiện tại nhất muốn làm chính là trước rời đi cái này địa phương cho nên nghe được Long Hàn viễn nói sau bước bước chân một khắc cũng không nghĩ ở lâu dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Thẳng đến đi ra rất xa sau, một trận gió lạnh thổi tới thanh cần mới hồi phục tinh thần lại trong lòng có chút ám chào chính mình làm ra vẻ từ nàng lại lần nữa một lần nữa bước vào tĩnh vương phụ kia một ngày liền biết sẽ có ngày này, không phải sao. Không hề suy nghĩ việc này thanh cần hướng tới mọi người nơi phương hướng mà đi. Đột nhiên dừng lại bước chân, nàng chỉ lo chính mình đi ra giống như huyên ương còn ở nơi đó đi, nàng có phải hay không hẳn là quay trở lại đem huyên ương mang ra tới. Thật sự không nghĩ lúc này lại đối mặt người kia chính là không đi đem Nguyên Ương mang về tới, nàng cái này chủ tử hay không quá. Đang lúc Thanh Cần do dự thời điểm, chủ tử, ngài có khỏe không? Nguyên Ương từ phía sau đuổi kịp tới, khẩn trương nhìn phía Thanh Cần. Ta không có việc gì, ngươi đâu? Thanh Cần nhàn nhạt mở miệng, sau đó đối với Nguyên Ương hỏi. Nô tỳ cũng không có cái kia bọn họ cũng chỉ là phong nô tỳ huyệt đạo mà thôi tĩnh vương lại đây sau liền cấp nô tỳ giải khai chủ tử ngài cùng tĩnh vương ngài thật sự không có việc gì sao. Uyên ương vẫn là có chút không tin lo lắng hỏi đương nhiên không có việc gì chẳng lẽ hắn còn có thể đem ta ăn luôn. Nàng cùng Long Hàn viễn chi gian sự tình vẫn là không cần cùng người khác nói liền tính nói cũng chỉ bất quá là thêm một cái người lo lắng nghĩ như vậy thanh cần đối Uyên ương khẳng định nói. Nghe được Thanh Cần nói, Uyên Ương thật cẩn thận quan sát Thanh Cần, nhìn đến Thanh Cần không có gì rõ ràng, không thích hợp sau, cũng không hề truy vấn. Bên kia, mộ dung thị Thanh Giao còn có bạch tàng công chúa đang ở trò chuyện cái gì, mộ dung thị cố ý vô tình tổng đem đề tài kéo đến tông nguyệt trên người. Bổn phi sớm chút năm ở khuê trung thời điểm, cũng giống công chúa giống nhau cũng từng phí tâm tư học quá một đoạn thời gian thuật cưỡi ngựa cùng tiên pháp chính là sau lại bởi vì vội vàng học xử lý việc nhà liền cấp hoang phế mộ dung thị vẻ mặt hoài niệm tiếc hận nói. Tông Nguyệt nghe được mộ dung thị nói, nắm roi tay có chút ngo ngoe dục dịch nghĩ đến kia buổi tối cùng Thanh Cần giao thủ, đối với Thanh Cần cảm thấy hứng thú hỏi, Ninh Vương Phi, ngươi nhị tỷ tỷ tiên pháp là từ nhỏ học sao? Cái này không dối gạt công chúa, thanh giao cũng không phải từ nhỏ liền ở kinh thành, bất quá ta nhị thị thị tiên pháp sát thật là đỉnh tốt, công chúa không biết ta nhị thị thị ở còn chưa xuất giá trước, từng ở trên đường cái thanh giao đem năm đó kia sự kiện vì Tông Nguyệt cùng mộ dung thị nói một lần. Nghe được thanh giao nói xong chuyện này, Tông Nguyệt trong lòng càng là hối hận không ngừng, sớm biết rằng ngày đó liền nhất định phải giữ chặt đối phương hào hảo đánh giá đánh giá, đáng tiếc Tông Nguyệt vẻ mặt tiếc núi biểu tình. Thanh Giao nhìn đến Tông Nguyệt biểu tình, nhịn không được nhô nhu cười, công chúa Hà Tất này phiên biểu tình, nếu như thật sự có hứng thú, ngày khác không ngại ước nhị tỷ tỷ lẫn nhau thỉnh giáo thỉnh giáo, nói vậy nhị tỷ tỷ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tông Nguyệt nghe được Thanh Giao lời này, lập tức kích động hưng phấn nói, thật sự có thể chứ. Này không nghĩ tới cái này bạch tàng công chúa như vậy nghiêm túc, Thanh Giao đảo có chút không biết nên nói như thế nào đi xuống, cầu cứu ánh mắt nhìn về phía mộ dung thị. Chỉ cần cố chắc phi có thể đáp ứng công chúa thỉnh giáo, bổn phi há có ngăn đón đạo lý. Tiếp thu đến thanh cần cầu cứu ánh mắt mộ dung thị làm như bất đắc dĩ ba phải không rõ nói. Kia ngày khác không bằng xung đột, nếu không liền hôm nay, dù sao lúc này cũng không sự, không bằng liền làm phiền tĩnh vương phi cùng ninh vương phi cấp bản công chúa tiếp khách chúng ta đi dò hỏi một chút cố chắc phi ý tứ. Tông Nguyệt ánh mắt tha thiết nhìn về phía mộ dung thị cùng thanh giao. Mộ Dung Thị cùng thanh giao lắc nhau trong lòng hận không thể cái này bạch tàng công chúa như thế trên mặt lại nhịn không được khó xử. Ta thường nhị thì thì hẳn là sẽ không nhìn đến Mộ Dung Thị khó xử thanh giao đứng ra đang muốn đối với Tông Nguyệt nói tiếp bỗng nhiên nhìn đến nơi xa vội vàng đi tới thân ảnh Tiêm Linh tứ công chúa nhìn đến Long Tiêm Linh làm như thất hồn lạc phách bộ dáng cố thanh giao bất chấp trước mắt Tông Nguyệt chạy nhanh hướng tới Long Tiêm Linh chạy tới. Công chúa ngươi làm sao vậy ngươi không sao chứ? Thanh Giao đối với Long Tiêm Linh quan tâm hỏi, nghe được Thanh Giao văn hoa, Long Tiêm Linh từ tinh thần hoảng hốt chung lấy lại tinh thần. Thanh Giao ta mẫu phi vừa mới nói cho ta phụ hoàng lựa chọn hòa thân người được chọn có khả năng là ta. Như thế nào sẽ như thế. Vậy ngươi Thanh Giao nhìn về phía Long Tiêm Linh lo lắng ánh mắt muốn nói cái gì lại sợ càng chạm nỗi đau Long Tiêm Linh tâm. Nhìn đến thanh dao lo lắng ánh mắt, lòng tiêm linh trong lòng hơi hơi ấm áp, miễn cưỡng cười vui nói, ta không có việc gì kỳ thật làm hoàng thất nữ Nhi ta đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, chính là thật tới rồi ngày này, trong lòng rồi lại nhịn không được có chút sợ hãi thôi. Ta có thể lý giải, bất quá công chúa mọi việc cũng muốn hướng chỗ tốt ngẫm lại, ta nghe thư xa nói, muốn ngênh thú chúng ta đại cảnh công chúa chính là bạch tàng đại vương tử, nghe nói đại vương tử rất được bạch tàng vương nhìn chúng, đời kế tiếp bạch tàng vương rất có khả năng chính là đại vương tử công chúa gà qua đi rất có khả năng chính là bạch tàng vương hậu huống chi. chương 205 chiêu cùng Thanh giao để sát vào long tiêm linh, nhỏ giọng tiếp tục nói tuy rằng đại vương tử không có tự mình tiến đến, nhưng công chúa phía trước cũng đã gặp qua lần này tiến đến nhị vương tử, nhị vương tử tướng mạo đường đường, đại vương tử khẳng định cũng sẽ không kém. Thanh giao, ngươi sao lại có thể nói này đó? Nghe được thanh giao cầu nói kế tiếp, long tiêm linh mặt nhịn không được hồng lên, nữ nhi ra đối chính mình hôn sự luôn là rất nhiều e lệ, nàng liền tính làm công chúa cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới thanh giao ngày thường luôn là như vậy nhu nhược bộ dáng thế nhưng sẽ đối nàng nói ra như vậy lộ liễu nói, khẳng định là bởi vì thật sự lo lắng nàng cho nên mới như vậy, nghĩ vậy, long tiêm linh nhìn về phía thanh giao ánh mắt càng thêm thân mật. Hai người các ngươi tại đây nói cái gì lặng lẽ lời nói. Tông Nguyệt đi lên trước tới đối với thanh giao cùng long tiêm linh hỏi. Không có gì. Nghĩ đến nàng cùng thanh giao vừa mới nói chính là trước mắt người thân huynh trưởng, lúc này nhìn đến tông nguyệt long tiêm linh trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng, rồi lại nhịn không được ngẩn đầu đi đánh giá tông nguyệt, nhìn đến tông nguyệt mặt mày đại khí tuy không bằng đại cảnh nữ từ tinh tế, lại có khác một loại nói không nên lời phong tư. Đều là mai huynh muội luôn là có chút giống nhau, trước mắt bạch tàng công chúa như thế, nói vậy nàng thân huynh trưởng bạch tàng đại vương từ cũng sẽ không kém đến nào đi thôi. Nghĩ vậy. Lại cảm thấy nàng sao lại có thể tưởng này đó, không khỏi chạy nhanh trốn tránh khai Tông Nguyệt ánh mắt. Tông Nguyệt cũng cảm giác được long tiêm linh có chút kỳ quái phản ứng, bất quá nàng trong khoảng thời gian này đã kiến thức quá lớn cảnh này đó quý nữ ngẫu nhiên không thể hiểu được cũng liền không đem long tiêm linh điểm này kỳ quái để ở trong lòng, mà là hứng thú bừng bừng mở miệng kia vừa lúc vừa mới ninh vương phi cùng tĩnh vương phi đáp ứng bổn cung. Tông Nguyệt còn không có nói xong, một cái không chớp mắt thì nữ vội vàng chạy tới. Ở Tông Nguyệt bên tai không biết nói hai câu cái gì Tông Nguyệt lập tức thần sắc đại biến, vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, sau đó cũng không kịp tìm thanh cần lại lãnh giáo cái gì tiên pháp mã sơn đối với trước mặt mấy người cáo biệt nói thật sự không vừa khéo, bổn cung có việc muốn về trước dịch quán. Tông Nguyệt che giấu không được trên mặt sốt ruột đối với mấy người nói. Công chúa cái dạng này là xảy ra chuyện gì sao? Thanh Giao hảo tâm hỏi. Đúng vậy. Người có chuyện gì cùng bổn ta nói một tiếng long tiêm linh ở thanh giao lúc sau tiếp theo mở miệng. tràn ngập thân thiện, nghe được hai người nói, Tông Nguyệt mới phát hiện nàng cảm xúc có chút lộ ra ngoài thất thố, lập tức khôi phục thong dong chấn định đối với hai người cảm tạ nói cũng không phải cái gì đại sự. Chính là tỷ nữ nói có chúng ta tàng quốc đưa tới thư từ, bổn công nghĩ cho nên muốn phải nhanh một chút trở về nhìn xem. Tông Nguyệt đối với hai người đơn giản thuyết minh, nguyên lai like là như thế này kia công chúa liền chạy nhanh đi thôi. Nghe được Tông Nguyệt nói, mấy người nháy mắt hiểu được. Người khác đây là việc tư, các nàng cũng không thích hợp hỏi nhiều. Sau đó thanh giao ra tới chạy nhanh đối với Tông Nguyệt chi kỷ nói. Tông Nguyệt cũng không khách khí, đối với mấy người gật đầu, sau đó bay nhanh rời đi. Chạm dịch, Tông Nguyệt vội vàng đi vào tới, đối với canh giữ ở cửa mở miệng hỏi, nhị vương tử hiện tại ở phòng sao. Ờ, thủ vệ cung kính trả lời. Nghe thấy cái này trả lời, Tông Nguyệt bước đi nhanh liền hướng trong đi đến. Nhị Vương Huynh, ngươi thế nào? Nguyệt nghe nói ngươi bị thương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói chuyện đồng thời, Tông Nguyệt bước vào cửa phòng, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tông Thừa Lịch. Nghe được Tông Nguyệt thanh âm, Tông Thừa Lịch được Tông Nguyệt vào cửa nháy mắt không giấu vết trượt xuống ống tay áo che khuất đã băng bó tốt cánh tay, mắt ưng sắc bén nhìn về phía vào cửa Tông Nguyệt của ở mắng, một quốc gia công chúa, như thế vội vội vàng vàng, không màng dáng vẻ còn thể thống gì. Nguyệt này không phải lo lắng Vương Huynh sao? Vương huynh ngươi thương ở nơi nào? Tông Nguyệt làm lơ Tông Thừa Lịch âm trầm mặt vẻ mặt lo lắng, ánh mắt cẩn thận nhìn quét Tông Thừa Lịch quanh thân, cũng không có phát hiện Tông Thừa Lịch rốt cuộc là nào bị thương, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Tông Thừa Lịch. Bổn vương không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương thôi, ngươi không cần lo lắng, nhưng thật ra ngươi phải chú ý điểm, này rốt cuộc không phải chúng ta bạch tàng Tông Thừa Lịch đứng dậy tiếp tục không tán đồng gian dậy Tông Nguyệt. Hảo, nhị vương huynh, bổn cung đã biết lần sau không bao giờ sẽ như vậy, nhị vương huynh không có gì sự nguyệt liền không quay giày nhị vương huynh, nhị vương huynh hảo hảo nghỉ tạm nguyệt liền về trước chính mình phòng. Nhìn không ra tông thừa lịch rốt cuộc nơi nào bị thương, rốt cuộc có nghiêm trọng không, nghe tông thừa lịch không ngừng gian dậy, tông nguyệt biểu hiện ra e sợ cho tránh còn không kịp biểu tình, đối với tông thừa lịch cáo biệt, sau đó trốn cũng dường như rời đi tông thừa lịch phòng. Trở lại phòng sau, Tông Nguyệt cấp bên người thị nữ một ánh mắt thị nữ lập tức sáng tỏ đi ra ngoài, một lát sau mang theo một cái thị vệ đi vào tới. Nói đi, nhị vương tử thương ở đâu? Tông Nguyệt trên cao nhìn xuống, nghe nói là ở trên cánh tay. Thị vệ cúi đầu cung kính đáp, Tông Nguyệt nghe được thị vệ nói trong mắt hiện lên hiểu rõ trách không được nàng vừa mới không có nhìn đến nguyên lai like là thương ở trên cánh tay a Biết là bởi vì gì bị thương sao? Hơi chút một đốn sau, Tông Nguyệt lại lần nữa mở miệng hỏi. Nghe nói là Nhị Vương Tử không cẩn thận, chính mình thị vệ đang muốn trả lời đi xuống. Nghe nói, nếu là nghe nói, bổn công kêu ngươi tới làm gì? Tông Nguyệt đánh gãy hắn nói, ngữ khí mang theo minh bạch bất mãn cùng tức giận. ti chức không dám dựa vào thân cận quá, Nhị Vương Tử vừa qua khỏi đi gặp Đại Cảnh Tĩnh Vương chắc phi cố thị, sau lưng Đại Cảnh Tĩnh Vương liền cũng đi theo tới rồi. Cái gì, người nói nhị vương huynh thật sự đi gặp cái kia cố thị? Còn bị đại cảnh tĩnh vương vừa lúc gặp gỡ. Tông Nguyệt trong mắt mang lên kinh ngạc. Hồi bầm công chúa, đúng là như thế. Chiếu người ý tứ, là đại cảnh tĩnh vương bị thương nhị vương huynh. Tông Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía cái này thị vệ. Cái này ti chức cũng không rõ ràng, đại cảnh tĩnh vương rất mạnh. Bên người còn có hai cái bất phàm hộ vệ ti chức cũng không biết có phải hay không đại cảnh tĩnh vương thương nhị vương tử. Nhớ tới cách kia hắn xa xa xem qua đi, liền kêu hắn cảm thấy áp bách mười phần đại cảnh tĩnh vương, thị vệ trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc. Hảo, bổn cung đã biết ngươi đi đi. Tông Nguyệt một bên suy tư cái gì, một bên đối với thị vệ nói. ti chức cáo lui, nghe được Tông Nguyệt nói thị vệ từ đầu đến cuối không có không có ngẩng đầu lui ra ngoài. Nhìn thị vệ lui ra ngoài sau, Tông Nguyệt từ chủ tọa thượng đứng dậy đi đến một bên án thư bên, liền trên bàn bút mực ở một trương tài tốt trang giấy thượng nhanh chóng viết ra một hàng tự, sau đó buông bút mực cầm lấy trang giấy lại xem hai mắt sau, tự mình chiết hảo, đi đến một bên từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn rũ mi rũ mắt làm phong nền bên người thị nữ bên, nhàn nhạt mở miệng đưa ra đi. Là, thị nữ thuần thục tiếp nhận Tông Nguyệt đưa qua đồ vật. Bên kia, mộ dung thị nhìn theo tông nguyệt thân ảnh rời đi sau, đối với long tiêm linh cùng thanh giao mở miệng nói công chúa cùng lục đệ muội vừa mới đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Kỳ thật mộ dung thị cũng chính là thuận miệng vừa hỏi cũng không trông cậy vào long tiêm linh sẽ cùng nàng nói cái gì. Long tiêm linh nghe được mộ dung thị nói sau, sắc mặt quả nhiên có một lát chần chờ. Mộ dung thị xem mặt đoán ý, vừa lúc nhìn đến long tiêm linh trần chờ đang muốn mở miệng nói công chúa, nếu khó xử liền không cần đối tam tẩu nói. Không dối gạt tam tẩu, mẫu phi vừa mới kêu bổn cung trở về, nói là phụ vương mới từ nàng kia rời đi, mơ hồ để lộ ý tứ long tiêm linh có một lát do dự dãy ruộng, nghĩ đến phía trước nàng đi tĩnh vương phủ, mộ dung thị đối nàng hảo, rốt cuộc quyết định đối với mộ dung thị nói ra chẳng qua cũng không có nói thực thấu triệt nàng tin tưởng mộ dung thị biết nàng ý tứ. Nhìn đến long tiêm linh thật sự đối nàng nói ra, mộ dung thị có chút vô ngữ, nàng chỉ là dãy ý dò hỏi một chút mà thôi, nhưng nhìn đến long tiêm linh một bức tam tàu định minh bạch ánh mắt mộ dung thị trong lòng tưởng tốt muốn xuất khẩu nói cũng bị đổ trở về thay quan tâm lo lắng ánh mắt kia công chúa ngài thì thật nàng thật sự không nghĩ chia sẻ công chúa tâm sự cùng bí mật được không? Tam Tẩu không cần lo lắng, bổn cung đã sớm thường khai, đây là bổn cung làm hoàng thất công chúa nên tận trách nhiệm, bổn cung nếu hưởng thụ công chúa phong hào, liền sớm đã làm tốt chuẩn bị. Cho rằng Mộ Dung thị là lo lắng nàng, Long Tiêm Linh trái lại đối với Mộ Dung thì an ủi nói: Công chúa như thế đại nghĩa tam tầu thật là mộ dung thị làm ra kính nề biểu tình, đáy lòng trong lén lút lại nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu muốn nàng khuyên long tiêm linh, nàng thật đúng là không biết nên nói như thế nào, nhưng nghe được long tiêm linh lời này, mộ dung thị lại nhịn không được cảm khái, phía trước vẫn luôn cho rằng cái này tứ công chúa vẫn là một cái tiểu nữ hài, không nghĩ tới cái này tứ công chúa còn có thể nói ra như vậy một phen lời nói. Rời đi cố thổ, xa gả hắn quốc bên người không có một cái thân tích bằng hữu liền tính hiện giờ nàng đổi ở công chúa vị trí thượng suy nghĩ một chút trong lòng cũng là sợ hãi thực long tiêm linh tuổi như thế tiểu là có thể nói ra nói như vậy, chẳng lẽ nói hoàng thất người trung quy là hoàng thất? Công chúa có thể tưởng khai thanh giao thật vì công chúa vui vẻ. Lúc này thanh giao đi lên trước đối với long tiêm linh chân thành nói. Còn muốn đa tạ thanh giao ngươi, nếu không có ngươi khai đạo, bổn cung nói không chừng còn không thể nhanh như vậy nói ánh mắt cảm kích nhìn về phía thanh giao. Nghe được long tiêm linh cùng cô thanh giao nói, mộ dung thị rũ xuống trong mắt hiện lên hiểu rõ, nguyên lai like là như thế này, nàng liền nói cái này từ công chúa lần trước nghe đến hòa thân sự còn như vậy kinh hoàng vô thố, sao như vậy mau liền thay đổi ý tưởng, trở nên kiên cường, nguyên lai like là cái này cố thanh giao công lao. Cũng không biết cố thanh giao đối long tiêm linh nói gì đó, có thể làm long tiêm linh ngắn ngồn thời gian nội liền cải biến thành như vậy, trong đầu nghĩ như vậy, cũng không có lại ngắt lời thanh giao cùng long tiêm linh nói chuyện. Vẫn là công chúa chính mình kiên cường, bằng không nhìn đến long tiêm linh cảm kích thanh giao có chút ngượng ngùng khiêm tốn nói. kia cũng ít nhiều có ngươi khuyên bảo, ngươi thật là bổn công hảo bằng hữu Long tiêm linh cảm khái nói, công chúa ta ngươi thanh giao nghe được long tiêm linh nói cảm kích không biết nên nói như thế nào biểu tình. ngươi không cần phải nói, bổn cung đều hiểu được, bổn cung nhận định ngươi là bổn cung bằng hữu. Long Tiêm Linh giữ chặt thanh giao tay, công chúa cũng là thanh giao tốt nhất bằng hữu, không dối gạt công chúa, thanh giao có thể nói ra này đó chỉ là bởi vì thanh giao vừa lúc hai ngày này đang xem một quyển sách là cái gì thư. Long Tiêm Linh nghe được thanh giao nói, nhịn không được tò mò hỏi. Công chúa biết tiền triều chiêu cùng công chúa sao? Ngươi là nói tiền triều hòa thân Simon chiêu cùng công chúa? Nghe được thanh giao như vậy hỏi, long tiêm linh trong đầu lập tức nghĩ đến công chúa môn bắt buộc thượng đã từng nghe qua tên này. chương 206 Ngài Tâm Trật, đúng là bất quá không biết công chúa có biết hay không, cái này chiêu cùng công chúa cũng không phải tiền triều hoàng thất đứng đắn công chúa. Cái gì, sao có thể, long tiêm linh không thể tin tưởng kinh ngạc nhìn về phía thanh giao. Thanh giao ôn nhu văn tĩnh cười, thanh giao vốn dĩ cũng là không tin, cố ý lật xem quá rất nhiều tư liệu lịch sử sau, mới biết được chiêu cùng công chúa xác thật chỉ là tông thất chi nữ sách phong nhiên chiêu cùng công chúa ở hòa thân Simon sau, lại có thể khuyên bảo quân vương, có kỳ cương pháp luật, nhiều làm việc thiện chính cử hiền thụ có thể, khen thưởng công thần, lấy đến dân tâm. Đồng thời, lại ở nhàn vội là lúc dẫn dắt Simon Bình Dân trồng cây tài hoa, dục thang loại ma, sinh sôi nảy nở lục xúc chiêu cùng công chúa cũng bởi vậy pha chịu Simon Bình Dân bá tánh sợ tôn kính, càng khiến cho tiền chiều cùng Simon từng bảo trì thời gian rất lâu hiểu hảo bang giao ý thức được nàng nói có chút nhiều thanh giao chạy nhanh dừng lại đề tài ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về phía long tiêm linh. Người nói ta đã hiểu, thời gian rất lâu sau, long tiêm linh đối với thanh giao thâm minh này ý gật gật đầu. Mấy ngày sau trên triều đình truyền đến tin tức tứ công chúa bị sách phong vì tuệ nhàn công chúa tứ hôn bạch tàng, đồng thời cùng với một cái khác tin tức tứ công chúa là tự mình hướng hoàng thượng thỉnh cầu hòa thân cùng truyền khắp đại cảnh trong lúc nhất thời, đại cảnh không rõ trong đó quan hệ bá tánh đối tứ công chúa đại nghĩa khen không dứt miệng. Tin tức truyền tới tĩnh Vương Phủ khi, mộ dung thị đang ở vì Long Hàn viễn sửa sang lại quần áo, nghe thấy cái này, tin tức kinh ngạc nhất thời đã quên trong tay động tác phục hồi tinh thần lại sau lập tức nhìn về phía Long Hàn viễn biểu tình, nhìn đến Long Hàn viễn nhíu lại mày, nhỏ giọng nói, ra. Long Hàn viễn dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía mộ dung thị. Mộ dung thị nháy mắt sáng tỏ Long Hàn viện ý tứ châm chức mở miệng nói thần thiếp cũng không biết chuyện này là chuyện như thế nào, Bất qua chơi xuân ngày ấy, Ninh Vương Phi làm như đối công chúa nói chút cái gì. Long Hàn Viễn nghe được mộ dung thị nói ánh mắt nhíu chặt. Lại cuối cùng là không có mở miệng đứng dậy cũng không quay đầu lại đi ra chủ viện cửa phòng. Lưu vân viện thanh cần nghe được huyên ương nói tin tức này, sừng sốt một lát sau, liền ha ha ha cười ha hà, thậm chí có chút cười thở không nổi. Nguyên ương nhìn đến thanh cần này không giống cao hứng cũng không giống bi thương cười to, hé miệng nhạ nhạ giật giật. Rốt cuộc cái gì cũng không có nói, yên lặng xoay người rời khỏi cửa phòng. Mà lúc này ninh vương phủ chính viện thanh giao nghe thấy cái này tin tức nhịn không được thân mình quơ quơ. Tại sao lại như vậy? Nàng ngày đó rõ ràng không phải ý thứ này a Mà kệ nghe được tin tức trong lòng mọi người như thế nào các không giống nhau, nếu thánh chỉ đã hạ kia chuyện này chính là ván đã đóng thuyền không dung sửa đổi sự. hòa thân người được chọn trần ai lạc định bạch dấu ở cảnh sứ thần chạy nhanh đưa tin tức về nước mà đại cảnh bên này khâm thiên giám ngày đêm bận rộn xem tinh véo chỉ rốt cuộc tuyển ra ngày hoàng đạo cũng chính là năm nay tám tháng là nhất thích hợp kết hôn cắt nguyệt vừa lúc lúc này bạch tàng tin tức truyền quay lại sứ giả thượng điện truyền đặt bạch tàng vương tin dụ vì tỏ vẻ hòa hảo chi ý đến lúc đó bạch tàng đại vương từ đem tự mình tiến đến đại cảnh đón dâu công chúa đế tọa thượng minh đế nghe xong sứ giả truyền lời Vừa lòng gật đầu tuyệt bút vung lên, hòa thân nhật tử liền định ở 8 tháng. Hòa thân nhật tử định ra sau, Bạch tàng đại sứ liền chuẩn bị quay trở về, lần này đại sứ chủ yếu mục đích đã đạt thành, hơn nữa hòa thân định ở 8 tháng, hiện giờ cự 8 tháng cũng chỉ thừa tháng tư, hơn nữa một đi một về, thời gian thật đúng là man đuổi tự nhiên, không thể lại tùy ý lãng phí. Vì thế, đại cảnh minh đế 40 năm 3 tháng mặt, Bạch tàng sứ thần nhích người rời đi đại cảnh kinh thành. Kinh thành 40 dặm vùng ngoại ô, Tông thừa lịch thiết chặt mã quay người lại, mắt ưng âm lãnh xem một cái phía sau xa dần thành trì chung có một ngày, hắn gót sắt muốn đạp vỡ tòa thành trì này, lấy tẩy hắn tại đây chịu quá khuất nhục. Nhị vương huynh, ngươi như thế nào không đi rồi? Chẳng lẽ là mê luyến đại cảnh phồn hoa không nghĩ đi trở về? Cách đó không xa trong xe ngựa tông nguyệt ló đầu ra đối với tông thừa lịch vui đùa nói. Nghe được Tông Nguyệt thanh âm Tông Thừa Lịch trong mắt hiện lên sắc bén lãnh lệ quay đầu tới thời điểm khôi phục hờ hững, đối với cách đó không xa Tông Nguyệt trả lời, liền tới. Nhìn đến Tông Thừa Lịch đứng đắn nghiêm túc bộ dáng, Tông Nguyệt le lưỡi tức thời lùi về thùng xe nội Một hàng ngựa xe mênh mông cuồn cuộn ly kinh thành càng lúc càng xa. Tĩnh Vương Phù Thư Phòng Lòng bệnh kinh phong kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Long hàn viễn, chủ tử ý tứ là hắn thật sự không thể tin tưởng vừa mới mệnh lệnh là xuất từ chủ tử chi khẩu chặn giết Bạch tàng nhị vương từ tông từ lịch ngạch không đúng là chỉ cần nhị vương từ một cái cánh tay, vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì ngày ấy, ngươi là ở nghi ngờ bồn vương sao? Long hàn viễn biểu tình lãnh đạm nhìn qua, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ cũng không có nghi ngờ chủ tử ý tứ. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Long Bệnh Kinh Phong lập tức ý thức được hắn vượt qua cùng kính nhận sai. Nhìn đến Long Bệnh Kinh Phong cúi đầu, Long Hàn Viễn thu hồi ánh mắt một lần nữa hồi trước mặt trên mặt bàn. Chính là chủ tử, hiện tại đại cảnh cùng bạch tàng liên hôn, chúng ta lúc này ra tay nếu bị mặt trên cảm thấy ra tới Long Bệnh Kinh Phong nghĩ nghĩ, vẫn là có chút nghi ngờ nói. Lòng hàn viễn lại lần nữa ngẩng đầu hướng tới Long bệnh kinh phong nhìn qua trước sau nhìn không ra hỉ nộ lạnh băng biểu tình, lại như là xem thấu Long bệnh kinh phong đáy lòng che giấu tâm tư. Thuộc hạ chỉ là bài tàng nhị vương từ tâm tồn giã tâm, Long hàn viễn nhàn nhạt mở miệng, thuộc hạ đã biết thuộc hạ này liền đi an bài. Nghe được Long hàn viễn này một câu, Long bệnh kinh phong trong lòng một bầm khom người tuân mệnh. Long hàn viễn gật đầu, đem ánh mắt từ Long bệnh kinh phong trên người rời đi. Long Bệnh Kinh Phong biết điều nhanh chóng xoay người rời đi. Ở Long Bệnh Kinh Phong rời đi sau, Long Hàn viện ánh mắt làm như lại lần nữa trở lại trên bàn, lại chậm chạp không có phiên động trên bàn lúc trước xem xong kia một tờ. nửa tháng sau, bạch tàng sứ thần rời đi đại cảnh biên cảnh ở tiến vào bạch tàng địa giới thời điểm lọt vào đánh bất ngờ đơn giản hữu kinh vô hiểm trừ bỏ nhị vương từ vận khí không hào bị thương cánh tay còn lại sứ đoàn nhân viên cũng không thương vong. Bất qua xét thấy đối phương đã ra đại cảnh địa vực đại cảnh phương diện cũng không hào quá nhiều can thiệp. Cùng lúc đó Tĩnh vương phủ mang thai gần 4 tháng tuyết chắc phi đẻ non tuyết chắc phi ngày đêm kinh hồn tuyên bố là bị người làm hại vương phi mộ dung thị hạ lệnh tra rõ rốt cuộc chân tướng trồi lên mặt nước. Trong thư phòng, mộ dung thị đối với Long Hàn viễn nói cha rõ kết quả tuyết chắc phi nói ngày ấy cũng không có ăn cái gì đặc thù đồ ăn, chỉ là bữa tối thời điểm người được cách vách trong viện mùi hương. Nhịn không được thèm ăn, khiến cho hạ nhân đi cách vách sân muốn một phần tương đồng đồ ăn, ăn xong sau, cũng không có cảm thấy không thoải mái, liền ở trong sân đi rồi hai vòng, trong lúc nhìn đến từ đầu tường rũ xuống hoa đằng. Xem mặt trên đóa hoa xinh đẹp, khiến cho người hái được hai đóa cắm ở phát gian, không nghĩ tới buổi tối thời điểm, bụng liền bắt đầu kịch liệt đau đớn thái y tới rồi thời điểm đã không còn kịp rồi vẫn là thái y vô tình dưới phát hiện không ổn. Người được một cổ như có như không đặc biệt mùi hương, do hỏi dưới Tuyết chắc phi hồi ức ngày đó, đem ngày ấy sở hữu dùng quá dính quá hương vị đồ vật đều tìm ra làm thái y nhìn một lần, không nghĩ tới lại là Tuyết muội muội ngày ấy phát gian đóa hoa. Thái y nghiệm qua sau nói là cây hai đóa hoa thượng bị trái nào đó bí dược đơn độc sử dụng cũng không sẽ đối nhân thể có hại nhưng nếu cùng thực một khác dạng đặc thù hương vị đồ ăn liền cực dễ khiến cho hoạt thai tuyết chắc phi nói cho thần tiếp nàng ngày ấy cũng không có ăn cái gì đặc biệt đồ ăn chỉ trừ bỏ nói này mộ dung thị ngẩng đầu nhìn về phía long hàn viễn nàng tin tưởng long hàn viễn nhất định minh bạch nàng ý tứ lớn nhất hiểm nghi là lưu vân Viện. long hàn viễn lạnh lùng mở miệng ánh mắt không biện hỉ nội nhìn về phía mộ dung thị. Mộ Dung Thị tránh đi Long Hàn Viễn ánh mắt thần thiếp cũng không thể tin tưởng sẽ là Cố Trắc Phi nhưng dựa theo Tuyết Trắc Phi cách nói xác thật Cố Trắc Phi nhất có hiểm nghi ra không ngại kêu Cố Trắc Phi lại đây nghe một chút Cố Trắc Phi như thế nào nói Mộ Dung Thị ngẩng đầu làm như hảo ý đối Long Hàn Viễn mở miệng Người cảm thấy đâu Long Hàn Viễn như là không có nghe được Mộ Dung Thị nói lại mở miệng trưng cầu Mộ Dung Thị nói. Mộ dung thị có nháy mắt ngây người, rồi sau đó phản ánh lại đây, thần thiếp cũng không tin cố chắc phi sẽ làm ra chuyện như vậy, bất qua tuyết Trác phi nói lại bằng không. Không cần, Long Hàn viễn đột một đánh gãy mộ dung thị nói, nghe được Long Hàn viễn cự tuyệt mộ dung thị rốt cuộc nhịn không được vì cái gì. Ra như vậy cũng không tránh khỏi quá thiên vị cố Trác phi. Tuyết chắc phi cũng là ra chắc phi, cũng từng không biết ngày đêm dụng tâm hầu hạ quá ra, hiện giờ càng là hoài ra con nối dõi bị người vô cớ khiến hoạt thai, ra tuy rằng sủng cố chắc phi, nhưng sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng cố chắc phi, hiện tại cũng chỉ là muốn cố chắc phi tới đối chất vài câu, ra đều không được tuyết chắc phi hài từ liền bạch bạch như vậy hy sinh rớt tuyết chắc phi dữ dội thương tâm, thần thiếp dữ dội thất vọng buồn lòng, mãn phủ hạ nhân thị thiếp còn có thần thiếp về sau nên như thế nào tự xử. Mộ dung thị hỏi thê lương bi ai bi thương. Nghe được Mộ Dung thị nói, Long Hàn Viễn từ công văn mặt sau ngẩng đầu vọng lại đây, ánh mắt thanh thấu như tuyết phảng phất nhìn thấu Mộ Dung thị trong lòng hết thầy hắc ám khói mù. Mộ Dung thị theo bản năng muốn né tránh, có thể tưởng tượng đến nàng này trượt lóe trốn, còn không phải là thừa nhận nàng chính mình chột dạ, nghĩ đến này, tuy rằng chịu đựng đáy lòng thấp thỏm còn có hơi hơi sợ hãi, trước sau không có tránh đi Long Hàn Viễn ánh mắt. Buông trong tay bút, Long Hàn Viễn đi xuống tới, ánh mắt như yên lặng ngàn năm hồ phách. Ngày xuân ngày ấy sự tình, là ngươi đi, nghe được Long Hàn viễn nói, mộ dung thị biểu tình nhìn không được cứng lại, không tự chủ được cúi đầu thần thiếp không biết ra nói chính là có ý tứ gì. Long Hàn viễn đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm mộ dung thị, nửa ngày sau nghe không ra hỉ nộ nhàn nhạt mở miệng, ngươi hẳn là hiểu biết, không có chứng cứ sự bổn vương sẽ không để. Mộ dung thị sắc mặt trắng nhợt theo bản năng muốn há mồm nói cái gì đó. Nghĩ đến Long Hàn Viễn vừa mới lời nói, ngẩn đầu một lần nữa nganh coi thượng Long Hàn Viễn ánh mắt, không né, không tránh nói, vương gia nói không sai, ngày ấy thật là ta, nhưng nếu cố chắc Phi không có đi ra ngoài, không có gặp lén bạch tàng nhị vương tử, bổn Phi nói những lời này đó có thể có cái gì ý khác. Cho dù không phải nàng, ngươi những lời này đó nên. Long Hàn Viễn như là nghi hoặc hỏi, đó là bởi vì vương gia tâm đã chật, mộ dung thị sai khai Long Hàn Viễn ánh mắt lên án nói. Người sao biết bổn vương không có phạt nàng. Kia vương ra nói cho thần thiếp, ngài là mộ dung thị nói tới đây đột nhiên tạm dừng xuống dưới, nghĩ đến phía trước sự tình. Thì ra là thế vương ra như vậy trừng phạt đối cố chắc phi tới nói hẳn là cầu mà không được đi. Mộ dung thị cười lạnh, linh 207 trong phim ngoài đời. ngươi là bổn vương vương phi. Long hàn viễn nhìn chằm chằm mộ dung thị nhíu chặt ánh mắt, hắn là thật sự có chút không rõ, làm thế ra bồi dưỡng quý nữ, hoàng thất chọn lựa vương phi ở xuất giá khi một khắc mộ dung thị nên minh bạch nàng trách nhiệm, càng nên rõ ràng hắn sẽ không chỉ có một vương phi, hơn nữa mộ dung thị phía trước cũng làm thực hảo, nhưng hôm nay lại đột nhiên vì cái gì như vậy? Còn nói ra này phiên không được thể nói. Bất quá hắn cũng không muốn hiểu biết này đó, trong đầu nghĩ đến đã từng có người ở bên tai hắn nói qua giống như như vậy một câu, mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Nghĩ đến người kia, Long Hàn viện ánh mắt một ngưng, lại nhanh chóng từ trong đầu hủy diệt. mặc kệ là mộ dung thị vẫn là cố thanh cần vì cái gì đều như vậy buồn cười, các nàng rõ ràng nên biết hắn Long Hàn viễn chưa bao giờ khả năng chỉ có một nữ nhân. Thần thiếp cũng không phải ý thứ này. mộ dung thị nghe hiểu long hàn viễn ẩn hàm ý tứ sợ long hàn viễn trong lòng cho rằng nàng ghen tị lập tức đối với long hàn viễn giải thích long hàn viễn khuôn mặt lãnh tốc nhìn mộ dung thị nếu thần thiếp thật là ghen tị không dung người hậu viện những cái đó thị thiếp còn có tuyết trắc phi thần thiếp sao đều có thể dung hạ chỉ là cố trắc phi nàng là bổn vương trắc phi người mới là vương phi Lòng hàn Viễn đánh gãy mộ dung thị nói, lại biến tướng nói cho mộ dung thị, chỉ cần mộ dung thị không phạm sai, vương phi vị trí liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi người, hắn cũng sẽ cho nàng sở hữu thuộc về một cái vương phi ứng có tôn vinh. Chính là nếu vương ra đáy lòng cái kia vị trí là cố trắc phi thần thiếp tình nguyện không lo cái này vương phi thần thiếp thật sự nhiều hy vọng thần thiếp có thể là cố chắc phi à. Mộ dung thị trong mắt tràn đầy chua xót vô biên, hào, bồn vương muốn vội công vụ. Lòng hàn viễn nhàn nhạt mở miệng, kia thần thiếp liền không quấy giày vương ra thần thiếp cáo lui. Biết lại dây dưa đi xuống, cũng chỉ sợ chỉ biết chọc đến Long hàn viễn phiền chán, mộ dung thị hành lễ cáo lui. Đi thôi, mộ dung thị xoay người rời đi, liền ở sắp bán ra ngạch cửa thời điểm. Về sau không cần lại làm như vậy sự. Long hàn viễn thanh âm cuối cùng báo cho ở mộ dung thị phía sau vang lên. Mộ dung thị thân ảnh cứng đờ, mãn hàm chua so tiêu thương quay đầu tới. Vương gia biết thần thiếp vì cái gì muốn làm như vậy sao Thần thiếp để ý vương gia Long hàn viễn không có ngẩng đầu cũng không có trả lời mộ dung thị Trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh Mộ dung thị tâm tồn một chút chờ mong tại đây trầm mặc chung nháy mắt bị tiêu ma sạch sẽ Nàng thu hồi trên mặt chờ mong phiền muộn Một lần nữa bày ra một cái vương phi ứng có đoan trang trầm tĩnh Thần thiếp minh bạch vương gia ý tứ Là thần thiếp vượt qua về sau vương gia thích đồ vật Thần thiếp cũng sẽ thử đi thích Nói xong cuối cùng một câu, tàn lưu cuối cùng một tia yếu ớt cũng bị nàng hoàn toàn thu hồi. Long hàn viễn như cũ không có ngôn ngữ, cũng không có ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Mộ dung thị đáy mắt hiện lên một tia cô đơn, xoay người lại không quay đầu lại vén rèm mà ra. Vương Phi, ngài ngàn vạn không cần thương tâm tuy rằng vương gia hắn lúc này còn ở lưu luyến cố chắc Phi, nhưng là loại này mê luyến chung sẽ có đạm đi kia một ngày, đến lúc đó vương gia chắc chắn minh bạch. chỉ có vương phi ngài mới là chân chính đáng giá vương gia đi ngưỡng mộ người. Nhìn đến Mộ Dung thị một thân buồn bực bi thương, Lạc Mama rời đi thư phòng một khoảng cách sau, vắt óc tìm mưu kế. Nghĩ ra một đoạn lời nói vì Mộ Dung thị cổ vũ. Mộ Dung thị dừng lại bước chân, lơ đáng lưu luyến quay đầu lại xem một cái. Xác định phía sau ngọn đèn dầu đã ly rất xa, vẫy lùi phía sau đi theo tiểu nha hoàn quay đầu tới, nhìn về phía một bên Lạc Mama. bổn phi dáng vẻ này rất giống là tích tụ với tâm đau khổ bệnh trạng. nghe được mộ dung thị hỏi chuyện, lạc ma ma có chút truyền bất quá đầu óc theo bản năng đối với mộ dung thị gật gật đầu. nhìn đến lạc ma ma gật đầu, mộ dung thị tự giễu cười. bổn phi sao lại là như vậy ngu dại người. nói xong câu đó, vừa mới đau khổ bi thương bộ dáng đào qua mà quang như là nháy mắt thay đổi một người, nào có nửa điểm vì tình mà khổ bộ dáng. Vương Phi ngày đây là lạc ma ma kinh ngạc há to miệng, lại thông minh không có nói tiếp nguyên lai like Vương Phi vừa mới là ở diễn kịch Vương Phi vừa mới biểu tình động tác lại là liền nàng đều bị Vương Phi lừa, đồng thời trong lòng nhắc tới 10 vạn phần cẩn thận về sau nàng cần phải càng thêm kính cần hầu hạ mộ dung thị mới là. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là giả, rốt cuộc nếu vương gia lòng đang bổn phi này, bổn phi làm khởi một chút sự tình tới mới càng phương tiện mộ dung thị ngữ mang tiếp núi nói, đồng thời nhìn phía lưu vân viện phương hướng trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất tàn nhẫn. Tuy rằng vương gia như vậy nói, có từng có trải qua nói cho nàng, nam nhân nói là không thể tin cho dù hắn lúc này đối với người muôn vàn hứa hẹn tất cả bảo đảm, ngay sau đó hủy nặc thời điểm cũng chắc chắn có muôn vàn cần thiết như thế lý do, huống chi trong lòng có tiểu tiện người nam nhân. Bọn họ nói càng là không thể tin. Trách không được liền lão nô đều bị vương phi đã lừa gạt đi. Lạc ma ma nói oán trách nói, trên mặt lại vẻ mặt vui mừng biểu tình. Nhìn đến lạc ma ma biểu tình, mộ dung thị trong lòng ấm áp, chẳng lẽ mở miệng giải thích kỳ thật bổn phi vừa mới cũng là cái khó lo cái khôn, không nghĩ tới vương ra thế nhưng biết ngày ấy sự tình là bổn phi ở quạt gió thêm củi. Người A, một khi bị chạm đến nghịch lân, vốn dĩ không tàn nhẫn tâm đều sẽ biến nhẫn tâm, nhưng tuyệt đại đa số người biết bị chạm đến nghịch lân nguyên nhân là bởi vì đối phương thích hoặc là để ý chính mình mới làm như vậy sau, giống nhau đều sẽ tương ứng mềm hạ tâm tới. Gia tuy rằng không phải người như vậy, nhưng bồn phi dù sao cũng là gia chính phi. Bổn Phi cũng liền đánh cục điểm này thắng cố nhiên dệt hoa trên gấm thua đối phương cũng sẽ nhiều ít có chút ái náy, hiện tại xem ra nàng tuy rằng cũng không có thắng, khá vậy không có bại, bằng không Long Hàn Viễn như thế nào đối nàng nói ra nói vậy. Nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng là có chút hiểu biết Long Hàn Viễn. Vương Phi Cao Minh Cầu nói kế tiếp mộ dung thị tuy rằng không có nói ra, nhưng lạc ma ma dựa vào đối mộ dung thị hiểu biết đã rõ ràng sáng tỏ mộ dung thị không có nói ra ý thức đối với mộ dung thị không chút nào che giấu bội phục tán thưởng nói. Mộ dung thị thở dài một hơi, hôm nay sự bổn phi xem như tiểu thắng, nhưng ma ma đừng quên, này trong đó nhưng có lớn nhất một cái người thắng đâu. Nói xong cuối cùng mấy chữ, mộ dung thị trong mắt hiện lên vô số quỷ quyệt quang. Vương phi là nói cố chắc phi. Nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma thu hồi trong mắt nhân mộ dung thị tiểu thắng mà vui sướng quang mang, ngẩng đầu nghiêm cẩn đối với mộ dung thị hỏi. Không sai, thật không nghĩ tới, ra người như vậy, thế nhưng cũng sẽ đề bụng người. Mộ dung thị nói bình đạm trong mắt lại nhịn không được thoáng hiện nàng chính mình đều không có phát hiện ghen ghét âm lãnh. Kia vương phi tính toán về sau nên như thế nào đối phó cố chắc phi. Lạc ma ma có chút lo lắng hỏi. Mama không cần lo lắng, phía trước là bổn phi hành động theo cảm tình, hơn nữa mama vừa mới hẳn là cũng nghe tới rồi, nếu vương gia thích cố chắc phi, bổn phi làm vương gia chính thê đương nhiên cũng nên giống vương gia giống nhau thích chiếu cố cố chắc phi. Mộ dung thị nói bình đảm như nước, chương 208 xuân thú, vương phi thật sự nghĩ thông suốt, tuy rằng không tin mộ dung thị nhanh như vậy là có thể nhanh như vậy truyền biến ý tưởng, Lặc mama vẫn là nhịn không được mang theo chờ mong hỏi. Mama không cần hoài nghi, nếu bổn phi hiện tại còn không nghĩ ra, vậy thật là ngu xuẩn." Mộ Dung thị quét Lạc ma ma liếc mắt một cái. Lạc ma ma chạy nhanh cúi đầu, lão nô không phải không tin vương phi, chỉ là có chút lo lắng vương phi. Tâm tư của ngươi bổn phi còn không biết, không cần như thế giữ lễ tiết." Mộ Dung thị mang ra một tia ý cười, làm như oán trách đối Lạc ma ma mở miệng lạc ma ma lại một chút cũng không dám lơi lỏng tiếp tục kính cẩn cong lưng đối với mộ dung thị hỏi chúng ta đây thật sự liền cái gì đều không hề làm sao bổn phi nếu cùng vương gia nói như vậy đương nhiên liền phải làm vương gia nhìn đến bổn phi là thiệt tình tính toán như thế mộ dung thị sắc bén nhìn về phía lạc ma ma cảm giác được mộ dung thị ánh mắt lạc ma ma đem đầu rũ càng thấp đối với mộ dung thị thâm minh này ý nói lão nô minh bạch vương phi ý tứ Người biết liền hào, mặc kệ thế nào, nhất định phải làm vương gia nhìn đến bồn phi thiệt tình Mộ dung thị nói ý vị thâm trường Lão nô nhất định vì vương phi đem chuyện này làm thỏa đáng, vương phi ngài cứ yên tâm đi Lạc ma ma trong mắt hiện lên nếu có điều ngộ, sau đó ánh mắt sáng ngời Đối với mộ dung thị mang theo thâm giải này ý tươi cười, có chút nịnh nọt nói Nhìn đến lạc ma ma minh bạch nàng thâm ý, mộ dung thị đối với lạc ma ma gật gật đầu Vì thế kế tiếp nhật tử đầu tiên là Lưu Vân Viện bên ngoài hành tàu hạ nhân ở trong vương phụ cảm nhận được xưa nay chưa từng có yêu đãi đi đến nào đều là gương mặt tươi cười đón chào tùy tiện nói một câu đều có không biết từ nào chạy tới mấy cái gã sai vặt phía sau tiếp trước tranh nhau tiến lên. Này rõ ràng khác thường hành vi, không khỏi làm Lưu Vân Viện bên ngoài hành tàu hạ nhân bắt đầu cảnh giác lên, nhanh chóng cự tuyệt này đó xôn xoay người. Lập tức chạy về Lưu Vân Viện đi bẩm báo nhà mình chủ tử. Lưu Vân Viện. Thanh Cần nghe xong trước mắt cái này gã sai vặt nói, biểu tình bình tĩnh, trong tay thoại bản đều không có buông, không chút để ý mở miệng, nếu nhân ra như vậy hảo ý các ngươi tiếp được chính là. Nhưng như vậy thật sự hảo sao? Gã sai vặt nghe được Thanh Cần tùy ý ngữ khí, trong lòng một mặt bội phục nhà mình chủ tử, một mặt lại có chút nghi hoặc hỏi. Thanh Cần buông trong tay thoại bản, từ ghế trên giường đứng dậy, không cần lo lắng khác, người khác đưa tới cửa tới cho các ngươi dùng, các ngươi ngược lại sợ hãi rụt rè. như vậy không phóng khoáng nhưng không tốt đi thôi có chuyện gì đều có ta cái này trù từ vì các ngươi chống mộ dung thị bất quá là vì hướng long hàn viễn triển lãm nàng khoan dung rộng lượng đến nỗi mộ dung thị che giấu tiêu tâm tư nàng cũng đã biết này một đời lại tiến tĩnh vương phủ nàng trước nay liền không có nghĩ đến quá hài từ sự tình nàng cũng không tính toán muốn hài tử mộ dung thị mục đích từ nào đó trình độ thượng cùng nàng ý tưởng tương xứng nàng cũng mừng rỡ phối hợp mộ dung thị làm như vậy Vì thế kế tiếp nhật từ, lưu vân viện hạ nhân qua rất là dương mi thổ khí một đoạn nhật từ. Thực mau 8 tháng tiến đến, tuệ nhàn công chúa hòa thân bạch tàng trường hợp rộng lớn lớn mạnh lại bởi vì tuệ nhàn công chúa là minh đế tương đối sủng ái công chúa. Trận này hòa thân có thể nói là thập lý hồng trang, không biết tiện sát thiên hạ nhiều ít vô tri nhi nữ. Về phương diện khác. Bạch tàng vương tuy rằng ứng thừa làm đại vương thừa tự mình tới đại cảnh đón dâu công chúa, nhưng thực tế thượng, bạch tàng vương từ đón dâu địa phương cũng chỉ là đại cảnh biên cảnh, rốt cuộc một quốc gia tương lai người thừa kế, như thế nào cũng không có khả năng mạo hiểm đi hắn quốc kinh thành, một khi xảy ra chuyện gì, đừng nói bạch tàng, chính là đại cảnh, cũng muốn gánh vác rất lớn trách nhiệm. Vì thế bạch tàng đại vương tử chỉ ở đại cảnh biên cương đón dâu tin tức truyền tới minh đế lỗ tai, minh đế nghe xong sau cũng không có gì kinh ngạc, nếu là hắn cũng sẽ không mạo hiểm làm thái tử đi hắn quốc. Nếu bạch tàng vương tử không quan tâm đi vào đại cảnh kinh thành, hắn minh đế mới chân chính hẳn là đề phòng đâu. bạch tàng vương tử chỉ ở biên cương đón dâu, đại cảnh bên này tự nhiên mà vậy liền phải có hoàng tử đưa thân, đại phương diện là vì hai nước hữu hảo bang giao. Mạng ngươi vương tử tiếp ta liền phái hoàng tử đi đưa tiểu nhân phương diện đương nhiên là bởi vì tuệ nhàn công chúa tương đối chịu đế sủng. Quyết định hoàng tử đưa thân sau, minh đế khiến cho chúng thần thương nghị nhìn xem cái nào hoàng tử tương đối thích hợp chúng thần ở điện thượng châu đầu ghé tai thương nghị sau, nhất trí tuyển ra chính là lục hoàng tử ninh vương. minh đế nghe được chúng thần tuyển ra chính là lục hoàng tử ninh vương sau, cũng không có nghĩ nhiều, nhàn nhạt mở miệng nói, vậy ninh vương đi. 8 tháng, hòa thân nhật tử đã đến, Ninh Vương mang theo đồ sộ hòa thân đội ngũ rời đi kinh thành, ở trải qua nửa tháng, thành công an toàn tới đại cảnh Biên Cương, cùng đã sớm chờ tại đây bạch tàng đại vương tử hữu hảo gặp mặt sau, bạch tàng đại vương tử mang theo tuệ nhàn công chúa cùng hòa thân đội ngũ phản tàng, Ninh Vương cũng cùng cùng thời gian trở lại kinh thành. Cùng năm cuối năm, Dương công phủ đích nữ Dương văn hoa gà thấp tân khoa trạng nguyên. Mình đế 41 năm xuân, lưu Vân Viện. Long Hàn Viễn từ bình phong sau đi ra, sớm đã chờ lâu ngày đỗ thắng tay cầm áo ngoài chạy nhanh tiến lên tay chân lanh lẹ cấp Long Hàn Viễn mặc tốt áo ngoài. Ra, đỗ thắng ấn phía trước thói quen nhắc nhở Long Hàn Viễn, đồng thời cung kính gục đầu xuống, chờ Long Hàn Viễn cất bước sau, mới hảo đuổi kịp. Cùng thường lui tới giống nhau thói quen động tác, Long Hàn Viễn nghe được hắn thanh âm sau liền sẽ rời đi cất bước rời đi, chính là lần này, Đỗ Thắng rũ hạng nhất thật lâu, mi mắt đều không có quét đến Long Hàn Viễn thân ảnh, Đỗ Thắng chịu đựng kinh ngạc thật cẩn thận ngẩng đầu, vừa lúc quét đến Long Hàn Viễn một lần nữa phản hồi bình phong sau bóng dáng, Đỗ Thắng chạy nhanh một lần nữa cung kính cúi đầu. Bình phong sau thanh cần nghe được đỗ thắng thanh âm có chút bất nhã lười nhác vươn vai, không nghĩ tới lời eo còn không có rỗi xong, liền nhìn đến Long Hàn viễn một lần nữa đi đến. Làm được một nửa lời eo sinh sôi dừng lại kinh ngạc nhìn về phía Long Hàn viễn. Người như thế nào lại về rồi? Long Hàn viễn nhìn chằm chằm thanh cần bất nhã tư thế, giữa mày hơi khẩn thanh cần theo Long Hàn viễn ánh mắt nghĩ đến vừa mới sinh sôi dừng lại lời eo, dường như không có việc gì thu hồi tay, không có một chút bị chảo bao xấu hổ cùng không khỏe. Xem thanh cần vẻ mặt thần sắc tự nhiên, Long Hàn viễn xuất khẩu còn thể thống gì biến thành, mấy ngày sau xuân thú, ngươi cùng đi thôi. Sau khi nói xong khôi phục mặt vô biểu tình, thật sự, nghe được có thể đi ra ngoài, thanh cần kinh hỉ nhìn về phía Long Hàn viễn kia một khắc vốn dĩ liền kiều diễm khuôn mặt càng là sống sắc sinh hương. Nhìn thanh cần như thế kinh hỉ biểu tình, lòng hàn viễn trong lòng có một loại không chịu khống chế quái dị xúc động, làm hắn tưởng đối trước mặt nữ tử nói, nếu nàng thích hắn có thể thường mang nàng đi ra ngoài. Cái loại này giống như đã từng quen biết xa lạ không chịu khống chế cảm giác. Đã từng làm hắn khủng hoảng chán ghét bất động thanh sắc áp xuống loại này xúc động, đang muốn muốn nói chút cái gì rời đi. Thôi ta còn là không đi thu hồi trong mắt vui sướng thanh cần nhàn nhạt cự tuyệt đến nàng vừa mới nghĩ đến nếu không có nhớ lầm nói. Lần này Xuân Thú hẳn là nhân gia chứng minh tình so kim kiên thời điểm. Đến lúc đó cái gì Xuân Thú A đều đến sang bên chạm đi phòng trừng cũng không có gì ý tứ. Huống chi nàng cũng không nghĩ ngăn cản có người phương tiện anh hùng cứu mỹ nhân A gì đó. Nghe được Thanh Cần cự tuyệt Long Hàn viễn mày nhăn lại, đen nhánh con ngươi vọng lại đây, lại ở nháy mắt minh bạch Thanh Cần không nghĩ đi lý do. Ngươi không cần lo lắng, bổn vương sẽ bảo hộ ngươi. Lại không nghĩ Thanh Cần đánh gãy hắn nói. Không nhanh không chậm nói ta lo lắng cái gì, lo lắng hẳn là có khác một thân mới đúng. bổn vương không phải cùng ngươi thương lượng, mà là báo cho ngươi. Long Hàn viễn Thanh âm không gợn sóng, Thanh Cần sầu cả một cổ dòng nước lạnh. Hướng tới Long Hàn viễn nghi hoặc xem qua đi, nhìn đến Long Hàn viễn trước sau nhìn không ra hỉ nộ lạnh băng biểu tình thanh cần thức khắc minh bạch Long Hàn viễn như thế không thể hiểu được phóng khí lạnh. Hàn là không cao hứng đi, lời nói mới rồi từ trong đầu một lượt mà qua thanh cần nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là có nhân tâm hư cho rằng nàng vừa mới nói là có khác sở chỉ trời biết nàng vừa mới thuần túy không nghĩ tới này một tầng cũng căn bản không có cố ý chào phúng Long Hàn viễn được không. có thể thấy được có một số việc không chỉ người khác mẫn cảm, Thanh Cần cúi đầu chào phúng cười, nếu Long Hàn Viễn nghĩ như vậy, nàng càng là lười giải thích trời cao chứng minh, nàng chính là cái gì đều không có nói, bất quá nhìn đến Long Hàn Viễn khó chịu, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy như vậy chẳng đâu. Nhìn đến Thanh Cần cúi đầu không nói, Long Hàn Viễn trong lòng đột nhiên có mặc xanh bực bội, hắn đột nhiên phát hiện, so với như vậy trầm mặc cùng đối chọi gay gắt, hắn thích nhất vẫn là đời trước lúc ban đầu cố Thanh Cần. Sẽ đối hắn cười Cố Thanh Cần, cho dù như vậy tươi cười là hắn đã từng nhất thường hủy diệt, đã từng hình ảnh ở trong đầu thoáng hiện mà qua, lại đối lập như bây giờ Cố Thanh Cần, Long Hàn Viễn cảm thấy đáy lòng bực bội càng sâu, cũng may hắn tự chủ luôn luôn kinh người, thực mau liền áp xuống này đó mặt trái cảm xúc muốn mở miệng hỏi nàng, như thế nào nàng mới có thể biến trở về đã từng bộ dáng Nhưng hắn là Long Hàn Viễn, Long Hàn Viễn nói không nên lời nói như vậy. bổn vương cũng là vì ngươi hảo người ở trong vương phủ cùng long hàn viễn không có nói tiếp hắn tin tưởng thanh cần có thể minh bạch hắn ý tứ quả nhiên thanh cần nghe xong long hàn viễn nói tự hỏi một lát sau rốt cuộc mở miệng hảo ta đi xuân thú nàng lưu tại trong vương phủ khó bảo toàn bộ dung thị không sấn cơ hội này đối phó nàng tuy rằng nàng cũng không sợ nhưng cổ ngữ có vân quân tử không lập nguy thường dưới Nàng tuy rằng không phải quân tử, nhưng quân tử đều biết đến đạo lý, nàng cái này tiểu nữ tử mới vừa hẳn là tránh mà xa chi. Đi xuân thú, nàng chỉ cần nhìn chằm chằm cố thanh giao đi đâu cái phương hướng, sau đó nàng hướng tương phản phương hướng, tránh đi cố thanh giao liền tính không thể hảo hảo xuân thú, đi ra ngoài thông thông khí cũng là tốt. long hàn viễn nghe được thanh cần đáp ứng, cũng không hề nói nhiều, xoay người liền chuẩn bị rời đi, sắp đi ra bình phong thời điểm, long hàn viễn dừng lại bước chân quay đầu. Đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ rõ tránh đi bọn họ đó là... Nghe được Long Hàn Viễn nói, thanh cần sửng sốt, đạm nhiên lại cười nói, đa tạ vương gia. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, ánh mắt giống Long Hàn Viễn truyền đạt ý thứ lại là, bồn cô nương lại không ngốc hơn nữa cũng không có nhân gia nữ chính quang hoàn, cũng không có sống không kiên nhẫn, đương nhiên là có bao xa ly rất xa, sao lại ngây ngốc thấu đi lên. Xem hiểu Thanh Cần đáy mắt ý tứ, Long Hàn Viễn cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, cái gì đều không có lại nói, xoay người quay đầu rời đi. Tĩnh Vương phủ chủ viện, nghe được Thanh Cần muốn đi xuân thú tin tức, Mộ Dung thị đang đứng ở bên cửa sổ thượng, một tay gắt gao nắm chặt xong cửa sổ thượng đầu gỗ, liền ngày thường thật là yêu quý bảo dưỡng thời gian rất lâu, trường giáp sinh sôi chặt đứt mấy cây đều không có buông tay. Vương phi tiểu tâm tay lạc ma ma ở bên thật cẩn thận mở miệng. Bổn phi mấy ngày nay làm còn chưa đủ sao? Hắn còn muốn như thế để phòng bổn phi. Mộ dung thị xoay người lại, ánh mắt tràn ngập âm ngoan, phảng phất đứng ở trước mặt là người kia. Nam nhân đều là tham luyến hảo nhan sắc vương phi chúng ta lại từ từ liền hào. Lạc ma ma đỉnh áp lực cực lớn, vắt hết óc nói ra này một câu. Nghe được lạc ma ma nói, mộ dung thị như là phục hồi tinh thần lại. Người nói rất đúng, chúng ta ngao khởi, hiện tại còn không phải hào thời cơ, liền tính bổn phi động y theo ra hiện tại đối nàng thái độ, phòng trừng cũng chính là không đau không ngứa liền đi qua, bổn phi không thể như vậy lỗ mãng, bổn phi chờ khởi. Vương phi lời này thật là, chúng ta so các nàng đều háo khởi. Nghe được mộ dung thị lời nói, lạc ma ma trong lòng rốt cuộc nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi thật đúng là hù chết nàng. Thực mau xuân thú nhật tử đã đến. Thanh Cần mặc vào lưu vân các đưa tới màu đỏ theo viền vàng hoa hải đường văn ăn mặc gọn gàng, đối với gương đồng đánh giá, sấn gương mặt này thật là người so hoa kiều, nàng hiện tại có thể khẳng định gương mặt này là thật sự so dĩ vãng càng diễm trước kia nàng, nào có như vậy thả Thanh thả diễm thả kiều nhu. tĩnh vương phụ cửa, Thanh Cần vừa xuất hiện ở cửa, liền nhìn đến mộ dung thị từ một cái khác phương hướng đồng thời đi ra. thấy rõ thành cần kia một cái chớp mắt mộ dung thị đáy mắt hiện lên khói mù trên mặt lại mang theo tươi cười khen nói cố chắc phi này thân trang điểm thật thật là người so hoa kiều thanh cần xem mộ dung thị liếc mắt một cái đừng tưởng rằng nàng không nghe ra tới mộ dung thị là ở châm chọc nàng lấy sắc thờ người nhưng nàng lười đến cùng mộ dung thị cãi cọ cái gì chờ đến lúc đó lâu ngày mộ dung thị liền sẽ biết nàng lúc này mười phần sai long hàn viễn thích cũng không phải là nàng như vậy diễm lệ tư dung mà là cái kia cùng mộ dung thị thân thiết tương giao thanh lệ bạch y như lan ôn nhu như nước thiện giải nhân ý diệu nhân nhi Nhìn đến Thanh Cần như là căn bản không có nghe được nàng lời nói giống nhau, mộ dung thị sắc mặt có chút cứng đờ, lạc ma ma chạy nhanh đứng ra, nhìn về phía Thanh Cần, lại ở nháy mắt thu hồi ánh mắt đối với mộ dung thị mở miệng, nói đến hoa nha, lão nâu nghe qua vài câu, nói là hoa đẹp cũng tàn, lại mỹ lại diễm hoa nhi qua thời tiết a đều là chú định sẽ bại. Nói xong như có như không xem Thanh Cần liếc mắt một cái. Mộ dung thị trên mặt nhìn không ra cái gì, đáy mắt lại đối lạc ma ma hiện lên vừa lòng biểu tình, đang muốn muốn mở miệng nói cái gì đó, một cái màu đen thân ảnh từ trong vương phủ đi ra, mộ dung thị bất chấp nói cái gì chạy nhanh thấu đi lên, đối với Long Hàn viễn dịu dàng hành lễ, vương ra. Long Hàn viễn nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt quét đến xe ngựa biên Mỹ như bách hoa nở rổ thanh cần, đôi mắt trở lại mộ dung thị trên người, làm như đang hỏi các ngươi vừa mới đang nói cái gì à. Mộ dung thị bay nhanh xem một cái thanh cần chạy nhanh mở miệng nói thần thiếp cùng lạc ma ma đang nói cố chắc phi này thân trang điểm thật là người so hoa kiều. Thanh cần lười đến nghe mộ dung thị lại dối trá đi xuống hơn nữa mộ dung thị vừa mới biểu tình là sợ nàng sẽ cùng Long Hàn viễn cáo trạng sao. Có lẽ đời trước cái kia nàng khả năng sẽ nhưng hôm nay nàng lại vĩnh viễn không hề biết hơn nữa cũng không cần thiết không phải sao. Không nghĩ khởi dĩ vãng sự, cũng không nghĩ xem mộ dung thị dối trá biểu diễn, thanh cần xoay người lưu loát nhảy lên xe ngựa. chương 209 tam quan bất đồng, mộ dung thị cùng long hàn viễn đều thấy được thanh cần nhảy lên xe ngựa động tác, mộ dung thị xem một cái long hàn viễn, trên mặt mang theo bất đắc dĩ ý cười, cố chắc phi cái này, tính tình, chính là quá thẳng, cũng khó trách dù sao cũng là an cắt hầu phủ chân chân chính chính đích nữ, vương ra ngài nhưng ngàn vạn không nên trách cố chắc phi, nàng chỉ sợ cũng là vô tâm, mới đã quên cấp gia vấn an. bổn vương biết coi trừng hảo vương phủ, lòng hàn viễn mặt vô biểu tình, nói xong lướt qua mộ dung thị, vượt mã rời đi. Lại không biết hắn phía sau tĩnh vương phủ cửa, mộ dung thị sắc mặt khó coi, gắt gao nắm chặt trong tay khăn. Thanh cần ngồi ở trong xe ngựa mơ mơ màng màng có chút mơ màng sắp ngủ thời điểm, nghe được bang bang đánh thanh trong mắt buồn ngủ lập tức lùi bước một tay nhẹ nhàng vén lên xe ngựa màn xe, nghi hoặc nhìn về phía lọt vào trong tầm mắt long hàn viễn. đã tới rồi bổn vương muốn đi qua chính ngươi đi nữ quyến bên kia nhìn đến thanh cần nghi hoặc tin cậy nhìn về phía hắn ánh mắt long hàn viễn hơi giật mình như vậy ánh mắt làm long hàn viễn một cái chớp mắt cảm thấy có chút sai truyền thời không lại tại hạ một khắc nhìn đến thanh cần khóe mắt ngủ tích liền chính hắn cũng chưa cảm thấy nói ra hơi mang dặn dò nói thanh cần kinh ngạc không thể tin tưởng nhìn về phía long hàn viễn chẳng lẽ là nàng không ngủ tình ảo giác này một trường cú dặn dò nói là cái cái gì thiết tấu Bồn vương đi trước, nhìn đến Thanh Cần kinh ngạc ánh mắt Long Hàn viễn khuôn mặt lãnh túc cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, ném xuống mấy chữ này, liền vội vàng giá mã rời đi. Thanh Cần mắt nhìn hắn rời đi bóng dáng, không biết có phải hay không nàng ảo giác tổng cảm thấy Long Hàn viễn vội vàng rời đi bóng dáng có chút xấu hổ chật vật mà chạy ý tứ. Vấn đề là Long Hàn viễn như vậy cao ngạo lạnh băng người, sẽ có xấu hổ chật vật loại vẻ mặt này sao? Thanh Cần lắc lắc đầu cho nên quả nhiên là nàng ảo giác đi. Tính, lòng hàn viễn hỉ nộ ai nhà cần gì nàng lo lắng, thanh cần lắc đầu, đi xuống xe ngựa. Nhị tỷ tỷ là nhị tỷ tỷ sao? Có thanh thúy động lòng người thanh âm truyền tới thanh cần hận không thể có thể cất bước liền chạy. Thật là ngươi nha, nhị tỷ tỷ lại ở nhìn đến thanh cần so ngày xưa rõ ràng diễm Mỹ rất nhiều dung nhan khi kinh sở. Nhị tỷ tỷ ngươi như thế nào Mỹ nhiều như vậy, là nhị tỷ tỷ chính mình điều chế son phấn công hiệu sao? Nhị tỷ tỷ ngươi cũng không thể tàng tư. nhất định đem phương thuốc cung cấp thanh giao một phần. Sừng sốt nửa ngày, thanh giao rốt cuộc lại lần nữa ngôn ngữ, đối với thanh Cẩn gặp may nói, trong lời nói sở ẩn chứa ý vị lại không biết cố ý vẫn là vô tâm. Kỳ thật thanh Cẩn vừa xuống xe, chú ý tới thanh cần mỹ mạo người liền như có như không đem ánh mắt lưu tại thanh Cẩn trên người, lại vừa lúc có thanh giao tới đáp lời. Mọi người mới biết được thanh Cẩn thân phận, nghe được thanh Cẩn chỉ là một cái chắc phi sau, nhịn không được nhìn về phía thanh cần ánh mắt liền có chút khinh miệt. Không nghĩ tới nghe được thanh giao kế tiếp nói cái gì. Như vậy dung mạo thế nhưng là dựa vào son phấn trang trí ra tới. Trong lòng đối thanh cần khinh thường càng trọng một tầng, ánh mắt lại cùng trong lòng suy nghĩ không hợp tràn ngập nóng bỏng nhìn về phía thanh cần, rốt cuộc cái nào nữ nhân không yêu Mỹ. Trong đầu về thanh cần các loại nghe đồn cũng nhanh chóng toát ra, nghe nói trước mắt người ở khuê chung chính là đích nữ. Vẫn là có vị hôn phu, lại chính là mê có chính thê tĩnh vương tự mình hướng hoàng thượng cầu làm chắc phi tĩnh vương là cái dạng gì người. Đều nguyện ý vì trước mắt nữ tử phá lệ, trong nháy mắt trên mặt biểu tình không thay đổi, trong lòng làm theo xem thường thanh cần. Lại không khỏi nổi lên giao hào thanh cần tâm tư. Thanh cần không biết người chung quanh tồn tâm tư, lúc này, nàng mang theo nhà nhạt ý cười nhìn về phía trước mặt cố thanh giao, đừng tưởng rằng nàng không biết cố thanh giao tâm tư, cố thanh giao lời này rõ ràng chính là ở hướng người ta nói, nàng bản nhân tư sắc giống nhau, là dựa vào son phấn mới có thể như vậy xinh đẹp. Kỳ thật nàng cũng không để ý người khác nói nàng có xinh đẹp hay không, cũng không để bụng người khác nói nàng gương mặt này là giả, nhưng nhìn đến cô thanh dao này một bộ khó có thể tin biểu tình, thanh cần lại đột nhiên nổi lên trêu cực tâm tư, nghiêm túc nhìn về phía thanh dao tứ muội muội có phải hay không nhớ lầm, nhị tỷ tỷ ta chưa bao giờ thích hướng trên mặt mặt những cái đó lung tung rối loạn đồ vật không tin tứ muội muội sờ sờ xem. Nhị tỷ tỷ ngươi ngoài miệng nói như vậy, tay lại không tự chủ được sờ lên thanh cần mặt thế nhưng là thật sự thanh dao trên mặt mang theo kinh ngạc nhịn không được muốn càng xác định một chút. Thanh cần lại ở cùng nàng một xúc lúc sau nhanh chóng thối lui. Thanh dao trong lòng có chút mất mát trên mặt lại thay hâm mộ thần sắc là ta nhớ lầm nhị tỷ tỷ cũng thật mỹ đến làm bách hoa thất sắc đâu. một câu thanh cần đột nhiên thấy chung quanh bắn lại đầy rất nhiều hâm mộ ghen thị hận ánh mắt nếu ánh mắt có thể giết người nói thanh cần hiện tại phòng trừng đã bị dây thành cạn bã thanh cần sắc mặt không thay đổi nhìn về phía thanh giao không biết tứ muội muội có hay không nghe qua một câu nói là hoa đẹp cũng tàn so với ta tư dung đại đa số người vẫn là thích muội muội như vậy bạch y như lan ôn nhu như nước thiện giải nhân ý đi Nàng là tới thông khí, lại không phải tới kéo thù hận giá trị tuy rằng trong lòng cử đôi tay tán thành cố thanh giao nói, nhưng nếu đại gia ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng, nàng còn như thế nào điệu thấp bừa bãi thông khí. Làm ra phiền muộn bộ dáng. đem vừa mới ở tĩnh Vương Phù Cửa, nhân ra lấy tới đà kích nàng lời nói làm bộ rất có tâm đắc nói ra, đồng thời hai ba câu khinh phiêu phiêu đem để tài chuyển qua thanh giao trên người. Quả nhiên câu này nói xong, Thanh Cần cảm thấy trên người áp lực trượt giảm, chung quanh người nghĩ đến trong nhà đến trượng phu sùng ái tiểu thiếp cũng không phải là giống Thanh Cần nói, một thân bạch y phiêu phiêu, làm cho nàng chính mình là khắp thiên hạ thuần khiết nhất người, nhu nhược không nơi nương tựa luôn là dùng vô tội ánh mắt nhìn nhà mình nam nhân, sinh sôi đem nam nhân tâm đều kéo đến các nàng bên kia. Nghĩ vậy, nhìn về phía Thanh Giao ánh mắt mang lên phẫn hận ngoan độc. Nhị thịt thì ta ngươi cảm giác được chung quanh ác ý ánh mắt thanh giao đốn giác bị người cười hết quần áo có chút không biết làm sao nhìn về phía thanh cần. Hảo tứ muội muội ta liền đi trước nghe nói phía trước phong cảnh thực không tồi Nói xong nhảy lên bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt ngựa một chút không có ái náy nhanh chóng rời đi cũng không phải nàng thấy chết mà không cứu nàng bất quá là đem cố thanh giao tưởng đối nàng làm phản kích trở về mà thôi. nếu là nàng ngu dốt một chút lúc này đứng ở tại chỗ xấu hổ không biết làm sao liền sẽ là nàng rõ ràng nàng đã minh xác cùng cố thanh giao nói qua hai người ở một mức độ nào đó cũng tương đương hoàn toàn xé rách mặt cố thanh giao nhìn thấy nàng còn như vậy không sợ chết không muốn sống thấu đi lên đều đã như vậy cố thanh giao như thế nào còn vọng thường chắc chắn nàng đối nàng địa khí không phản kích Còn có, nàng là thật sự có chút không rõ, muốn tiến lên lay động tỉnh cố thanh giao trong đầu không biết như thế nào nhảy ra đã từng nàng nơi cái kia thời đại người thục có thể thường lời kịch người lãnh khóc ngươi vô tình ngươi vô cớ gây rối Ngạch giống như có thứ gì loạn vào. Nàng là thật sự muốn hỏi một chút cố thanh giao, rõ ràng hiện tại nàng cùng nàng một chút ít lợi quan hệ đều không có ở an cắt hầu phù còn có thể nói nàng chán đạo của nàng, nhưng hiện tại cố thanh giao đều đã là ninh vương phi, vì cái gì còn luôn là cố ý vô tình đối nàng tràn ngập nào đó mặc xanh địch ý. Thật sự không rõ a chính là y nàng đối cố thanh giao hiểu biết phòng trường chính là nàng thật sự hỏi ra khẩu cố thanh giao trả lời hoặc là chính là vì nàng hảo hoặc là cái gì nàng cần thiết có làm như vậy lý do ngẫm lại vẫn là thôi đi. Tam quan bất đồng, ngạnh phải làm tiểu đồng bọn là không có hào kết quả, đời trước kết quả còn không phải là tốt nhất chứng minh. Nghĩ đến đời trước sự tình, thanh cần quanh thân không cấm tối tâm lên, ngay sau đó phản ứng lại đây, bỏ qua một bên những cái đó làm người không thoải mái hồi ức. Hiện giờ đều đã đến này một loại nông nỗi, nàng không bao giờ sẽ đối cố thanh giao nương tay, cố thanh giao không trêu chọc nàng liền tính, nếu nàng một hai phải như vậy, nàng nhất định sẽ không lưu tình chút nào phản cách trở về. Lấy ơn báo oán dùng cái gì trả ơn. Nàng chưa bao giờ là thiện tâm đến ngô xuẩn người, nghĩ thông suốt này đó thanh cần dương lên roi ngựa dưới thân con ngựa nhanh như điện chớp giống nhau chạy lên, cái loại này đón gió chạy băng băng cảm giác thổi tan thanh cần trong lòng sở hữu buồn bực, chờ đến dừng lại thời điểm thanh cần đốn giác toàn thân thần thanh khí sảng. Đang ở lúc này, vừa lúc nơi xa có ồn ào thanh truyền đến, thanh cần biết, hẳn là minh đế tới rồi, thanh cần chạy nhanh gìm ngựa qua đi, bất động thanh sắc đi đến nữ quyến vị trí theo mọi người đối minh đế hành lễ quỷ lại. Chầm giọng miễn mọi người lễ, Minh Đế dựa theo năm rồi thói quen, đối với mọi người khích lệ nói một phen lời nói, sau đó liền xuất lĩnh mọi người đi săn thú. Nói là săn thú kỳ thật nào đó trình độ thượng còn không phải hoàng đế đối chúng hoàng tử biến tướng khảo giáo, đại thần thế gia tử nói trắng ra là chính là bồi thái tử đọc sách. Nam nhân trong xương cốt tâm huyết giã tâm, huống chi đây là một cái nam quyền tối thượng, nam tôn nữ ti xã hội cho nên ở Minh Đế ra lệnh sau, ở đây nam nhân đều đi theo Minh Đế đi săn thú chàng. Nữ quyến bên này, làm làm nền, ở các nam nhân rời đi sau, liền top năm top ba tụ ở bên nhau, nói chuyện phím đánh cắn, nói quần áo so trang sức phơi trang dung, tiến hành ngày thường giống nhau như đúc sinh hoạt, chẳng qua thay đổi nơi sân mà thôi, đương nhiên nếu có muốn đi tham gia săn thú nữ quyến cũng có thể. Nhưng ở đây đều là có thân phận phu nhân quý nữ, ở cái này yêu cầu nữ từ dung nhan dáng vẻ xã hội, vận động liền phải đổ mồ hôi, đổ mồ hôi liền ý nghĩa không thể bảo trì tốt nhất dung nhan dáng vẻ cho nên giống nhau trừ bỏ khác biệt đặc liệt ngoại, các nữ quyến vẫn là tuần hoàn theo khuê trung tụ hội hình thức. Ở xoay mấy cái nữ quyến vòng nghe được đại gia đàm luận đại đồng tiểu dị sau Thanh Cần lặng lẽ tới, lại yên lặng đi ra ngoài, đi đến một viên tương đối chống trải đại thụ hạ, nhìn cách đó không xa top 5 top 3 nói nói cười cười người Thanh Cần đột nhiên có một loại nhân sinh tịch mịch như tuyết cảm giác. Lúc này, vừa lúc có mấy cái quý nữ tổ chức thành đoàn thể thư Thanh Cần trước mặt đi qua, nghe mấy người ý tứ, đang muốn đi giá mã đến săn thú bên ngoài vây đi một chút Thanh Cần nghe được mấy người nói. Ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, tuy rằng rất ít có nữ quyến thâm nhập săn thú chàng, nhưng bởi vì hoàng đế đi ra ngoài, trừ bỏ cùng hoàng đế tiến vào nội vây tinh nguyện bộ đội, săn thú chàng chung quanh còn có ngự lâm quân thủ vệ, có hứng thú săn thú nữ quyến, cũng có thể ở bên ngoài bắn bắn con thỏ gì đó, mà nàng cũng vừa lúc tìm chỗ ít người, nghĩ như vậy thanh cần nóng lòng muốn thử, dù sau lần này xuân thú cũng tiến hành không được nhiều sẽ, đang muốn thực thi hành động thời điểm. Nhị tỷ tỷ nguyên lai like người ở chỗ này. người vừa mới vì cái gì cố ý như vậy nói còn đem thanh dao một người ném ở nơi đó phần 8 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện com